Phó Ly Kha ho nhẹ một tiếng, khẩn trương hỏi, tiền bối lúc trước nói đến cứu A Tuyết là chịu Bình Sinh gửi gắm, ngài hòa Bình Sinh. Là như thế nào nhận thức? Vân cận nguyện tâm thầm cho hắn một cái ngươi hảo dám ánh mắt. Ngày này một đêm thời gian bọn họ thảo luận nhiều nhất chính là vấn đề này. Nhưng Phó Ly Kha có gan, làm cho Minh Trúc mặt hỏi ra tới. Nhậm Bình Sinh đã sớm dự đoán được bọn họ sẽ có này vừa hỏi. Nàng cùng thiên diễn mọi người trong lòng cái kia sư mội có quá nhiều tương tự chỗ. Đều là chủ tu phù đạo. Đồng thời tinh thông trận pháp cùng đàn đạo, lẫn nhau chi gian giao tình thâm hậu, vì đối phương riêng ngàn dặm xa xôi tới cứu người. Quan trọng nhất chính là, các nàng lớn lên qua giống. Nhậm bình sinh cũng không biết tố quang trần như thế nào ở ngàn năm sau tìm được vân thất như vậy một cái cùng nàng như thế tương tự thân thể. Đối với này hai chương đối với giống nhau mặt, mặc cho ai đều sẽ nghĩ nhiều. Nàng nói có chút ba phải cái nào cũng được, ỷ vào không ai dám hoài nghi minh chúc, nói được tương đương tùy tâm sử dụng, ta cùng nàng xác thật có chút sâu xa. Nàng niên thiếu khi, từng bởi vì một cái ngoại ý muốn cùng ta ở bên nhau đãi quá một đoạn thời gian, cũng là ta dẫn nàng nhập đạo đồ, từng truyền thụ quá nàng một ít công pháp, sau lại ta nhân cố rời đi, không có cho nàng lưu lại bất luận cái gì liên hệ phương thức, cũng là khoảng thời gian trước, chúng ta mới gặp lại. Không bao lâu quen biết, xa cách nhiều năm, trước đó vài ngày mới gặp lại. Nàng buồn ý là tưởng có vẻ Minh Trúc cùng nhậm bình sinh chi gian không có như vậy thân mật, rốt cuộc trung gian cách ra nhiều năm. Không nghĩ tới thiên diễn mấy người lần thứ hai lướt nhau, sở thanh ngư ngột mà nhớ tới tiểu sư muội thân thế, hít hà một hơi. Chẳng lẽ, ngài chính là tiểu sư muội vị kia thất lạc nhiều năm mẫu thân? Phần 124 chương 124 một cái lựa chọn Nhậm Bình Sinh Các người thiên diễn người là thật sự không thể tưởng được khác khả năng tính sao. Nàng nghĩ nghĩ so với Minh Trúc cùng Nhậm Bình Sinh là cùng cá nhân loại này kinh tủng chân tướng, các nàng là mẹ con đảo cũng còn có thể nói được qua đi. Nàng hít sâu một hơi, lộ ra một cái cao thâm khó đoán tươi cười, không có thừa nhận, lại cũng không trực tiếp phủ nhận, mà là nói, chúng ta là so với kêu cảng vì phức tạp quan hệ. Thiên diễn mọi người hiển nhiên không toàn tin. Nhậm Bình sinh không ở cái này vấn đề thượng dối dám quá dài thời gian, ngược lại nói, hôm nay kêu các ngươi tới, là muốn thực hiện hứa hẹn. Nàng đứng dậy, ngón tay ở không trung tùy ý một hoa, ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt, thế nhưng nhẹ nhàng bâng cơ mà tay không vẽ ra một cái không gian cái khe, nhẹ giọng nói cùng ta tới. Nàng đi vào không gian cái khe, phía sau một đám thiên diễn đệ tử hai mặt nhìn nhau, nhìn kia đạo không gian cái khe ánh mắt có chút do dự. Tạ Liên sinh ngạc nhiên nói, cùng Ngọc Vi Sơn Thượng Thiên nứt giống nhau. Đi vào sẽ thế nào? Đi thôi đi thôi, Minh Trúc tiền bối cũng sẽ không hại chúng ta. Bọn họ này đầu ở nhất ngôn nhất ngữ mà nói, Thái Sử Ninh đã không chút do dự đi vào không gian cái khe chung. Lần đầu tiên xuyên qua không gian cái khe cảm giác tương đương thần kỳ. Lệnh tất cả mọi người có chút đầu váng mắt hoa, thể chất kém một chút một ít người nỗ lực nhịn xuống tưởng phun cảm giác, chân mới vừa đứng ở thật chỗ, liền cảm giác được trời cao phía trên gào thét phong quát ở trên mặt. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện chính mình lại lần nữa đứng ở Thánh Điện Thượng. Một ngày một đêm thời gian, đã trải qua Minh Chúc cùng chân tiên hủy thiên diệt địa giống nhau đấu pháp Thánh Điện cư nhiên đã nhanh chóng bị chữa trị hảo, nhìn qua xa hoa lộng lẫy hoa lệ như lúc ban đầu. Chính là có điểm quá lóa mắt bọn họ nhìn nhìn này tráng lệ huy hoàng thánh điện lại nhìn mắt một thân áo xanh tố váy nhậm bình sinh tổng cảm thấy khí chất không quá hòa hợp chính như vậy nghĩ một cái hơi chút có chút thấp bé thân ảnh nhanh như chớp mà thoán lại đây giống đạn pháo giống nhau chui vào nhậm bình sinh trong lòng ngực nàng sinh một đầu ánh vàng rực rỡ đầu tóc liền đồng tử đều là lộng lẫy kim sắc trên đầu mang theo tan tác rơi rất các màu vật trang sức trên tóc một nhìn qua xem qua đi bọn họ thiếu chút nữa cho rằng thấy được một cái hành tẩu linh khu mỏ hướng bọn họ xông tới Thiên diễn mọi người hoàng thân hạ, có dưỡng vượng hoàng kinh nghiệm, sở thanh ngư đối với yêu tộc hơi thở rất là mẫn cảm, nhìn này rõ ràng khác hẳn với nhân loại tiểu nữ hải, tức khắc minh bạch này nữ hải là cái yêu. Chỉ là không có thể đem cái này rõ ràng cái đầu rất nhỏ còn không có hoàn toàn lớn lên tiểu nữ hải cùng ngày đó có che trời chi thế cự long liên hệ đến cùng nhau. Nhậm bình sinh mang theo bọn họ một đường hướng về thánh điện chỗ sâu trong. Ở tới đây phía trước, bọn họ đã từng phỏng đoán qua thánh điện sẽ là như thế nào quan cảnh. Lại không nghĩ rằng nơi này là từng bước từng bước đơn giản rõ ràng phòng, phòng không tính đại, phóng nhãn nhìn lại trước mắt đều là quyển sách cùng ngọc giác. Nhật Bình sinh dẫn bọn hắn tiến vào tối cao tầng lớn nhất cái kia phòng, mới vừa vừa tiến đến, mọi người đã bị căn phòng này bên trong bối cảnh kinh tới rồi. Đây là cái tứ phía tường tất cả đều làm thành nội khảm thức kệ sách thư phòng, rất cao, so với tầm thường 3 tầng lâu còn muốn cao một ít, không có cây thang, giữa không trung nổi lơ lửng một đóa màu đỏ nhạt đám mây. Nổi tại không trung chậm gì gì lắc lư, ở nhìn đến nhậm bình sinh tiến vào sau thập phần vui vẻ mà xông tới vòng quanh nàng dạo qua một vòng. Mọi người ở nhậm bình sinh mời hạ, thật cẩn thận mà bước lên này ba vân, vân nhanh chóng mang theo bọn họ trôi nổi lên, nhìn nhẹ nhàng, nhưng lại rất vững vàng. Thức mau, nhậm bình sinh liền thu ra năm cái đại cái dương. Ngày ấy lĩnh nam nói cho các ngươi chính là thật sự, chỉ cần có thể thông qua ta lưu tại phòng tối trung khảo nghiệm, liền có thể từ thánh điện bên trong mang đi thượng cổ thời đại công pháp truyền thừa Các ngươi thiên diện đi vào 5 người, này năm cái trong dương, tiền tam dương bao hàm ta, tố quang trần, nghiên thanh ba người công pháp truyền thừa, mặt khác hai dương bên trong, một cái là ta năm đó thu thập tới, đã thất truyền đạo gia điển tịch, một cái là ta đã từng luyện chế một ít linh khí, đây là thuộc về các ngươi. năm cái thành công thông qua khảo nghiệm người không thể tưởng tượng mà nhìn bị một cái trưởng phong đưa để trước mặt cái dương, mở to mục cứng lưới hỏi, thật, thật sự có thể mang đi à? Nhâm Bình sinh cười hạ, đương nhiên. Chỉ cần các ngươi tuân thủ khế thư thượng yêu cầu, không riêng chiếm, chúng ta đương nhiên sẽ không độc chiếm. Nhậm Bình Sinh ôn thanh nói, năm cái cái dương như thế nào phân phối các ngươi chính mình quyết định. Mọi người còn tưởng lại nói chút cái gì, liền thấy Nhậm Bình Sinh ngón tay nhẹ nhàng một hoa, mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, phát hiện dưới chân xuất hiện một đạo không gian cái khe. Chỉ chấp mắt gian, bọn họ lại bị đưa về học phủ giảng đường ngoại. Thẳng đến nhìn đến giảng đường ngoại cảnh sắc, mọi người còn cảm thấy không thể tưởng tượng. quá cường. Đây là tự cổ trí kim thiên hạ đệ nhất người sao, quả thực vô cùng thần kỳ. Đưa bọn họ rời đi sau, ngu lĩnh nam từ thánh điện trước mắt ngọc đẹp các màu trưng bày trong thư phòng đi ra, khó hiểu hỏi. xương giảng sư cùng ân giảng sư công pháp, ngài không tính toán cho bọn hắn sao. Nàng cảm thấy có chút kỳ quái, lúc trước Sơn trưởng đưa bọn họ năm người công pháp truyền thừa kể hết phong ấn hảo. Dặn dò nàng nếu là có người có thể đủ thông qua khảo nghiệm, liền đem này năm môn công pháp truyền thừa đều giao cho đối phương nhưng hôm nay sơn trưởng lại chỉ giao ra đi ba cái nhậm bình sinh đôi mắt hơi rũ xẹt qua một tia ám sắc nhẹ giọng nói thiên hiểu còn sống ngu lĩnh nam cả kinh rồi sau đó khó có thể ngăn chặn vui mừng hiện lên kích động nói thật sự nàng như hảo hiện giờ ở nơi nào còn tính hảo đi ít nhất còn sống khó trách sương lão xưa còn sống này công pháp truyền thừa vẫn là đến từ nàng chính mình giao ra đi tương đối thích hợp ngu lĩnh nam nói xong lại nhớ tới nhưng ngày ấy thông qua khảo hạch còn có một người ta biết nhậm bình sinh nói nàng ta đơn độc thấy ngu lĩnh nam cười nhẹ nói ngài đối vị tia tiểu hữu tựa hồ phá lệ kiên nhẫn cũng khó trách nàng cho người ta cảm giác thật sự rất giống nhậm bình sinh ngữ khí phai nhạt chút liếc ngu lĩnh nam liếc mắt một cái lĩnh nam lời này về sau chớ có nói nữa nàng không giống bất luận kẻ nào ngu lĩnh nam tự biết nói lỡ thầm hực mà xoay cái đề tài hỏi mặt khác bốn tộc đều đã phái người lại đây Ngài làm gì tính toán? Làm cho bọn họ chờ. Nhậm Bình Sinh Đạm Thanh nói, ngày mai song xuôi kia sự kiện ta một đạo thấy. Đêm dài, Hoành Chu bước lên bậc thang, là trăng sáng sao thưa sát trời. Nhậm Bình Sinh ở đỉnh núi kia gian đơn giản phòng nhỏ ngoại thiết tiến, Huyền Linh biến trở về nguyên thân, rút nhỏ thân thể, bị Nhậm Bình Sinh mạnh mẽ tẩy đi nhuộm màu sau, giống một cái màu đen con rắn nhỏ giống nhau bàn ở Nhậm Bình Sinh đầu vai, để lưu ý đồ đoạt Nhậm Bình Sinh bên người vị trí, rốt cuộc không đoạt lấy Huyền Linh. Chỉ có thể khó chịu mà ngồi ở cách đó không xa trên cây, hàm một mảnh lá cây thổi, nước nở tiểu điều quanh quẩn. Nghe được tiếng bước chân, Nhậm Bình Sinh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đạm thanh nói, tới. Phong có chút lạnh, đảo cũng không làm hành chu quá mức khẩn trương, nàng nhìn Nhậm Bình Sinh treo gẹo nói, Minh Trúc tiền bối mời, ta dám không tới sao. Nhậm Bình Sinh không tỏ ý kiến, giơ tay thế nàng châm trà, ta xem ngươi rất dám, nửa điểm không lấy ta đương tiền bối xem. Mấy ngày này xuống dưới Nàng là minh chúc sự tình công khai sau, cũng chỉ có Hoành Chu đối nàng thái độ chưa từng thay đổi. Không có cố tình đem nàng trở thành thần tới kính, cũng không có quá mức sợ hãi nàng, thật giống như nàng vẫn là cái kia cùng Hoành Chu ở thương lan thành nhất kiến như cố bằng hưu. Không thể không thừa nhận, như vậy cảm giác làm nàng có điểm hưởng thụ. Nô Hoành Chu trầm ngâm một lát, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói, ta đây là cáo mượn oai hùm. Nga! Mấy ngày nay nghe học phủ một ít người ta nói đến quá một ít người cùng ngươi vị kia bằng hưu sự tình. Hoành Chu dương mắt, thập phần trực tiếp hỏi, ta rất giống nàng. Nhâm Bình sinh sử sốt, rồi sau đó cười khổ. Không, nhiều lắm là cho người ta cảm giác khí chất tương tự, nhưng chỉ cần thâm giao liền biết, các ngươi kỳ thật cũng không giống. Không nghĩ tới, Hoành Chu nửa điểm không có bị hòa giải người nào đó giống nhau không vui, ngược lại lộ ra tiếp nối biểu tình. Ai, nghe ngươi nói như vậy, ta còn có điểm mất mát. Hòa quang tiền bối chính là ta cuộc đời này nhất kính để trận pháp sư. Nghe học phủ người trong nói ta cùng nàng giống nhau, ta còn vui vẻ hạ. Nhậm Bình sinh ánh mắt có chút không xa, nhẹ giọng nói câu, nàng A. So người điên. Hoành Chu có chút ngạc nhiên, lần đầu tiên nghe được có người dùng điên cái này tự tới hình dung Tố Quang Trần, tổng cảm thấy cùng nàng nghe nói qua Tố Quang Trần có chút không đáp. Nhậm Bình sinh lại không nói thêm nữa, mà là đem một cái cháp đẩy đến Hoành Chu trước mặt, đây là đáp ứng rồi thông qua khảo hạch sau nên cho ngươi đồ vật. Ngoài ra, tối nay thỉnh ngươi lại đây, ta có một việc muốn làm ơn ngươi. Hoành Chu nhúng mày. Minh Trúc thế nhưng cũng có việc muốn làm ơ ta, như thế hiếm lạ, là chuyện gì? Nhậm Bình sinh điểm điểm chác, ngươi mở ra nhìn xem liền biết. Hoành Chu theo lời mở ra chác, kinh ngạc phát hiện trong hộp nằm rất nhiều quyển sách, trong đó trên cùng phóng một quyển tên là Trận Đồ Bảo Giám Thư, nàng mở ra nhìn vài tờ, là Minh Trúc chữ viết, hơn nữa nhìn bút tích thực tân, hẳn là ở một năm nội viết. Nhưng quyển sách này còn không có hoàn thành, phần sau vốn là không. Ta đem thượng cổ thời đại Trận Đồ tất cả đều sửa sang lại ra tới trong đó bao hàm trận đồ chế trận ý nghĩ sở hữu biến ảo phương pháp cùng với toàn bộ giải trận phương pháp trong đó có chín thành đô là tố quang trần lưu lại trận đồ còn có một bộ phận nhỏ là ta thiết kế trận pháp cùng một ít từ các nơi thu thập lên đã ngã xuống thượng cổ thời đại mặt khác trận pháp sư trận đồ viết thành quyển sách này nhưng ngươi không viết xong nhậm bình sinh thiển hạp một miệng trà nó tên là trận đồ bảo giám vốn nên là sở hữu trận pháp sư đều có thể vận dụng học tập thư không nên chỉ cực hạn tại thượng cổ thời đại Cho nên, quyển sách này hạ sách, ta tưởng làm ơn ngươi tới hoàn thành. Hoành Chu môi phong hơi nhấp, có chút không thể tin được, ngươi. Như vậy tin tưởng ta năng lực. Vì sao không tin? Nhậm Bình Sinh ánh mắt thông thấu mà chân thành, ngươi trận pháp công lực ta tận mắt nhìn thấy, ngươi có thể làm được đến. Thật lâu sau, Hoành Chu hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, đem chắp khép lại, thu lên, xem như đồng ý Nhậm Bình Sinh thỉnh cầu. Giọng nói của nàng phức tạp nói, tới phía trước ta còn đang suy nghĩ, nếu là ngươi nghĩ cách lưu ta ta nên như thế nào từ chối, lại không nghĩ rằng ngươi để ra cái ta vô pháp kháng cự điều kiện. Nhậm Bình sinh cười khẽ, trêu chọc nói, ngươi còn rất để mắt chính mình. Ta chỉ là không mừng chịu trói buộc, trước nay đều ở một chỗ đại không trường cửu. Hoành Chu Tiêu xài nói, nghe người ta nói, ta vốn là cái cô nhi, có mấy năm gặp họa hoang thời điểm bị vứt bỏ, đặt ở trong rổ một đường duyên hà xuống phía dưới lưu, cũng may mạng lớn, không biết chảy bao lâu, cái kia tiểu rổ cũng không phiên, ta cũng không nói chết. Sau lại tái ta rổ bị một cái hoang phế giã độ vứt đi thuyền nhỏ chặn lại đỉnh, ta tiếng khóc đưa tới người chung quanh, lúc này mới sống sót, ở một cái hẻo lánh trong thôn ăn bách ra cơm lớn lên. Có lẽ ngay từ đầu liền chú định ta thích khắp nơi du đãng Điểm này nhưng thật ra cùng nàng rất giống. Nhậm Bình Sinh buồn bã nói, chiến sự chưa khởi là lúc, ta cùng nàng một đạo du lịch thiên hạ, đi tới rồi này phiến thiên địa sở hữu chúng ta có thể đi địa phương. Hoành Chu nhìn Nhậm Bình Sinh, đột nhiên nói, ta có cái vấn đề. Có lẽ có chút mạng muội, Nhậm bình sinh cũng không để ý, ngươi nói. Ngươi mới quý vị không mấy ngày, cũng đã đem năm đó chính mình lưu lại di trúc bên trong không có thể làm xong sự tình hoàn thành, không giống như là ở toàn chưa thế nhưng chi nguyện, ngược lại càng như là ở chuẩn bị hậu sự. Hoành Chu mở miệng, quả nhiên so nhậm bình sinh tưởng tượng còn muốn trắng ra. Hoành Chu truy vấn nói, đối bầu trời vị kia, ngươi chuẩn bị như thế nào? Nhậm bình sinh bưng chén trà tay hơi hơi một đốn, tiện đa ngước mắt, đón nhận Hoành Chu tầm mắt. Ánh mắt sâu thẳm tự hải, ta là cái bị vô số song nhiễm huyết tay nâng lên tới người, dẫm lên vô số huyết mới sống đến bây giờ. Nàng thanh âm so ánh mắt còn muốn trầm, ta chỉ có một lựa chọn. Phần 125, chương 125 định danh chẳng tiên. Ngươi nói, vị kia đến tuột cùng tính toán khi nào thấy chúng ta. Nay đều ba ngày đi qua, chúng ta tại đây chờ, cũng nên thấy đi. Học phủ ngoại vách núi biên, hai người chính nhất ngôn nhất ngữ mà nghị luận. Bọn họ bộ giáng sinh rất là kỳ lạ một cái hình thể phá lệ khổng lồ nhìn ít nhất có ba người chồng lên lên như vậy cao lớn cổ dưới bộ vị đều sinh cương ngạnh tông lao mặt có chút nhăn có vẻ đôi mắt phá lệ ra vừa thấy chính là man tộc đặc thù bên cạnh hắn là cái dáng người cao gầy nữ tử dáng người nhưng thật ra cùng nhân loại bình thường vô dị ít nhất trên mặt tự giữa trán bắt đầu có màu đỏ thâm hoa văn lan tràn mà xuống bao bọc lấy mắt trái như là mắt trái nở rộ màu đỏ thâm hoa cả người lây dính nồng đậm ma khí nữ tử cười nhạo một tiếng Mắt lẽ liếc bên cạnh man tộc, nói nhưng thật ra thực khẳng khái, nàng nếu thật muốn thấy, ngươi dám đi. Cũng không biết mấy năm nay âm thầm làm nhiều ít chuyện trái với lương tâm, nàng học sinh sẽ không so đo này đó, nhưng không đại biểu nàng không so đo. Man tộc nam tử thanh âm rất là nặng nề nói chuyện khi trong cổ họng giống đè ép khói trì, người ta có tác dụng gì, các ngươi ma tộc mấy năm nay làm sự tình liền quang minh chính đại đi nơi nào. Đổi làm là ngươi, ngươi dám thấy. Nữ tử thập phần thẳng thắn thành khẩn, ta không dám. Này không phải không thể không tới sao. Nàng sâu kín thở dài, ai có thể nghĩ đến, Minh Trúc còn sống đâu. Nàng một bộ người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu, lạ đến rõ ràng thái độ làm man tộc nam tử giận sôi máu, liên thanh nói, ngươi liền không thể thái độ ngạnh một chút. Nữ tử buồn ba nói, ta không dám. Man tộc nam tử chán nản, triển mi cùng Minh Trúc luôn luôn thân cận, yêu tộc kia chỉ huyền điều ít nhất có 800 cái tâm nhãn, hiện tại toàn cảnh cũng liền ngươi ta là ở một cái trên thuyền nữ tử mắt le xem hắn liên tục lắc đầu ai cùng ngươi một cái thuyền bọn họ cái này còn không có kết thành đồng minh dăm ba câu liền nhanh chóng sụp đổ đang nói phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ tiện đà là di người hương khí ập vào trước mặt hai người quay đầu lại nhìn lại nhìn đến phía sau đầy khắp núi đồi hoa tất cả đều khai không ngừng là hoa sở hữu cỏ cây đều ở trong gió lay động chung gió thảo bị phong lay động truyền đến nhẹ nhàng tiếng vang nông đậm lục ý đánh út lại thâu dài dây đằng hội tụ ở bên nhau ở bọn họ trước mặt dần dần ngưng tụ thành nửa người trên nhân hình phần eo dưới là vô số ruỗi thân khai dây đằng chậm rãi bước lên sân đạo đi ngang qua bọn họ bên cạnh khi Triển Mi mỉm cười quét hai người liếc mắt một cái Dung Yên đồ lực hàn, đã lâu không thấy hôm nay như thế nào có rảnh tới học phủ Dung Yên đúng là kia ma tộc nữ tử nghe vậy lộ ra một cái khách sáo tươi cười nói chi vậy nghe nói vị kia đã trở lại ta ma tộc là như luận như thế nào đều phải tiến đến thăm viếng một phen Triển Mi cười nhẹ một tiếng từ bọn họ bên cạnh ưu nhãm mà đi qua lưu lại một thân thanh lũ cỏ cây hương dung nhan mặt lập tức kéo xuống dưới bên cạnh tên là đồ lực hàn man tộc nam tử muộn thanh nói câu vua nịnh nọt thực mau phía sau truyền đến trong trẻo tiếng chim hót đàn điểu vờn quanh ở huyền tôn bên người hắn huyền sắc cánh chim triển khai từ không trung sẹt qua khi quan sát liếc mắt một cái rơi xuống hai người trên người sau lại không chút để ý rời đi tựa hồ căn bản không đem bọn họ đặt ở trong lòng đồ lực hàn cả giận nói đáng giận chim nhỏ Dung nhan xả hạ hắn, ý thức được không đúng, như thế nào đều ở hướng học phủ qua đi, hôm nay khả năng có cái gì đại sự. Vừa dứt lời, bọn họ kinh hãi phát hiện chính mình dưới chân đứng địa phương bắt đầu chấn động, tựa hồ có nào đó lực lượng cường đại đem này tòa liên miên phập phòng không rứt sơn thể ngạnh sinh xinh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vô số đá vụn rơi xuống, thô tráng thân cây từ dưới nền đất sinh trưởng ra tới, đem giày nặng sơn thể nâng lên, triển mi dây đẳng từ trên xuống dưới đem sơn thể vây quanh lên vận mệnh chú định có lực lượng nào đó đem ngọn núi này mang hướng không trung trên núi mỗi người đều cảm nhận được này cổ khác thường phản ứng tất cả đều lao tới kinh hãi mà nhìn chung quanh chúng ta ở phi không phải là sơn ở phi mọi người trong đầu đều chỉ còn một mảnh hỗn loạn vân cận nguyệt nỗ lực trải vớt rõ ràng manh mối kinh hô bay tới phong đây là bay tới phong thiên diễn liền có như vậy một tòa bay tới phong nhưng kia chỉ là một cái phong đầu trước mắt xác thật cả tòa sơn đều đột ngột từ mặt đất mọc lên Huyền với không chung. Quá mức làm cho người ta sợ hãi một màn cả kinh mọi người nói không ra lời, đang không ngừng bay lên sóc này cùng trời cao dòng khí dưới gian nan ổn định thân hình. Ngay sau đó, là một đạo quá mức bắt mắt quang, lãnh lệ mà phách trả mà xuống. Tất cả mọi người theo bản năng mà tránh đi này nói quang, chỉ trong trước mắt, cảm giác được sơn thể đột nhiên chấn động, tựa hồ là có thứ gì từ giữa bóc ra đi xuống. Bọn họ khẩn trương mà mở mắt ra, chấn động mà thấy có người lăng không mà đến, lấy bút vì đau lại là lập tức thiết hạ sơn thể mọc lan tràn mà ra một đoạn nghiêng thứ dường như cự thạch mặt cắt rất là bóng loáng liền đá vụn đều rất ít kia khối cự thạch tạo lên bén nhọn thứ hướng về phía trước dỗi thân đi ra ngoài như là nào đó chết đi lúc sau đá lởm chởm xương khô kia căn nhất bất khuất xương sống lương thượng nghiêng sinh mà ra đâm mạnh mọi người lặng im mà nhìn phía sau là rút sơn dựng lên khi liên tiếp không ngừng vang lớn bọn họ nhìn nhậm bình sinh huyền với cự thạch phía trước để bút như lao ở trên vách đá bay nhanh mà trước mắt một hàng lại một hàng tự lại không biết là cái gì có tu đồng thuật giả xem đến rõ ràng đem nhậm bình sinh sở khắc nội dung thuật lại ra tới xích vân tông sam du bảo lục kim quang các nhạn lạc hà phi quyết vân lãng sơn trang bán nguyệt huyền sao đại quang minh tự đại quang minh quyết kiếm giả nghiên thanh tràng phong kiếm quyết sương thiên hiểu hồng ngông y địa thư tố quang trần trận đồ trăm giải trận đồ bảo giám hán niệm xong vân cận nguyệt bừng tỉnh nói Đây là một ngàn năm trước đem nhà mình công pháp cùng điển tịch đưa tới học phủ người. Nay khối rất là to rộng, nhập bình sinh ở nó trước mặt đều có vẻ có chút nhỏ gầy, nàng khác lại hồi lâu, phi thường kiên nhẫn mà đem mỗi cái tên cùng với quyên tặng đồ vật kể hết khắc lên, tựa hồ muốn đem một ít ở nhiều năm trước chôn giấu lên trầm mặc chuyện cũ tinh tế giảng cho người ta nghe. Phó Ly Kha liễm mi nhìn trong chốc lát, trầm tĩnh mà nói, nàng thế nhưng tất cả đều nhớ rõ. Vô luận là tông môn, vẫn là cá nhân, tinh tế đến quyên tặng nào quyển sách để lại cái gì công pháp nàng thế nhưng tất cả đều nhớ rõ theo nhậm bình sinh cuối cùng một bút kết thúc nàng hư hư hướng về sơn thể phương hướng nhìn thoáng qua rồi sau đó ngọn núi này liền lại lần nữa bay lên hướng về động phủ mảnh đất trung tâm bay đi rồi sau đó ở trung tâm mở mang bình nguyên Chô đặt chân thẳng đến rơi xuống đất sau mọi người treo tâm mới tính vững vàng xuống dưới ban đầu động phủ bên trong duy nhất huyền phủ với không trung kiến trúc chỉ có kia tòa gửi ngàn năm trước vô số văn minh truyền thừa thánh điện hiện tại lại nhiều một tấm bia đá Tấm bia đá viết xong sau, dựng đứng ở thánh điện phía trước nhất, phàm là bước lên thánh địa giả, ánh mắt đầu tiên là có thể nhìn đến này tòa quá mức thấy được tấm bia đá. Mà nhậm bình sinh động tác còn không có đình chỉ. Nàng hôm nay xuyên một thân bắt mắt váy đỏ, huyền với không trung, đai lưng đương phong, ở trong thiên địa lưu lại một đỏ tươi cắt hình. Học phủ sơn vẫn là này cảnh bên trong tối cao sơn, chỉ là bị từ phía đông dịch tới rồi cảnh trung nhất trung tâm, từ ngoại mà đến người chỉ cần đi đến cánh đồng bắt ngát bình nguyên phía trên Vô luận như thế nào đều lách không ra học phủ này toàn núi lớn. Nàng ở học phủ sau núi trước chậm rãi dừng lại, không nói một lời mà đem ngày ấy ngu lĩnh nam cấp mọi người xem màn che xả xuống dưới, lộ ra lan tràn toàn bộ vách núi to lớn bích họa. Nàng thật sâu mà nhìn này bức họa liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên mênh mông ảnh ngược, hư nắm thành quyển tay trái run hạ, lại hung hăng mà nắm chặt, như là ở từ biệt. Ngay sau đó, phi mặc bay nhanh mà biến đại, bị nàng nắm ở trong tay, như là nắm một phen kiếm nàng đem phi mặc dơ lên cao mềm mại ngồi bút giờ phút này trở nên giống như thế gian nhất sắc bén đồ vật hướng về chân nhăn vách núi hung hăng đánh xuống mọi người hô hấp đều phảng phất tại đây một khắc đình chỉ ngu linh nam trước mắt tối sầm cảm giác tim đập đều dừng lại sơn trưởng hủy hoại này bức họa nhưng đây là sơn trưởng nhiều năm tâm huyết vì sao nàng vì sao như thế đem đất hoang thiên địa thu hết trong đó to lớn bích họa bị này một bút hoàn toàn phá hư một đạo bắt mắt lỗ thủng vắt ngang này thượng như là một cái xấu xí vết sẹo Nhưng Nhậm Bình sinh vẫn là không có dừng lại. Nàng mỗi một bút đều cực kỳ dùng sức, khắc sâu đậm, như là muốn đem dày nặng vách núi tạc xuyên giống nhau. Ít khi, Hoành Chu trầm giọng nói, là một chữ. Nàng không phải vì cho hả giận mà cố ý hủy diệt này bức họa, mà là vì viết thượng những thứ khác. Tu luyện đồng thuật giả lần thứ hai nhìn lại, run giọng nói, là, là, "Trảm tự, "Trảm." Lời còn chưa dứt, Nhậm Bình sinh lại rơi xuống một bút, là một cái trường thiết. Vệ tấn nguyên trong lòng dựng nghĩ tới một ít hắn theo bản năng mà xem nhẹ rớt đồ vật phụ thân người nghe nói qua trảm tiên hội sao thực mau cuối cùng một bút cũng hoàn toàn kết thúc Này vắt ngang ở đất hoang thiên hạ to lớn bích họa thượng hai chữ một chuyển công tác bình sinh ngày xưa chữ viết viết dòng bay phượng múa thậm chí có điểm dương nanh múa vớt không tính là đẹp lại có quá mức nùng liệt tình cảm phảng phất đem mấy năm nay sở hữu không cam lòng cùng di hận tất cả đều như ngừng lại này hai chữ tu luyện đồng thuật người nọ hít hà một hơi dung giọng nói nàng viết chính là trạm tiên hắn nói trước khi ngay cả cái kia tiên tử cũng không dám quá lớn thanh sợ hãi quá nhiều thượng giới tiên nhân hôm nay lúc sau này cảnh lấy trạm tiên vì danh nhậm bình sinh thanh em giống như sấm sét, quanh quẩn ở trạm tiên phủ mỗi một góc năm đó việc chư vị đã biết được liền cũng nên rõ ràng chân tiên đối ta đất hoang mà nói chưa bao giờ từng có trợ giúp cũng chưa bao giờ đình chỉ quá hãm hại ngàn năm trước bị vẫn thế chi kiếp kể hết trôn giấu chấn tướng sở hữu hy sinh ở kia trường hạo kiếp dưới mọi người tổng phải có cái công đạo nhậm bình sinh ngữ điệu thực bằng thẳng lại có loại nói không nên lời kiên định bọn họ đã không thể nói chuyện ta lại còn may mắn tồn tại kia này công đạo ta tới thảo ta biết các ngươi trong đó vẫn có thiên ngoại thiên người cũng có lẽ còn có người cùng chân tiên có thiên ti vạn lũ liên hệ nàng nói hơi hơi câu môi cười một cái ánh mắt lại lạnh lùng không quan hệ mọi người nghe lời này liền thấy minh chúc tay háo bãi nhẹ phẩy một cái lóe thần công phu Bọn họ phát hiện chính mình cũng không biết gì thư bị đưa ra Trạm tiên phủ, một lần nữa về tới Thương Châu đường ven biển biên. kia tỏa đã hoàn toàn hiện với mọi người trước mắt động phủ chỉ còn lại có cái kia thái cực lưỡng nghi trận trận bàn, giống môn giống nhau thủ vệ ở động phủ nhất bên ngoài, sau đó ở mọi người tầm mắt bên trong hướng về phương đông bay đi. Mà Minh Trúc thanh âm lại rõ ràng chuẩn sắc mà truyền đạt tới rồi mỗi người bên hai. Nói cho thiên ngoại thiên, Minh Trúc đã trở lại. Năm đó trướng, chúng ta chậm giải tính mươi 126 Minh Trúc trở về Minh Trúc trở về Hôm nay tiền võng, đều không ngoại lệ bị này bốn chữ soát bạo Tiền tam tầng biển sao, phàm là có người địa phương Đều có thể nhìn đến bọn họ Ở thảo luận chuyện này, nhảy lên văn tự Phao cơ hồ soát đến người đáp ứng không xuể Căn bản xem bất quá tới Nói thật, buổi sáng nhìn đến cái này Thiệp thời điểm ta còn tưởng rằng lại Là cái nào Minh Trúc cùng nhiệt thờ phụng giả Ở nội điên, xem hoàn toàn bộ lúc sau Cảm thấy có thể là ta điên rồi Ai mà không đâu thương châu thăng châu cùng định châu các đạo hữu nhìn đến chân trời ngũ sắc dáng màu sao như vậy đoạt mắt ai có thể nhìn không thấy cái gì ngũ sắc dáng màu vân châu có sao là hôm nay buổi sáng có một đạo phi thường đoạt mắt ngũ sắc dáng màu tự chân trời lan tràn khai ta ở thương châu ưng nhai nhìn đến tiên vong thượng nói cũng thấy được người tựa hồ tập trung ở thương châu thăng châu cùng định châu tam châu vân châu tựa hồ không có vân châu nhất phía đông nhất tới gần định châu địa phương cũng có thể nhìn đến một chút này rốt cuộc là cái gì a? mới từ thượng cổ di tích trung tồn tại ra tới người tới tự mình giải đáp là minh trúc tiền bối mang theo động phủ từ thường châu vịnh một đường hướng phía đông bắc đi tới nàng hành kinh chỗ lưu lại ngũ sắc dáng màu dựa theo dáng màu lộ tuyến tới phán đoán hẳn là từ thường châu vịnh xuyên qua thăng châu cùng định châu vân châu chỉ có nhất phía đông cũng có thể thấy thuyết minh chưa từng có vân châu mà là lập tức hướng về khúc châu đi khúc châu kia không phải man tộc địa phương sao? minh trúc tiền bối đi đâu làm gì? Khúc Châu cũng không được đầy đủ là man tộc nơi, không phải còn có một tảng lớn cánh đồng bát ngát nơi sao? Khúc Châu là đất hoang nhất giữa bắc một châu, cực bắc mảnh đất đó là man tộc tuyết chi sâm, chiếm cứ ở Khúc Châu tây bắc Giác, đông bắc biên còn lại là một tảng lớn cánh đồng bát ngát. Trung gian từ liệt thiên sơn phân cách hai, liệt thiên sơn tựa như một đạo kiên cố cái chắn, ngăn cản ở nhân loại cùng man tộc chi gian. Liệt thiên sơn ở đất hoang nhân tâm trung địa vị không thua gì Mộng vi sơn cùng khói sóng giang, Mộng vi sơn là thần thụ nơi ở khói sóng giang là hòa quang tiền bối tế thân biến thành mà liệt thiên sơn trong lời đồn là nghiên thanh kiếm quân vũ hóa nơi Hắn cùng hòa quang tiền bối đều là vì chống cự vẫn thế chi kiếp mà vũ hóa Này đây ngàn năm lúc sau liệt thiên sơn đồng dạng bị tôn sùng là thánh địa thường có người xa xôi vạn giảm tiến đến thăm viếng nhưng ngại với liệt thiên sơn quanh năm tuyết động chính là cực hẳn chi địa tầm thường tu sĩ linh trướng đều khó có thể che đậy thân thể cần phải dùng đặc thù đan dược sau mới có thể ở liệt thiên sơn trung đi trước Cho nên rất khó có người có thể đủ thâm nhập trong đó, thông thường chỉ ở có thể ở chân núi thăm viếng. Tiên vong thảo luận đến khí thế ngất trời, mọi người bắt đầu sôi nổi suy đoán. Chẳng lẽ Minh Trúc Tiền Bối là tưởng ở khúc châu đông bắc bộ cánh đồng bắt ngát tan ra. Nhưng bên kia hoang tàn vắng vẻ, tới gần liệt thiên sơn địa phương quanh năm đóng băng, vì cái gì tuyển nơi đó à. Rốt cuộc đã ngàn năm đi qua, hiện tại đất hoang duy nhất còn có rảnh dư không người nơi đó là nơi đó, đến nội dân cư. Ngươi chỉ cần từng vào thượng cổ di tích liền sẽ không nói như vậy. Các vị tiến vào quá thượng cổ di tích các đạo hưu, có thể hay không thỏa mãn một chút ta lòng hiếu kỳ. bên trong đến tuột cùng bộ dáng gì. Đi vào hơn nữa may mắn tồn tại ra tới người ý vị thâm trường nói, đơn giản tới nói, nàng làm ra một thế giới khác. Minh Trúc trở về dư ba cơ hồ ảnh hưởng tới rồi khắp thiên hạ thế cục. Mỗi cái từ thượng cổ di tích trung bình an trở về người đều trở thành tông môn hoặc gia tộc chạm tay là bỏng hương bánh trái. Ngắn ngủn mấy ngày công phu không biết bị thỉnh đi nhiều ít địa phương, nhiều ít tông môn số tiền lớn tương mời, chỉ là tưởng đối thượng cổ di tích bên trong phát sinh sự tình hiểu biết một vài, muốn biết Minh Trúc bước tiếp theo hướng đi, mượn này phân tích nàng trở về sẽ cho thế giới này tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Càng nhiều người còn muốn biết một sự kiện. Bọn họ đều không có quên nửa năm trước lần đó cực cá ngày, cùng với lần đó chiếu khắp núi sông Ánh đến. Nếu đó là Minh Trúc, kia Minh Trúc tiền bối có phải là tử vi viên tiên đoán trung đế tinh? Nếu đế tinh chính là Minh Trúc tiền Bối, tựa hồ còn rất hợp lý. Các đại tông môn ở trước tiên liền nhận được tin tức, đặc biệt là đất hoang hiện giờ tám gã đạo thành về đại năng. Kỳ thật bọn họ cảm nhận được so tin tức truyền ra tới khi còn muốn sớm chút, rốt cuộc tu si tới rồi đạo thành về này một bước, tự nhiên liền có được cảm giác thiên địa năng lực. Một cái tự thượng giới mà đến đáng sợ lực lượng, một cái tự bọn họ đất hoang bên trong ra đời cường đại lực lượng chi gian đấu pháp, chẳng sợ có động phủ làm cách trở, bọn họ cũng đã cảm giác một vài. Đặc biệt là vân vi, chân tiên thần nghiệm tới thực xảo, với lúc là nàng nhất suy yếu thời điểm. Loại này thời điểm nàng giống nhau sẽ không ở thiên diễn đợi, mà là sẽ đi nàng thường đi kia kiện yên lặng phòng tối, nơi đó trừ bỏ nàng ở ngoài, chỉ có lăng lung biết được. Lăng lung khi đó cũng ở. Cảm ứng được có nào đó ngoại lai lực lượng đột phá phòng tuyến mà đến khi, lăng lung theo bản năng mà nắm chặt trôi đao. Nàng vốn là sinh song mắt ưng, mặt mày đệ thấp hậu càng có vẻ sắc bén. Là hắn sao? Vân vi sắc mặt tái nhợt. Nhẹ nhàng gật đầu. Là hắn. Hắn tự mình tiến đến. Chẳng lẽ bị hắn phát hiện cái gì? Có biên giới tồn tại, vô luận một người tu vi cường đại nữa, muốn xuyên qua biên giới đi đến một cái khác thế giới, đều sẽ trả giá rất lớn đại giới. Cũng đúng là bởi vì như vậy, cho nên nàng chắc chắn trừ phi vạn bất đắc dĩ, chân tiên sẽ không tự mình tiến đến. Chẳng sợ này chỉ là một cái thần nghiệm phân thân. Hắn như thế nào tới? Lăng lung thanh âm có chút mau là theo bản năng khẩn trương. Chân tiên này hai chữ ở bọn họ này một thế hệ tu sĩ trong lòng quá trầm, trầm đến lăng lung tưởng tượng đến các nàng hiện tại ở làm sự tình, đều cảm thấy là đạp lên mui đao thượng hành tẩu. Khi nói chuyện, hai người sắc mặt lại thay đổi. Đây là ai? Liên ở chân tiên thần nghiệm xuất hiện ngáy mắt, một cái khác khổng lồ thần nghiệm lan tràn mở ra, này thần nghiệm chi cường đại, cơ hồ bao trùm toàn bộ đất hoang. Tầm thường tu sĩ nhìn không thấy, các nàng hai như vậy đạo thành về đại năng lại cảm thụ thật sự rõ ràng. Đạo thành về một cái chúng ta chưa bao giờ gặp qua đạo thành về lăng lung ánh mắt trầm như thâm xuyên nàng nhìn về phía vân vi ngươi cảm thấy một cái chúng ta trước đây chưa bao giờ phát hiện thiên tài trong một đêm đột phá đến đạo thành về khả năng tinh có bao nhiêu đại vân vi thanh âm suy yếu lại không chút do dự nói không có khả năng hai người ánh mắt đan xen, đồng thời hỏi ra một vấn đề đối phương là ai còn không đợi các nàng bước ra đi cha ngắn ngủn vài ngày sau minh Trúc trở về tin tức cũng đã truyền khắp khắp thiên hạ. mà lúc này vân vi đã ở thiên diễn nghị sự đường trước nghe môn hạ đệ tử hội báo quảng tức tiên sinh từ án thư trước ngẩng đầu khi đúng là trăng lên đầu cánh liễu thư viện học sinh kỹ càng tỉ mỉ mà hội báo lần này thượng cổ di tích hành trình toàn bộ trải qua giảng đến minh trúc lưu lại to lớn lam đồ khi quảng tức nghe được đặc biệt nghiêm túc tựa hồ ở tự hỏi minh trúc cái này kế hoạch tính khả thi còn có lần này ở di tích bên trong chúng ta gặp được hành chu sư tỷ nàng tựa hồ cùng minh trúc tiền bối quan hệ thực thân cận quảng tức nhướng mày Trong mắt có một tia kinh ngạc, rồi sau đó cười nhẹ, nàng nhưng thật ra sẽ chạy, thế nhưng chạy đến Thương Châu vào di tích, còn cùng Minh Trúc tiến đến cùng nhau. Viện trưởng, chúng ta muốn hay không? Quảng tức giơ tay, ý bảo hắn đình chỉ cái này ý tưởng, Hoành Chu đã rời đi thư viện, cũng không có lại lấy thư viện học sinh thân phận tự xưng, chúng ta liền không cần quấy rầy nàng. Hắn vây vây tay ý bảo học sinh đi xuống, chính mình bước bú bút, xuyên thấu qua hiên cửa sổ đối Minh Nguyệt xa xa nhìn liếc mắt một cái. Chân tiên thần nghiệm phân thân. Minh Trúc sau khi xuất hiện, vị kia thế nhưng tự mình hạ tràng, mà bọn họ đang âm thầm chủ tính gần đấy năm, cũng chỉ bất quá là ở thiên ngoại thiên buông xuống mấy viên mấu chốt cái đình. Xem ra vị kia so với bọn hắn dự đoán còn muốn càng thêm kiêng kỵ Minh Trúc. Hắn nhịn không được nhìn về phía đông bắc mặt. Nếu sở liệu không tồi, lúc này Minh Trúc hẳn là đã ở nơi đó dựng trại đóng quân. Liệt Thiên sân sao? Nhưng thật ra cái hảo địa phương, Quảng Tức nhịn không được mỉm cười. Thiên Nam học phủ. Thượng cổ thời đại văn minh truyền thừa. Hắn năm đó sáng lập minh tâm thư viện cũng là ôm tương đồng ý tưởng. Không nghĩ tới, thế nhưng sớm tại ngàn năm phía trước liền có người bắt đầu rồi này một sáng kiến. Nếu có cơ hội, hắn thật đúng là muốn đi thiên nam học phủ bên trong kiến thức một phen. Trận này về Minh Trúc Dư bà còn xa xa không có kết thúc. Mà biết được nội tình nhân tâm tình tắc càng vì phức tạp. Bọn họ trước đây 300 năm đều sống ở thượng giới phi thăng hư vô bọt nước bên trong. Nhưng bất luận cái gì một cái từ thượng cổ di tích trung tồn tại ra tới người, chính mắt chứng kiến Minh Trúc cùng chân tiên kia chàng kinh thiên động địa đấu pháp sau, đều sẽ nhịn không được lo lắng. So với thượng giới, bọn họ vẫn là quá mức non nớt. Một ngàn năm trước, ở cái kia như thế huy hoàng sán lạn thời đại, chân tiên đều có thể một tay bảo chế ra vẫn thế chi kiếp. kia hiện tại đâu? Bọn họ tương lai sẽ như thế nào? Bọn họ này đàn cảm kích giả sớm tại hồi tông trước tiên liền đem về chân tiên sự tình đăng báo mà các nơi các tông mọi người đều được đến đồng dạng một câu dặn dò. Việc này chớ ngoại chuyện. Lời tuy như thế, nhưng bọn hắn biết, chuyện này căn bản lừa không được bao lâu. Từ thượng cổ di tích trung tồn tại ra tới ít nhất có trăm người, này trăm người bên trong, hoàn toàn không chịu không tán tu cũng có mười mấy. Này đó tán tu không chỗ nào cố kỵ, không cần dựa vào tông môn, người cô đơn một cái, sớm tại rời đi di tích trước tiên liền đem tin tức này chuyển tới tiên vong thượng. Kính bạo tin tức một người tiếp một người. Mọi người ở tiên vong trông được đến đáp ứng không xuể, sau đó bị tạc đến đầu váng mắt hoa. Nguyên bản ngay từ đầu về chân tiên cùng vẫn thế chi kiếp tin tức tuân ra tới khi, mọi người còn chưa tin, sau lại giải rác các lộ đồn đãi bay tán loạn, phảng phất hai đều có thể nói một miệng, làm chuyện này trở nên càng thêm khó bể phân biệt. Ta không hiểu, chân tiên đại nhân hảo hảo ở thượng giới, vì sao phải phát động vẫn thế chi kiếp, chuyện này đối hắn có chỗ tốt gì sao? Chính là a, nếu hắn thật sự sẽ đối chúng ta bất lợi. Lại vì sao phải điểm hóa thương sinh, chợ ta chờ độ kiếp phi thăng đâu Như vậy hoài nghi nhiều không kể xiết. thằng đến một thiên trường văn gián mà xuất hiện, hoàn toàn làm chuyện này định rồi điều. Nếu là người khác, nói không chừng mọi người còn sẽ lại nghi ngờ một phen. Nhưng này phiến trường văn viết nói có sách mách có chứng, trích dẫn hiện giờ lịch sử giới giáo dục cùng khảo cổ học giới không ít có trực tiếp chứng cứ chứng minh, lại phủ một chính mình suy đoán, thêm chi đối phương chính miệng thừa nhận chính mình cũng là thượng cổ di tích hành trình chung một viên. Chính mắt gặp được Minh Trúc cùng chân Tiên đấu pháp Càng bởi vì phát thiếp người tên gọi Nguyệt Minh Quân Phần 127 chương 127 một chút phân tích Về vận thế chi kiếp một chút phân tích Này thiên trường văn tiêu để lấy thực một mạc Đi vào nhìn kỹ dưới mới phát hiện nội có căn khôn Phi thường xác định mà nói cho đại gia Chúng ta từ thượng cổ di tích bên trong được đến tin tức là Ngàn năm trước vận thế chi kiếp xác thật là từ thượng giới người khởi xướng Theo ta được biết Thượng giới đối đất hoang làm những chuyện như vậy không ngừng, có vẫn thế chi kiếp, ở vẫn thế chi kiếp tiến đến trước rất nhiều năm, đất hoang đã sớm đã lâm vào chiến hỏa bên trong. Đầu tiên về vẫn thế chi kiếp phía trước đất hoang phát sinh qua cái gì, ta đối thượng cổ sử nghiên cứu giới hạn thượng cổ song bích hai người, đối với hoàn chỉnh thượng cổ sử tắc không có kỹ càng tỉ mỉ nghiên cứu, dưới nội dung đều là hỏi qua thượng cổ sử chuyên gia minh trúc đệ nhất nghiên cứu viên sau so đến ra kết luận. Từ trước mắt bảo tồn chứng cứ tới xem ít nhất có năm kiện xác thực vật chứng cùng mười mấy phong văn tự tài liệu có thể chứng minh ở vẫn thế chi kiếp tiến đến trước đất hoang cũng đã lâm vào mấy năm liên tục chiến hỏa hơn nữa bày ra ra mặt thế hiện ra cụ thể biểu hiện vì thiên địa linh khí khô kiệt cũng đúng là bởi vì thiên địa linh khí khô kiệt đất hoang năm tộc bên trong linh tộc ở vẫn thế chi kiếp trước cũng đã kể bên diệt sạch lần này từ thượng cổ di tích bên trong phát hiện nhiều phân minh trúc bản thảo cùng với nhiều năm trước ngoại ý muốn phát hiện một phần đến từ hòa quang tiền bối bút tích đều chứng minh rồi Ở vẫn thế chi kiếp tiến đến trước, đất hoang cũng đã ham sâu linh khí khô kiệt chi khổ. Các nàng nhiều phiên nếm thử đều là vì cải thiện này một tình huống. Thứ hai, vẫn thế chi kiếp trước đất hoang chiến hỏa là như thế nào khởi xướng, địch nhân là ai? Đồng dạng là đến từ chính Minh Trúc Bản Thảo, xác nhận thượng cổ thời đại vẫn thế chi kiếp trước phát sinh thời gian dài nhất chiến tranh là cùng thần hàng con rối chiến khai. Ta trước giải thích một chút thần hàng con rối là cái dạng gì tồn tại. Mọi người đều biết, Hoàn Vũ trong vòng 3.000 thế giới, Mà mỗi cái thế giới đều có được chính mình biên giới, bởi vì biên giới tồn tại, các giới người vô pháp liên hệ, đi trước mặt khác vị diện, chắc chắn trả giá rất lớn đại giới, nghiêm trọng giả sẽ gặp có thể đoạn tuyệt con đường phản phệ. Nay đây, thượng giới người muốn đi trước đất hoang, đồng thời còn muốn lẩn tránh phản phệ, liền có thần hàng con rối xuất hiện. Thần hàng con rối là từ đất hoang người thân thể tới chịu tải thượng giới người linh hồn, nào đó ý nghĩa đi lên nói, cùng ta thuật đoạt xá có chút cùng loại, nhưng đối với thượng giới người tới nói, buông xuống đến con rối thân muốn trả giá đại giới so đoạt sá muốn nhẹ đến nhiều, bọn họ chỉ cần một cái trận pháp là có thể đủ lặng yên không một tiếng động mà đem trận pháp sở tại nhân loại chuyển hóa vì có thể dùng làm thể xác con rối thân. Liên trước mắt biết tin tức, con rối thân bản thân tư chất sẽ hạn chế thần hàng con rối tu vi, thần hàng giả tự thân tu vi quyết định buông xuống đến con rối thân trung chính là thần hàng giả hoàn chỉnh linh hồn vẫn là bộ phận thân nghiệm, thả thân hàng giả có thể đổi mới con rối thân, một khi con rối thân lọt vào hủy hoại Thần hàng giả linh hồn trở lại thượng giới, bản thể không chịu tổn thương, còn có thể một lần nữa chọn lửa con dối thân. Ta lật xem trăm năm tới năm châu các nơi đại sự ký cùng địa phương trí, phát hiện ít nhất ba tòa thành bị âm thầm thả xuống thay đổi trận pháp, đem dân bản xứ thay đổi vì con dối thân, cùng thần hàng giả sử dụng. Mà ngàn năm trước bọn họ sở gặp được thần hàng con rối thế lực so với hiện giờ muốn khổng lồ đến nhiều, vì thế đất hoang xuất hiện mấy năm liên tục chiến hỏa. Thứ ba, về thả xuống thần hàng con rối nguyên nhân. Đây cũng là đại gia nhất không thể lý giải địa phương, rốt cuộc đất hoang so phía trên giới vẫn là quá mức nhỏ yếu, chúng ta sẽ theo bản năng mà cho rằng thượng giới ở đất hoang vô lợi nhưng đồ, nhưng chỉ cần tế cứu liền sẽ phát hiện, chúng ta có người có tài nguyên, đất hoang tồn tại bản thân chính là lớn nhất thích lợi. Ta từng nghĩ tới, vì sao vẫn thế chi kiếp trước đất hoang gặp phải mà thế hiện ra là linh khí đoạn tuyệt, sau lại nhìn đến một phần trước đây chưa bao giờ gặp qua trận đồ sau rốt cuộc minh bạch, đối với người tu hành mà nói, Thiên địa linh khi đó là sinh tồn chi căn bản, mà mỗi cái thế giới linh khí là hữu hạn, đưa một người tu vi tới rồi tối cao cảnh giới sau, tu vi lại tiến thêm một bước sở cần linh khí liền sẽ vượt qua một cái thế giới có thể chịu tải hạn mức cao nhất, lúc này, liền sẽ có. Người đem ánh mắt đầu hướng mặt khác thế giới. làm một cái trận pháp sư, ta từng có hạnh nhìn thấy hòa quang tiền bối bản thảo, bản thảo trung ký lục nàng hoa rất lớn công phu nghiên cứu một cái trận đồ, thông qua hòa quang tiền bối suy luận giải trận phát hiện cái này trận đồ chân chính tác dụng là hấp thu thiên địa linh khí. Ngàn năm qua đi, ta đã không thể nào khảo chứng cái này bản thảo chung trận đồ là bị dùng ở nơi nào, chỉ có thể làm ra một cái lớn mật suy đoán, thượng cổ thời đại đất hoang linh khí đoạn tuyệt hiện tượng, có hay không khả năng cùng cái này trận đồ có quan hệ. Đất hoang thiên đạo tàn khuyết nhiều năm như cũ chưa từng quý vị, ta từng nghĩ tới, linh khí đoạn tuyệt có lẽ là bởi vì thiên đạo sụp đổ hậu thiên mà pháp tắc tan vỡ dẫn tới, nhưng nếu là tự nhiên hiện tượng. Thượng giới hoàn toàn không cần phải hạ phóng thần hàng con rối ở đất hoang bốn phía phá hư. Ta suy đoán, thần hàng con rối đi vào đất hoang, bao gồm mặt sau Vẫn Thế Chi Kiếp đều chỉ là vì một cái mục đích hủy thi di tích. Cho nên, không khó được ra cuối cùng kết luận, ở Vẫn Thế Chi Kiếp phát sinh trước, đất hoang bị thượng giới người lấy nào đó đặc thù phương pháp thiết hạ có thể hấp thu thiên địa linh khí chân pháp, dẫn tới đất hoang thiên địa linh khí khô kiệt, dần dần đi hướng nổi bại. Nhưng chuyện này bị thượng cổ thời đại người tu chân nhóm phát hiện. Bọn họ ý đồ phá tan đến từ thượng giới trận pháp cùng phong ấn, thượng giới người vì hủy thi diệt tích, cũng vì tiếp tục cướp đoạt tài nguyên, hạ phóng thần hàng còn rối, đồng phát động vẫn thế chi kiếp, cuối cùng dẫn tới thượng cổ thời đại tu chân văn minh hoàn toàn đoạn tuyệt. Cái này kết luận có lẽ vớ vẩn, nhưng nghĩ lại dối kín kẽ hoàn hoàn tương khấu, bộ phận chứng cứ đến từ chính Minh Trúc, hòa quang nhị vị tiền bối bản thảo, cũng có bộ phận nội dung được đến Minh Trúc tiền bối bản nhân chứng thật. Ta rất khó tưởng tượng. Nàng là như thế nào ở năm đó như vậy gian nan hoàn cảnh dưới cho chúng ta bảo lưu lại đủ để mở ra sống lại thời đại văn minh ngồi lửa, nếu không có nàng lưu lại đồ vật, 300 năm thời gian, tân sinh sống lại thời đại sẽ không phát triển cho tới bây giờ nông nỗi. Ta biết ở sống lại thời đại ra đời trường lên người tu hành nhóm có lẽ rất khó tiếp thu sự thật này, cũng có lẽ sẽ có người nghi ngờ đây đều là Minh chúc lời nói của một bên, nhưng ở Minh chúc tiền bối cùng thiên ngoại thiên tri gian, ta tin tưởng Minh chúc. Nguyệt Minh Quân Kính Thượng Nguyệt Minh quân này thiên trường văn giống bắn nhập chảo dầu trung thủy, nhanh chóng ở tiên vong khiến cho kịch liệt hưởng ứng. Không nói đến nàng ở tiên vong thượng lực ảnh hưởng rất lớn, sớm mấy năm trước cũng đã vinh đăng hỏi đáp đường đứng đầu bảng, nhưng xem áng văn chương này, từng vụ từng việc, hoàn hoàn tương khấu, làm người không tin đều không được. Nhưng cũng đúng là bởi vì tin tưởng, lên tiếng người ngược lại thiếu. Không phải không tin, mà là không dám. Nếu là Nguyệt Minh quân phân tích đều là thật sự, kia bọn họ đến tuột cùng sinh hoạt ở một cái như thế nào âm mưu bên trong. Thiên ngoại thiên địa vị cao cả, tiên sử nơi trốn bị cung phụng, thiên ngoại thiên thế lực có thể nói trải rộng khắp thiên hạ. Nếu đây là thật sự, kia bọn họ tương lai nên làm cái gì bây giờ? Minh Trúc tiền bối là vì việc này mà về tới sao? Nhưng ngàn năm trước nàng cũng đã thua một lần, lần này đâu, nếu phải đối tốt nhất giới, nàng có thể thắng sao? Giờ phút này, Nguyên bản xôi trào tiên vong thế nhưng bởi vì này thiên trường văn mà an tĩnh xuống dưới. Sở hữu lý trí người đều bắt đầu tự hỏi chính mình tương lai nên đi nơi nào. Nhưng cũng có người ở nghi ngờ. Liên tính người phía trước sở hữu phân tích đều có đạo lý, nhưng này không có biện pháp giải thích vì cái gì sống lại thời đại mới vừa mở ra. Đất hoang một mảnh hoang vu là lúc, thượng giới muốn thành lập thiên ngoại thiên. Nếu ấn ngươi cách nói, vẫn thế chi kiếp sau đất hoang hết thể đều đã bị ép khô Thượng giới hoàn toàn vô lợi nhưng đồ hiện tại lại vì sao còn muốn giúp chúng ta tu luyện phi thăng đâu? Nguyệt Minh quân còn không có tới kịp trả lời hắn, liền lập tức lại có mấy cái quen mắt vong danh cấp ra đáp án. Cận thủy lâu đài, ai nói vô lợi nhưng đồ, tu vi tới rồi chân tiên cái kia cảnh giới, đơn giản linh khí cùng tầm cảnh tăng lên đã không có quá lớn trợ giúp. hắn yêu cầu chính là tín ngưỡng chi lực, này còn không phải là thiên ngoại thiên này 300 năm tới vẫn luôn ở làm sự tình sao. Trận này hoanh hoanh liệt liệt thảo luận rằng có gần một tháng thời gian nhiệt độ đều không có chút nào tiệm được người sáng suốt đã ý thức được trận này to lớn thanh thế sau lưng nhất định có hai bên quạt gió thêm tuổi còn có chút người nghĩ đến càng vì sâu xa lật qua năm qua chính là tiểu bất chu sơn sẽ đến lúc đó thiên đạo chọn chủ thiên mệnh quý vị đất hoang này phiến thiên địa đem quyết ra nó chân chính dẫn đường người mọi người ẩn ẩn cảm giác được năm sau tiểu bất chu sơn sẽ lớn nhất hai cái người cạnh tranh đã trước tiên một năm ở tiên võng mở ra một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh mà lúc này dẫn phát rồi như thế rối loạn sau trước sau thần ẩn minh trúc rốt cuộc hiện thân nhưng vị này hiện thân minh trúc cùng mọi người cho rằng minh trúc đều không phải là cùng cái tiên vong thượng ở khí thế ngất trời thảo luận phân tích cùng cái nhau dán chung một cái tiêu đề ngắn gọn thiệp nhanh chóng bị đỉnh ra cao lầu thiên nam học phủ chiêu sinh bố cáo phát thiếp người nơi đó trói lọi mà viết minh trúc hai chữ phần 128 trăm hai chương một trăm tiên vong chiêu sinh sở hữu còn ở tiên vong thượng sinh động người nhanh chóng tiến đến vây xem một cái phía trước bị bọn họ nhiệt nghị vấn đề lần thứ hai xuất hiện ra tới tiên vong minh trúc cùng bọn họ biết nói vị kêu minh trúc đến tột cùng có phải hay không cùng cá nhân khi đó bọn họ chỉ cảm thấy cái này suy đoán vớ vẩn hiện tại mới phát hiện nguyên lai chỉ cần sống được lâu bất luận cái gì thái quá sự tình đều có khả năng sẽ thấy tỷ như hiện tại thượng cổ thời đại truyền kỳ minh trúc tiền bối không chỉ có còn sống Nàng thậm chí còn có tiên vong tài khoản, còn sẽ ở tiên vong phát thiếp, phía trước còn phi thường nhiệt tâm mà ở tiên vong cho người khác giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Cùng bất luận cái gì một cái bọn họ bên người bình thường tu sĩ giống nhau như lúc. Mọi người cảm giác Minh Trúc này hư vô mở mịt hai chữ ở bọn họ trong lòng hình tượng tựa hồ càng thêm cụ hiện hóa một ít. Bọn họ vội vàng tiến vào thiệp, quan sát một phen cái này từ Minh Trúc tự mình ra mặt tới nhận người thiên nam học phủ đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại. Thiên nam học phủ. Thành lập với thượng cổ thời đại càn nguyên 661 năm, thuộc tiên đạo 8 môn toàn tu tổng hợp loại học phủ, trước mắt có học sinh 927 người, thiết chuyên nhiệm giáo viên 9 người, ghế khách giảng sư 7 người. Với tiên đạo tám ngoài cửa khác mở yêu tộc, linh tộc, ma tộc, man tộc chuyên tu trường trình học, cùng với luyện ký phù văn, hội họa, linh năng kiến trúc chờ 10 dư môn phụ nói chương trình học. Hôm nay thiên nam học phủ đối ngoại chính thức chiêu sinh, không hạn xuất thân, tuổi, tu vi, thiên tư. Lấy thống nhất để thi tuyển chọn khảo thí tuyển chọn học sinh, đệ nhất kỳ chiêu sinh 300 người, người có ý nhưng đi trước thiên nam học phủ báo danh. Lạc khoản là Sơn trưởng Minh Trúc. Sở hữu nhìn đến cái này thiệp người đều có chút dại ra. Nói như thế nào đâu? Bọn họ lý giải thượng cổ đại năng, liền tính không phải cao cao tại thượng, uy nghiêm không dung xâm phạm, cũng ít nhất là đạm mạc lạnh lùng, siêu thoát không hỏi thế sự. Trước đây bọn họ chưa bao giờ gặp qua một cái cho dù là ngộng tiên du cảnh giới tu sĩ ra mặt tới đại biểu tông môn chiêu nạp hiến sĩ ở bọn họ trong lòng đại năng là không cần cũng không nên hư tôn hàng quý làm loại chuyện này nhưng minh trúc chẳng những làm còn làm được như thế thản nhiên thoải mái hào phóng mà đem thiên nam học phủ bên ngoài thượng tin tức lọa lộ cho đại gia bọn họ nhìn cái này thiệp tựa hồ đều có thể cảm nhận được xa xôi khúc châu có người thanh âm cười nhà tấm áp mà cho ngươi giới thiệu xong học phủ sau đó cười hỏi ngươi có hay không hứng thú tới Thật giống như bọn họ chi gian không có bất luận cái gì khoảng cách cảm. nay quá kỳ quái. Làm cho bọn họ cảm giác được cùng đại năng chi gian không có khoảng cách cảm, cư nhiên là trên đời này cường đại nhất, cùng bọn họ cách xa nhau thời gian xa nhất, bổn ứng hiểm khích sâu nhất vị kia. Nhưng nàng cố tình không phải như vậy. nháy mắt công phu, cũng đã có không ít người đánh bạo ở thiệp hạ bình luận hỏi, tại hạ cả gan vừa hỏi, học phủ bên trong chuyên nhiệm giáo viên, cũng bao gồm Sơn Trường Sao. Những lời này hỏi ra mọi người tiếng lòng bọn họ khẩn trương mà nhìn thiệp thực mau liền thấy được minh chúc hồi phục đương nhiên mọi người hô hấp một chút lửa nóng lên minh chúc tiền bối tự mình giảng bài đây chính là nằm mơ cũng không dám mơ thấy chuyện tốt nhìn chăm chăm thiệp mọi người thậm chí cũng không dám trước mắt nháy mắt là có thể nhìn đến thiệp các loại vấn đề ở bay nhanh mà đổi mới lệnh người không kịp nhìn thực mau cái này thiệp cũng đã có mấy ngàn tầng hồi phục chẳng sợ gắt gao nhìn chằm chằm cũng căn bản theo không kịp như vậy điên cuồng tốc độ Mọi người thậm chí còn không có có thể hoàn toàn tiêu hóa lúc trước nguyệt minh quân phát về vẫn thế chi kiếp trường thiên phân tích gián, cũng đã bị thiên nam học phủ chiêu sinh tin tức cấp nổ tung nổi. Đối với đem minh trúc phụng nếu đến thánh 300 năm sống lại thời đại tu sĩ mà nói, có thể nghe một đường minh trúc tiền bối tự mình truyền thụ khóa, cũng coi như là tu hành kiếp sống không ổn Không ai có thể chống cự loại này dụ hoặc. Vì thế, như thế nào báo danh cùng với như thế nào đi trước thiên nam học phủ như vậy vấn đề lại soát mấy ngàn tầng. Thức mau. Mặt khác hai cái trọng bàng nhân vật cũng ở cái này thiệp hạ ngôi đầu. Minh tâm quảng tức, không hạn xuất thân không hạn tu vi. Thiên diễn Vân Vi, ý tứ là đạo thành về cũng có thể báo danh đúng không? Bọn họ hai người xuất hiện làm tiên vong trận này rằng có bảy ngày lâu náo nhiệt hoàn toàn leo lên một cái đỉnh. Vân Ngai tử từ, từ tiên vong rời khỏi tới, vội vã mà chạy đến Thái Hoa phòng giở khóc giở cười mà đối Vân Vi nói, Sư tỷ ngươi nên sẽ không thật sự muốn đi thấu cái này náo nhiệt đi. Vân Vi nửa nằm ở sân trên ghế nằm. Tà Dương xái lạc đầu vai, nàng mở một con mắt, biếng nhác thanh nói, có gì không thể? Không hạn suất thân tuổi tu vi, ngươi biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ cấp thấp ôm chạm vào vận khí tâm thái đi nơi nào sao? Ngươi đường đường đạo thành về đại năng, thiên diễn một phong phong chủ, chẳng lẽ muốn cùng thiếu niên tâm vọng hải triều tiểu hài nhi nhóm đi một đạo khảo thí, cùng đài cạnh kỹ? Vân Ngai Tử vẻ mặt đau khổ, quá mất mặt đi, ngươi thật có thể kéo xuống cái này mặt? Vân Vi khuỵu tay khởi động tới, mặc phát tản ra, liếc xéo Vân Ngai Tử. Mới vừa mở miệng còn chưa nói lời nói, sở thanh ngư bưng một chén nấu thơm ngào ngạt canh tiến bào, thông thả ung dung nói, sư thúc, sư tôn nơi nào muốn quá cái gì ra mặt ta. Lời này chợt vừa nghe như là đang mắng người, nhưng vân vi thế nhưng rất là tán đồng gật gật đầu, vẫn là tiểu ngư hiểu biết vi sư. Vân ngai tử đối mặt thái hoa phong một môn trên dưới làm người đau đầu sư đổ mấy người khi, ngay cả xem thường đều phiên bất quá tới. Quá phiền nhân thật là. Hắn ngồi xổm vân vi trước người thở ngắn than dài. Vân Vi thật sự xem bất quá mắt bộ dáng này của hắn, ngữ khí chấm chút, nghiêm túc nói, ta cần thiết đi. 300 năm trước, là nàng cùng lăng lung vào nhầm Minh Trúc đạo phủ, đánh bậy đánh bạ mở ra sống lại thời đại. Trừ bỏ nàng cái kia thân thế thần bí tiểu đệ tử ngoại, nàng có lẽ là thời đại này cùng Minh Trúc có sâu nhất thiết liên hệ người. Nàng có quá nhiều nghi hoặc, cho nên này một mặt, nàng phi thấy không thể. Nàng tin tưởng, lăng lung cũng là như vậy tưởng. Nói nữa, ngươi cho rằng động cái này ý niệm đạo thành về chỉ có ta cùng quảng thức. Vân Vi thần bí mà câu môi cười cười, ý vị thâm trường nói, chỉ sợ là chúng ta tám người, đều ôm đồng dạng tâm tư. Vân Ngai tử nhịn không được tư tưởng hạ đương kim thiên hạ làm mưa làm gió tám chí cường giả, thế nhưng muốn đồng thời ngàn dặm xa xôi chạy đến khúc châu cái kia chim không thèm địa địa phương cùng một đám tu sĩ cấp thấp cùng chàng cảnh kỹ, tự mình đưa tới cửa đi cho người ta đương học sinh. Nga đúng rồi, người khác còn không nhất định phải. Dù sao cũng là thống nhất để thi khảo thí. nghĩ đến đây. Vân Nhai tử mặt lại càng khổ điểm. Hắn liếc mắt Vân Vi lười nhác nói chuyện không đâu bộ dáng, đã từ lo lắng Vân Vi muốn đi, biến thành lo lắng Vân Vi đi còn không nhất định khảo đến quá người khác. Vậy thật sự ném đại mặt. Vân Ngai tử lập tức đứng lên, nghiêm túc nói, ngươi nếu không phải muốn đi cũng đúng, mang lên ngươi tiểu đồ đệ. Tốt xấu Vân Vi tiểu đệ tử cùng Minh Trúc tiền bối là thân mẫu nữ, Minh Trúc xem ở chính mình nữ nhi mặt mũi thượng, tổng sẽ không làm Vân Vi quá mất mặt. Hắn nói xong mới hậu chi hậu giác mà ý thức được một vấn đề. Hỏi, nàng bế quan nửa năm, như thế nào còn không có ra tới? Vân Vi lười biếng nói, nàng từ Mộng Vi Sơn vừa trở về liền bế quan, nói tìm được rồi chữa trị tử phủ phương pháp, này nơi nào là dễ dàng như vậy là có thể làm được sự tình, nàng lại bế quan cái nửa năm đều không kỳ quái. Bất quá nàng vốn cũng là muốn đi khúc châu ta đối nàng có khác căn bài. Vừa dứt lời, Thái Hoa Phong trên không đột nhiên tụ tập khởi một mảnh nồng hậu ưu ám. Lúc trước vẫn là một mảnh tinh không văn lý. Này phiến đu ám lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tụ tập lên, giống như ở Thái Hoa Phong trên không dệt thành một chương tinh mị lôi vóng. Sở thanh ngư cùng Vân Cận Nguyệt đồng thời ra tới, kinh ngạc mà nhìn không trung, lôi Vân. Có người muốn độ kiếp. Vân Cận Nguyệt ngưng mắt nhìn lại, xem này thiên lôi tư thế, chỉ sợ là không thoải mái a. Hai người hai mặt nhìn nhau, tức khác phản ứng lại đây. Ly Chu hiện giờ không ở tông môn, Thái Hoa Phong chung chỉ có các nàng thầy cho bốn người cộng thêm một cái thường xuyên tới cỏ cơm trưởng môn sư thúc nói cách khác sư muội muốn độ kiếp hai người đồng thời ra tiếng ngay cả vân vi đều có chút kinh ngạc liếc mắt kiếp lôi ánh mắt trầm vài phần nàng này tiểu đệ tử vài lần độ kiếp kiếp lôi uy lực đều so tầm thường cùng cảnh giới tu sĩ muốn đáng sợ không ít theo lý thuyết hiện giờ nhậm bình sinh nên độ thành anh chi kiếp nhưng hiện tại kiếp vân thoạt nhìn đã mơ hồ có vài phần bái tinh nguyện tư thế dây lát chi gian đạo thứ nhất kiếp lôi đã rơi xuống quả nhiên rơi xuống địa điểm đúng là thái hoa phong sau núi Nhậm Bình sinh bế con nơi. Đạo thứ nhất kiếp lôi vi lực thông thường đều là nhẹ nhất, tiếng sấm thế tới rào rạt, nhưng rơi xuống sau tiêu tán đến lạng yên không một tiếng động. Chỉ liếc mắt một cái, Vân Vi liền xác định, lần này độ kiếp, nàng này tiểu đệ tử có 10 phần năm chắc. Hai cái sư tỷ còn thế sư mội lo lắng đề phòng, khẩn trương mà nhìn một đạo lại một đạo kiếp lôi rơi xuống, càng về sau xem lại phát hiện, các nàng sư mội ứng đối đến càng thêm tự nhiên. Cho đến cuối cùng một đạo kiếp lôi rơi xuống khi thái hoa phong trên không xuất hiện một đạo nhạt nhẽo màu đen kia màu đen phảng phất một chương lưới đem bánh liệt phách trảm mà xuống kiếp lôi lưới trụ vân vi đám người ở một bên vây xem vân cận nguyệt cùng sở thanh ngư kinh ngạc phát hiện kia chương màu đen lưới giống như là một chiếc miệng thế nhưng đem cuối cùng một đạo nhất hung ác kiếp lôi một ngụm cắn nuốt đi vào liên quan kiếp lôi cuồng liệt lực sát thương cùng năng lượng một đạo ở màu đen lưới bên trong biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi Thức mau màu đen lưới phảng phất ăn uống no đủ giống nhau cảm thấy mỹ mãn mà tiêu tán ở không trung Vân Cận Nguyệt ngốc lăng một lát, nghiêm túc nói: "Tiểu Ngư, ngươi cùng tiểu sư muội nên là sư tỉ muội, các ngươi thật là trời sinh một đôi." Sở Thanh Ngư khó hiểu: "Ngươi cái gì lung tung rối loạn tài liệu đều dám làm thành ăn, tiểu sư muội cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật đều dám ăn xong đi." Phần 129. Chương 129 còn có một cái. Nhậm Bình sinh độ kiếp động tĩnh rất lớn, không chỉ có Thái Hoa Phong, Thiên Diễn các phong đều cảm nhận được thiên lôi động tĩnh, sôi nổi nghị luận không biết lại là ai phá cảnh chỉ là nhìn kiếp lôi uy lực phán đoán không ra phá chính là cái nào cảnh giới phó ly Kha trước tiên liền đã nhận ra hắn cùng mạc chi vội vàng tiếp đón thanh liền bay nhanh mà hướng thái hoa phong chạy đến đi đến thời điểm vừa lúc thấy nhậm bình sinh từ sau núi trong tinh thất ra tới bị thái hoa phong sư môn trên dưới vây quanh thăm hỏi cùng xem con khỉ dường như mới vừa một tới gần liền nghe thấy sở thanh ngư kinh ngạc mà nói sư muội ngươi thật không ăn cái gì kỳ quái đồ vật vân cận nguyện hút không khí nói Nuốt thiên lôi độ kiếp hiệu quả tốt như vậy sao? Nhậm Bình sinh lộ ra lễ phép tới cười, sư tỷ, ta chỉ là hấp thu thiên lôi còn sót lại năng lượng, cũng không có sinh nuốt thiên lôi, càng không có ăn cái gì kỳ quái đồ vật. Chủ yếu là bởi vì đạo ấn tìm trở về, thừa dịp lần này phá cảnh cơ hội, bản thể tu vi quay về, tự nhiên đối phá cảnh có điều giúp ích. Hấp thu thiên lôi còn sót lại năng lượng có thể cho ngươi phá cảnh sau trực tiếp nhảy thăng đến nguyên anh cảnh hậu kỳ. Vân cận nguyện thấp giọng nói. Ta đây lần sau phá cảnh cũng thử xem." Vừa dứt lời, bị Vân Vi một cái tắt chụp thượng cái gáy thượng, uy hiếp nói, "Mỗi người thể chất bất đồng, ngươi sư muội thừa nhận được thiên lôi lực lượng không đại biểu ngươi có thể, ngươi nếu thật dám như vậy làm, ta trước đem chân cho ngươi đánh gãy." Vân Vi thật sâu nhìn Nhậm Bình Sinh liếc mắt một cái, đem nàng từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá một phen, không có nhìn ra lần này phá cảnh bất luận cái gì khác thường, thần sắc rốt cuộc lòng chút, dặn dò nói, "Ngươi tu hành tốc độ đã là đương thời hiếm thấy, không cần độ mau." Làm đâu chắc đấy có thể, chớ nghị sai rồi, đi rồi lối tát. Vân Vi lại nói, Nguyên Anh cảnh hậu kỳ. Bước tiếp theo chính là bái tinh nguyệt, hóa thần cảnh là mại hướng tu sĩ cấp cao lớn nhất một đạo ngạch cửa, tu tâm vị thượng, nếu không tâm ma kiếp khó độ. Nhậm Bình sinh ngoan ngoãn gật đầu, liền nghe Vân Nhai tử tùy tiện mà nói, sư tỷ này đó cơ sở sự tình minh chúc tiền bối khẳng định cùng nàng nói qua, không cần chúng ta lo lắng. Vân Nhai tử hướng Vân Vi làm mặt quỷ. Ý bảo trước mắt cái này chính là Minh Trúc tiền bối thân nữ nhi, có thể viết ra đặt sống lại thời đại tu hành tri thức giàn giáo người, sao có thể không nói cho chính mình nữ nhi loại này thưởng thức. Hắn không đề cập tới con hảo, nhắc tới Vân Vi biểu tình liền có điểm vi diệu. Vân Cận Nguyệt trở về cũng đã đem tại thượng cổ di tích Trung Hòa Minh Trúc lần đó gặp mặt nội dung nói cho nàng, đặc biệt là về nhậm bình sinh cùng Minh Trúc chi gian quan hệ, dùng phi thường thân mật bốn chữ tới hình dung, lại đem chính mình suy đoán nói một lần. Lúc ấy Vân Ngai Tử ở một bên nghe, hương phấn mà nói, ta liền nói ta đoán không sai, các nàng quả nhiên là mẹ con. Nói xong hắn liền quay đầu liên thanh hỏi, nàng nói bình sinh là ai nữ như sao? Đến tột cùng là Trúc Sơ vẫn là Nghiên Thanh. Lam ơn, vấn đề này đối hắn thật sự rất quan trọng. Sở thanh ngư chậm rãi lắc đầu, nàng cái gì cũng chưa nói, không có chính diện đáp lại các nàng cụ thể quan hệ. Vân nhai Tử lo di phi thường trước sau như một với bản thân mình, không có phủ nhận, kia chẳng phải là cam chịu sao? Vân Vi khen như mày, lúc ấy nghe chỉ cảm thấy có chút không thích hợp, lấy nàng đối Minh Trúc nhận thức, nếu nhậm bình sinh thật là Minh Trúc nữ nhi, Minh Trúc không đến mức không thừa nhận, mà là dùng thân mật bực này mơ hổ không rõ chữ. Vân Ngai Tử lại nói, rất đơn giản, Minh Trúc tiền bối định là vì bảo hộ bình sinh, lúc này mới không có công khai thừa nhận, rốt cuộc từ hiện tại tình thế tới xem, Minh Trúc cùng thiên ngoại thiên mâu thuẫn đã đặt tới bên ngoài đi lên, Minh Trúc bản nhân có thể bảo đảm thiên nam học phủ là một khối văn sát. Thiên ngoại thiên đối nàng không có cách nào, lại không thể bảo đảm cái này lưu lạc bên ngoài nữ nhi an toàn, càng đừng nói bình sinh hiện giờ tu vi cũng không cao, thiên ngoại thiên tủy Tiện một cái tiên sử đều có thể dễ dàng đối nàng động thủ. Hắn lại hồi tưởng khởi mộng vì sơn hạ cực ám ngày khi, Minh Trúc dù chưa trực tiếp lộ diện, lại ở bình sinh nguy cấp thời khắc kịp thời thi lấy viên thủ, thuyết minh nàng tuy rằng mất tích nhiều năm, lại trước sau chú ý cái này nữ nhi an nguy. Trước mắt mâu thuẫn chạm vào là nổ ngay, Nàng càng không thể mạo hiểm đem bình sinh bại lộ trước mặt người khác. Vân Vi. Cũng lại đạo lý. Nhưng nàng trực giác lại tổng làm nàng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Vân Vi ánh mắt xem đến nhậm bình sinh tươi cười đều mau không nhịn được, đã lâu mới thu hồi đi. Thôi, Vân Vi thầm nghĩ, vô luận là cái gì quan hệ, nàng này tiểu đệ tử cũng nhất định là minh chúc thân cận người. Như thế liền đủ rồi. Ngươi suốt quan thời gian vừa lúc, tiểu phó tới cũng khéo, quay đầu lại kêu lên liên sinh cùng Thái Sử Ninh. Các ngươi mấy cái chuẩn bị một chút, cùng ta một đạo đi khúc châu. Vân Ngai tử dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Vân Vi, đem Vân Vi kéo đến một bên, thấp giọng nói, thật muốn dẫn bọn hắn một đạo đi thiên nam học phủ. Vân Vi cho hắn một cái xem thường. Các ngươi tử di tích mang về tới đồ vật ta xem qua, nếu hứa hẹn muốn hoàn thành mình chúc tiền bối chưa thế nhưng chi nguyện, nên toàn lực ứng phó. Nàng ngón tay một hoa, từ giới tử trong túi lấy ra một chương to lớn bản đồ, treo không ở trước mặt mọi người triển khai, theo sau. Vân Vi ngón tay điểm ở Liệt Thiên Sơn hướng đông ước 30 km tả hữu địa phương. Vân Vi trầm giọng nói, Minh Trúc lưu lại kia trương làm đồ quá mức khổng lồ, chúng ta chỉ có thể từng cái tới. Trước mắt dễ dàng nhất hoàn thành chính là trải bao trùn toàn đất hoang truyền tống pháp trận. Ta không hiểu trận pháp, nhưng đã Minh Trúc tiền bối tới, thuyết minh nàng có biện pháp làm được, mà chúng ta phải làm, là đi trước một bước, xác định trải truyền tống pháp trận cụ thể địa điểm. Bỏ qua một bên yêu, ma, man tam tộc sở cư tam vực không nói chuyện, đất hoang Nam Châu. Còn lại bốn châu chúng ta đều có thể tìm được hợp tác người, Duy độc Khúc châu nơi này là một mảnh hoang vu. Hiện giờ Thiên Nam học phủ ở Khúc châu phía đông cắm Dễ, Khúc châu phía tây là Man tộc tuyết vực, trung gian có tảng lớn cánh đồng hoang vu. Nơi này Ly Thiên Nam học phủ gần, cũng là trước mắt nhất yêu cầu xây dựng truyền thống pháp trận địa phương, các ngươi nhiệm vụ lần này chính là ở chỗ này tìm được nhất thích hợp thành lập truyền thống điểm địa phương. Vân Ngai Tử cảm thán nói, sư tỷ, ngươi này động tác cũng quá nhanh đi. Đồ vật vừa mới lấy về tới A. Vân Vi quét hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện. Nàng hiện tại nhất thiếu chính là thời gian, một ngày đều không muốn nhiều trì hoãn. Vân Vi dặn dò nói, cánh đồng tuyết tình huống thực phức tạp, có không ít rơi dụng ở yêu vực ở ngoài yêu thú chiếm cứ, cũng thường xuyên có man tộc sẽ rời đi tuyết vực đến nơi đây đi, như phi tất yếu không cần cùng bọn họ khởi xung đột. Nhớ kỹ, chuyến này lấy thăm dò là chủ, bảo vệ tốt chính mình an toàn. Phó Ly Kha chỉnh trong đáp, đệ tử minh bạch Hắn lần này từ thượng cổ di tích trở về, Tu Vi ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu, trở về bế quan mấy ngày, đột phá một cái tiểu cảnh giới, đã tới rồi nguyên anh cảnh trung kỳ, tạ liên sinh cũng là như thế, đã tới rồi nguyên anh cảnh hậu kỳ, ngay cả ban đầu Tu Vi vẫn luôn lạc hậu thái sử ninh cũng đột phá tới rồi nguyên anh cảnh. Thiên diễn xưa nay không thích làm đệ tử nhốt ở trong tông môn thanh tu khổ luyện, thông thường đệ tử tới rồi kim đan cảnh khi liền sẽ đưa bọn họ thả ra đi rèn luyện, làm đệ tử ở lần lượt rèn luyện trung bay nhanh trưởng thành. Hiện giờ bọn họ đã cảm nhận được rèn luyện mang cho bọn họ chỗ tốt. Nhậm Bình Sinh lại là có chút kinh ngạc, Vân Vi điểm chúng người đều là tại thượng cổ di tích trung thông qua khảo nghiệm, cùng ngu lĩnh nam ký xuống khế thư người, này cũng không kỳ quái, nhưng nàng cũng không ở trong đó. Nhìn Vân Ngai tử ở một bên vi diệu biểu tình sau, Nhậm Bình Sinh mới phản ứng lại đây. Nàng có điểm buồn cười, cảm tình nàng chỉ là cái thêm đầu, đem nàng mang lên là vì làm Minh chúc nhiều chăm sóc chăm sóc bọn họ này nhóm người. Trở về chuẩn bị một chút ngày mai. Không, ba ngày sau, các ngươi cùng ta đi khúc châu. Vân Vi đúng giờ gian khi do dự một lát, sắp xuất phát thời gian định ở ba ngày sau. Mọi người hơi kinh ngạc, dựa theo Vân Vi quả quyết tính tình, bọn họ còn tưởng rằng ngày mai phải xuất phát, nghe được Vân Vi tiếp theo câu nói khi bọn họ mới phản ứng lại đây. Ngày mai tiên vong đạo pháp thanh đàm hội nhớ rõ đi nghe một chút. Vân Vi ý vị thâm trường nói, sẽ rất có ý tứ. Thiên ngoại thiên phòng nghị sự mấy ngày nay đều là thường lui tới khó có náo nhiệt. Như nhậm bình sinh sở liệu, ở Nguyệt Minh quân kia thiên trường văn cùng thiên nam học phủ triêu sinh tin tức ra tới sau, thiên ngoại thiên ngồi không yên. Tả hộ pháp sức đầu mẻ chán mà nghe này đàn thần hàng con rối tranh chấp không thôi, nhìn trên bàn chỗ chống ra tới ba cái vị trí, cũng khó tránh khỏi trong lòng căng thẳng. Nam tầm, khâu hoàng tử, thang lão. Bọn họ thế nhưng một chút tổn thất ba cái cường đại thần hàng con rối Khâu hoàng tử cùng thượng giới nào đó đại nhân vật có chút liên hệ. Mà thằng lão càng là tham gia quá một ngàn năm trước thần hàng chi chiến Nguyên lão Đi một chuyến thượng cổ di tích công phu, lập tức cũng chưa. Nay còn không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là Minh Trúc còn sống, không phải lần trước cực ám ngày khi nghe đồn cùng suy đoán, mà là rõ ràng chính xác mà còn sống ở thế giới này. Bọn họ sao có thể không hoàng hốt? Đường hạ xảo thành một đoàn trạng hướng đã rằng co thật nhiều thiên. Không thể lại đợi, thế giới này người tu chân nhiều nhất cũng bất quá mới tu hành 300 năm, chẳng sợ Minh Trúc còn ở. Thiên Nam học phủ còn ở, thì tính sao, bên người nàng quan trọng nhất mấy cái trợ lực đã không còn nữa, nàng người cô đơn một cái, phiên không được thiên. Nói đúng, một ngàn năm trước vẫn thế chi kiếp có thể cho sở hữu hết thể không còn sót lại chút gì, cũng bất quá là ba ngày mà thôi. A, nói nhẹ nhàng, vẫn thế chi kiếp là chân tiên đại nhân tự mình phát động, lúc ấy có phượng tủy làm than trời, hiện tại đâu? Chẳng lẽ ngươi còn có thể lại tìm ra một cái phượng tủy tới? Ngươi chờ chẳng lẽ là muốn cho chân tiên đại nhân mạo gặp trời phạt phản vệ nguy hiểm lại phát động một lần vẫn thế chi kiếp. Mọi người xào xảo, hỏa khí liền giải tới rồi tả hộ pháp trên người. Như thế nguy cơ thời điểm, thiên ngoại thiên chủ sự giả đến tột cùng ở nơi nào? Lại vẫn là cho các ngươi hai cái hộ pháp ra mặt chủ sự, quả thực buồn cười. Hữu hộ pháp đầu ngón tay nhiễm cháy hồng sơn móng tay, chống cầm ở một bên xem náo nhiệt. Tả hộ pháp đầu lại bắt đầu đau, đã không nhớ rõ chính mình là đệ bao nhiêu lần giải thích. Tinh chủ từ bảy ngày trước cũng đã không ở thiên ngoại thiên, hắn đến tột cùng đi nơi nào, ta kẻ hèn một cái hộ pháp, nơi nào biết được đâu. Hắn không mặn không nhặt mà đem những lời này đỉnh trở về, tức giận đến đang ngồi thần hàng con rối nhóm càng thêm phiền muộn. Bực này người rảnh rỗi, thiên ngoại thiên dưỡng hắn làm chi, sao không sớm ngày thoái vị, làm năng giả cư chi. Tả hộ pháp thức thời mà câm miệng, nhậm này đàn không thể trêu vào các tiên nhân tiếp tục xảo. Hắn xem như đã nhìn ra, này nhóm người thật sự rất sợ minh trúc, sợ đến muốn chết. Lần trước Sơn Hà Đồ cũng đã làm này nhóm người dọa phá gan, lần này chính là Minh Trúc thân đến, bọn họ còn có thể ngồi ở chỗ này cãi nhau mà không phải trước tiên từ bỏ khối này con dối thân trốn hồi thượng giới, đã coi như có mật. Tưởng tượng đến tinh chủ, tả hộ pháp ẩn ẩn lại cảm giác một trận đau đầu. Hắn rất sớm phía trước liền cảm giác được, tinh chủ tựa hồ đối Minh Trúc có chút đặc thù cảm tình. Thiên ngoại thiên cùng Minh Trúc rõ ràng hẳn là tự địch, nhưng vị kia thân là thiên ngoại thiên tinh chủ, lời trong lời ngoài lại phá lệ giữ gìn Minh Trúc tả hộ pháp nghĩ tới nghĩ lui cũng không rõ tinh chủ ý tưởng theo sau tự rễu cười tính hắn cũng không phải ngày đầu tiên biết tinh chủ là người điên kẻ điên ý tưởng hắn nơi nào phỏng đoán được hắn chính miên man suy nghĩ kia đầu thần hàng con rối nhóm tựa hồ xảo mệt mỏi trung chàng nghỉ ngơi trong chốc lát lại đem đầu mâu nhắm ngay hắn làm khó dễ nói chúng ta quyết không thể ngồi chờ chết thừa dịp lúc này thiên nam học phủ chiều sinh hảo thời cơ muốn an bài những người này đi vào Một cái thần hàng con dối nhìn tả hộ pháp liếc mắt một cái, thủ hạ của ngươi những cái đó tiên sử có thể động nhất động. Tả hộ pháp ngành hạ, giải thích nói, chư vị, tiên sử trong cơ thể đều có tiên hoạch, chỉ sợ là ánh mắt đầu tiên liền sẽ bị Minh Trúc nhìn ra tới, bọn họ. Hắn vừa định nói bọn họ sợ là vô pháp đảm nhiệm, nói một nửa lại nhớ tới một người. Tả hộ pháp ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, còn có một cái tiên sử, không chỉ có không có tiên hoạch, thân phận càng là thích hợp. Thiên diện thái hoa phong vân vi Thần truyền đệ tử, còn có ai sẽ hoài nghi nàng? Phần 130 chương 130 nhiều hai cái. Vi bí ẩn tính, tả hộ pháp trong tay mật thám chân thật hướng đi chỉ có hắn một người biết được, hắn cũng sẽ không nốc đến chân chính đem người kia thân phận nói cho ở đây này đó vốn là đối hắn bất mãn thần hàng con dối. Tả hộ pháp chỉ là sửa lời nói, bọn họ không biết hay không có thích hợp người, tại hạ tạm thời một tìm. Thấy hắn như thế thuận theo, chúng thần hàng con dối mới mơ hồ lộ ra vừa lòng chi sắc. Vệ tinh chủ rơi xuống, tại hạ đã sai người đi tìm. Tả hộ pháp nói đến một nửa đột nhiên bị người đánh gãy, nói chuyện giả là đường tiếp theo cái thâm niên thần hàng con dối, tên là Húc Minh, từ 300 năm hôm trước ngoại ngày mới thành lập khi cũng đã từ thượng giới đi vào nơi này, chỉ là hắn ngày thường luôn luôn ít lời, cũng không yêu suốt đầu, sau lại theo thiên ngoại thiên buông xuống con rối càng thêm nhiều, hắn cũng liền ẩn cùng đám người bên trong, trở nên càng thêm không thấy được. Hắn luôn luôn không thế nào nhúng tay thiên ngoại thiên cụ thể sự vụ, Lúc này đột nhiên mở miệng, tả hộ pháp nhảy bén nhận thấy được một tia không đúng, đang muốn nói chuyện, liền thấy húc minh dơ tay đánh gây hắn. Không cần tìm hắn, thời điểm tới rồi hắn sẽ trở về. Húc minh mặt không đổi sắc mà buông xuống một cái long trời lở đất tin tức, chân tiên đại nhân đã quyết định, khắc chọn người tiến đến nhậm thiên ngoại thiên tinh chủ chi vị, tân nhiệm tinh chủ hôm nay liền sẽ buông xuống. Cái này, ngay cả vẫn luôn ở bên xem diễn lưu hộ pháp đều ngồi ngay ngắn, kinh ngạc nói, hôm nay, có phải hay không quá đột nhiên chút? Tả hộ Pháp cũng là đồng dạng ý tưởng. Bọn họ hai người luôn luôn không quá hợp, khó được đứng ở cùng trận tuyến thượng. Nhưng lần này, húc minh cũng không có cho bọn hắn phản đối cơ hội. Hắn ánh mắt u trầm, phu phiếm mà dừng ở tả hộ Pháp trên người, rồi sau đó lại mi mắt một hiên, không chút để ý mà đảo qua, sóng mắt phảng phất chỉ là phất quá một cái cho bụi. Ta chỉ là chuyển đạt chân tiên đại nhân ý tứ, đều không phải là muốn cùng ngươi chờ thương lượng. Tả hộ Pháp một mà cảm thấy trong lòng trận lạnh. Hắn trước đây vẫn chưa cảm thấy này đó thần hàng con dối nhóm cùng cái này hắn loại này buồn thuộc về đất hoang người có cái gì khác nhau, đơn giản là phân thuộc bất đồng thế giới mà thôi. Nhưng hôm nay nhìn đến húc minh như vậy hờ hững ánh mắt, tả hộ pháp trong nháy mắt cảm thấy bọn họ quả nhiên vẫn là không giống nhau. Những cái đó thần hàng con dối đối với đất hoang người một ngụm một cái cấp thấp nhân loại cũng không chỉ là miệng thượng nói nói mà thôi. Bọn họ là thật sự không có đem đất hoang người đưa người xem. Khi nói chuyện. Phòng nghị sự chung mọi người rõ ràng mà nghe được có tiếng bước chân chậm rãi tới gần. Phong nghị sự cực kỳ bí ẩn, trong ngoài thiết không biết nhiều ít tầng phòng hộ trận, tuyệt đối không thể có ngoại giới thanh âm truyền tiến vào. Như thế, chỉ có một loại khả năng, đối phương là cố tình làm cho bọn họ nghe được. Mọi người trong lòng căng thẳng, đường hạ có hai cái thần hàng con rối ở nói nhỏ nghị luận từ chân tiên thân chọn tinh chủ nên là do ai tới đảm nhiệm, nhưng vào lúc này, húc minh phủi phủi tay áo, hờ hưng đứng dậy. Cùng với giày nặng đại môn bị đẩy ra động tĩnh, một cái cao dài thân ảnh xuất hiện ở kia đầu, cực có lực các bách, giống như ưu đàm. Húc minh thật sâu không người mà xuống, cất cao giọng nói, cung nên tinh chủ. Hắn nổi lên cái đầu, còn lại mọi người liền không hề rằng co, mà là đồng dạng không mình hành lễ, cung nên bọn họ tân tinh chủ. Khởi! Người này thanh âm có chút cổ quái, phát ra tới thanh âm phảng phất cách một khác nói không gian, có loại khác thường nặng nề cảm. Mọi người đứng dậy! Nhìn bọn họ tân nhiệm tinh chủ đi bước một tiến đến. Đường trung duy nhất không một phen ghế dựa, đó là ở giữa kia đem thuộc về đời trước tinh chủ ghế dựa. Mà vị này mới tới tinh chủ lại không có trực tiếp ở nguyên bản vị trí thượng ngồi xuống, chỉ là tại chỗ đứng yên. Phong nghị sự nội có chút ám, hắn tiến lên sau mọi người mới thấy do hắn bộ dáng, rồi sau đó đó là có chút khó hiểu. Đường hạ đã có hai cái thần hàng con rối lén truyền âm nhập mật lên. Đây là ai a chưa bao giờ ở tiên cung gặp qua, ngươi nhận thức sao? Chưa thấy qua, chẳng lẽ hắn đều không phải là tiên cung người trong? Cũng thật tiên đại nhân vì sao sẽ làm đều không phải là tiên cung người đảm đương hôm nay ngoại thiên tinh chủ, thống lĩnh ta chờ, này không hợp lý. Tân nhiệm tinh chủ đem này nhóm người lén động tác cùng tâm tư đều thu hết đáy mắt, ánh mắt không kinh không lan, ôn thanh nói, này giới chi biến, chân tiên đại nhân đã biết được, làm ta tiến đến xử lý việc này. Tại hạ cảnh lược, ngay trong ngày khởi đảm nhiệm thiên ngoại thiên tinh chủ trước, hắn nói xong. Mọi người mới phát hiện hắn căn bản là không có mở miệng, thanh âm lại rõ ràng mà truyền đạt đến mỗi cái góc. Là phúc ngữ. Tả Hộ Pháp ở một bên rũ đầu, bình tĩnh suy tư, không biết cảnh nhược dùng phúc ngữ là không muốn làm người nghe được chân thật thanh âm, vẫn là có khác tính toán. Nghe cảnh nhược nói cập này giới trí biến, mọi người một chút kích động lên. Minh Trúc chiêu thức ấy đánh đến ta chờ trở tay không kịp, xin hỏi tinh chủ, chân tiên đại nhân dục như thế nào ứng đối? Cảnh nhược đấy mắt xẹt qua một tia lanh quang, đạm cười nói: Ngày mai, này giới đem có một hồi thịnh hội. 3.000 đạo pháp thanh đàm hội trường hợp so nhậm bình sinh tưởng tượng nguồn lớn hơn nhiều. Thiên diễn trên giới đều ở nhiệt tình mà trao đổi tiên vong tài khoản, tưởng cùng đồng môn thêm cái bạn tốt, một đạo ước hẹn đi đạo pháp thanh đàm hội. Tiên vong quá lớn, nếu là không thêm cái bạn tốt, ở như thế thịnh hội bên trong, căn bản tìm không thấy hiểu biết người. Mỗi khi đến loại này thời điểm, nhậm bình sinh đều chỉ có thể cười mà không nói, dùng phương thức này huyển chuyển từ chối người khác bạn tốt mời tiên vong tài khoản cùng thần hồn tương liên nàng có thể phân ra một sợi thần hồn phân thân tới khống chế thân thể này lại không thể đem này lũ thần hồn phân thân cũng đưa vào tiên vong bên trong nàng có thả chỉ có một tiên vong tài khoản đó là minh trúc mà lần này thanh đàm hội vai chính cũng cần thiết là minh trúc cái kia tài khoản duy nhất tiên vong bạn tốt chính là sương thiên hiểu chứ nàng ở ngoài bất luận cái gì người quen đều thêm không được hạ thiên diễn văn hóa thái sử ninh hô bằng dẫn bạn mà tiếp đón các bằng hữu bỏ thêm bạn tốt cùng đi nghe do nói sẽ Nhậm Bình Sinh vội vàng nhân cơ hội lưu, tỉnh lại đến biên lý do. Nàng trộm đi bóng dáng dừng ở phó Ly Kha trong mắt, làm phó Ly Kha vô cớ nhíu nh mày. Sáng sớm hôm sau, Thiên Nam học phủ sau núi biệt viện bên trong, Nhậm Bình Sinh bớt thời gian tiến vào Tiên Vọng. Mới vừa đi vào đã bị như thế đồ sộ cảnh tượng kinh tới rồi. Tiên Vọng cộng 4 tầng biển sao, tầng thứ nhất thông thường cung đại gia lại lần nữa tu luyện, dùng để rèn luyện thân hồn, hai tầng nói chuyện thiếm, ba tầng luận đạo, bốn tầng cất giữ vô số điển tịch kinh văn. Thường lui tới một tầng cùng hai tầng người tương đối nhiều chút, ba tầng hỏi đáp đường tương đối náo nhiệt, bốn tầng nhân số tắc muốn thiếu nhiều. Nhưng hôm nay, vừa đến bốn tầng biển sao tất cả đều chen đẩy lớn lớn bé bé lập lệ ngôi sao, nhậm bình sinh suýt nữa bị tễ rớt tuyến. Thường lui tới người không tính nhiều tầng thứ ba biển sao hôm nay có thể nói chất ních, nhất nhị tầng nhiều là chen không vào chỉ có thể bị bắt đại ở chỗ này. Nhậm bình sinh thần hồn cường đại, vừa xuất hiện ở tầng thứ nhất biển sao liền phá lệ trước mắt, chẳng sợ như thế chen quân mình ngôi sao cũng là né xa ba thước, trong lòng suy nghĩ sợ không phải vị nào đạo thành về tới rồi, vẫn là tránh xa một chút, tỉnh bị ngộ thương thân hồn. Ngay sau đó, mặt khác hai viên quang mang so chi nhậm bình sinh thoáng ảm đạm chút ngôi sao cũng xuất hiện ở tầng thứ nhất biển sao. Sau khi xuất hiện quang mang hơi chút trễ sắp hạ, tựa hồ cũng bị trường hợp này chấn động tới rồi. Nhưng ở người ngoài trong mắt, này hai viên tân đến ngôi sao đồng dạng cũng là đạo thành về cảnh giới, sôi nổi thối lui. Trong lúc nhất thời, Chẳng sợ tầng thứ nhất biển sao chen trúc thành như vậy, này ba viên quá mức lóa mắt ngôi sao chung quanh cũng vẫn là kỳ tích xuất hiện một vòng chân không mảnh đất. Người chung quanh nhóm âm thầm thầm nghĩ, nguyên lai đạo thành về cũng cùng bọn họ giống nhau bị tệ ở tầng thứ nhất không thể động đậy, mơ hồ có loại bị an ủi đến cảm giác. Cũng cũng chỉ là này trong ngay mắt, ba viên ngôi sao đồng thời quang mang đại thịnh, lập tức hướng về tầng thứ ba chìm xuống. Nhậm bình sinh nhìn lướt qua đồng thời tiến vào tiên vong kia kia hai viên tinh Tư thân hồn cường độ liền có thể phán đoán ra tới đối phương hai người đều là đạo thành về. Đất hoang hiện giờ tám đạo thành về nàng gặp qua năm cái, không có khả năng là trì sấm, nhan chuẩn luôn luôn chán ghét tiến võng, hẳn là cũng không phải nhan chuẩn, còn lại vân vi, lang lung cùng quảng tước. Nhậm bình sinh thực mau đến ra kết luận là vân vi cùng lang lung. Tầng thứ ba biển sao so nàng tưởng tượng đến còn muốn chen trúc, nhưng loạn trùng có tự. Khổng lồ biển sao bị dựa theo tiên đạo tám môn cùng các loại phụ môn chia làm bao nhiêu cái khu vực. Trung gian không ra một khối cực đại mang lên đứng lặng 99 bài lập bài, lập bài rất cao, một nhìn qua thậm chí không đếm được có bao nhiêu tầng, mỗi tầng thượng đều lại treo tiểu nhân một bài. Trừ bỏ này đó lập bài ngoại, trung gian mảnh đất nhất rộng lớn địa phương là để lại cho một ít khó có thể chuẩn xác khu vực phân thuộc về nào một môn đạo pháp, hay là tập hợp nhiều môn đạo pháp vấn đề thảo luận. Từ nhậm bình sinh góc độ xem qua đi, có thể nhìn đến biển sao bên trong hết đợt này đến đợt khác mà lập lệ tinh quang. Thậm chí. Từ các nơi phân bố tinh quang độ sáng, cũng có thể phán đoán hiện giờ các tu sĩ đối này đó đạo pháp càng thêm cảm thấy hứng thú, cũng tùy ý có thể thấy được một ít tinh đàn khép lại, một lát sau lại tàng ra, ở nơi khác cùng mặt khác tinh quang hội tụ lên. Đàn tinh lộng lẫy Nhậm bình sinh mạc danh có chút vui mừng. Bên trong ngắn ngủi cảm xúc thực mau bị đánh gãy, xương thiên hiểu thanh âm ở nàng trong đầu không ngừng vang lên. Ở đâu ở đâu ngươi ở đâu, thật muốn mệnh hôm nay như thế nào nhiều người như vậy. Cùng với thanh âm Nhậm bình sinh nhìn đến một cái cả người phiếm quang sương thiên hiểu ở đàn tinh bên trong chiều nàng đấu đá lung tung mà đến, phía sau còn đi theo một viên quang mang lộng lẫy ngôi sao, lập tức hướng nàng xuống tới. Nhậm bình sinh nhướng mày, sau lại mới ý thức được, nàng có thể nhìn đến sương thiên hiểu người là bởi vì các nàng bỏ thêm bạn tốt. Mà sương thiên hiểu bên cạnh ngôi sao, quang mang cùng vân vi cùng lăng lung không sai biệt mấy, không cần tưởng cũng biết là chỉ sấm. Nhậm bình sinh ánh mắt đảo qua, phát hiện còn lại một cái đạo thành về đều đã trình diện. Đạo không phải nàng cố tình chú ý, mà là thuộc về đạo thành về tinh quang thật sự quá lượng, mà mỗi lần có đạo thành về xuất hiện, biển sao bên trong tổng có thể khiến cho một đợt rối loạn, tưởng không chú ý đến đều khó. Bọn họ ba người gặp gỡ sau, giờ phút này cùng tồn tại tiên võng bên trong mọi người đấy lòng hít hà một hơi. Mọi người không dám tin tưởng mà đêm đếm. 1, 2, 3, 9, 10. 10 cái. Có được đạo thành về cảnh giới cường đại thần hồn ngôi sao, lại có 10 cái kia nhiều ra tới hai cái là từ đâu toát ra tới. Phần 131 mươi 131 bóc bài để tài thảo luận. Các ngươi đã quên, ban đầu đạo thành về xác thật là 8 người, nhưng Minh Trúc Tiền Bối trở về, này nhiều ra tới trong đó một cái, định là Minh Trúc Tiền Bối. liền tính như vậy, không phải cũng còn thêm một cái sao. Có lẽ, nhiều ra tới người nọ là cái thần hồn cường đại mộng tiên du, thực tế tu vi còn chưa tới đạo thành về. Vô số vân như phiêu đáng ở chúng ngôi sao trước mặt chỉ tùy ý dùng thần nghiệm đụng vào một chút lập tức là có thể cảm nhận được phun trào mà đến vô số nghị luận cùng tin tức nhậm bình sinh lược nghe xong một miệng trêu chọc nói bọn họ đoán còn rất đối xương thiên Hiểu hiện giờ dùng vẫn là nàng chế thành con dối thân tu vi tự nhiên còn không có quay về đỉnh có thể ở quỷ vực cùng tiên vong tác oai tác phúc ở nhân gian lại không được xương thiên Hiểu tức giận mà chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái ngược lại hỏi tái tạo tử phủ cơ bản xem như đem ngươi thân thể này tu luyện căn cơ đánh nát trọng tổ một lần Nguyên bản còn cần ít nhất 3 tháng thích chứng kỳ, nhưng ngươi thế nhưng cứ như vậy cấp mà liền độ nguyên anh kiếp, đến tuột cùng là vì sao? Ta xác định không có bất luận cái gì không khỏe phản ứng, ngươi phải tin tưởng chính mình y thuật ta đại y thịa sư. xương thiên hiểu căn bản không ăn này bộ, lại nói, cũng thế, tóm lại ngươi nguyên bản thân thể còn ở, sau lại thân thể cũng không có như vậy quan trọng. Nhậm bình sinh lông mi khe Jun ngước mắt lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười, cũng không nhất định. xương thiên hiểu giữa mày nhảy dựng. Không biết vì sao có loại khó có thể miêu tả khủng hoảng, đang muốn hỏi lại, chung quanh rồi lại nhấc lên một trận kinh đảo. Đảo mắt vừa thấy, lại có ba cái cường đại linh áp tự tầng thứ nhất biển sao chìm vào đến tầng thứ ba Mọi người tập trung nhìn vào, hoảng sợ phát hiện này ba cái cường thế mà đến ngôi sao thế nhưng cũng là đạo thành về Gặp quỷ! Mọi người đều là như vậy tưởng. Thiên diễn một đám đồng môn sớm hơn nữa bạn tốt, hiện giờ đều xúc ở một bên xem náo nhiệt. Tạ liên sinh chấn động nói, này! này từ đâu ra nhiều như vậy đạo thành về ngay cả tránh ở một bên vây xem vân nhai tử đều mắt choáng váng này đều ai a tân trình diện ba viên ngôi sao bên trong có một cái phá lệ sáng ngời khổng lồ nó vừa xuất hiện liền độc chiếm một góc này quang huy thậm chí đem nhậm bình sinh đều ẩn ẩn che lại trở thành song xuôi chi không thẹn người mạnh nhất nhậm bình sinh nhìn đối phương nhịn không được mày nhữ lại tiên vong cơ chế ngăn cách bất luận cái gì thông qua thần hồn cùng linh áp phán đoán đối phương thân phận khả năng tính Cho dù là nàng cũng vô pháp xác định tới đây là ai, nhưng nàng phi thường xác định chính là, trước đó đất hoang tám đại đạo thành về, cũng không một người thần hồn cường độ có thể cùng nàng đánh đồng. Người này, đều không phải là nguyên bản tám đại đạo thành về chi nhất, cũng là nàng chưa từng gặp qua người. Nhậm bình sinh tinh tế suy tư một lát, ánh mắt hơi trầm xuống. Người như vậy, chỉ có khả năng xuất từ thiên ngoại thiên. Trừ cái này ra, mặt khác hai viên ngôi sao xuất hiện ở biển sao sao, ở nhậm bình sinh trong mắt nhanh chóng hiện hình. Ngụ lĩnh nam cùng lâu bác xuyên tinh chuẩn mà ở biển sao bên trong bắt giữ tới rồi nhậm bình sinh sở tại, lập tức hướng nàng chạy tới. Ngàn năm trước, tiên vong còn chỉ có một hình thức ban đầu, này hai người mới từ trong động phủ ra tới, lần đầu tiên tiến vào tiên vong liền đụng tới như thế đại trường hợp, rất là ngạc nhiên một phen. Nhưng ở nhìn thấy xương thiên hiểu sau, hai người cũng đã không rảnh lo kinh ngạc với tiên vong cuộn quận, kích động không thôi về phía xương thiên hiểu hành lễ, đệ tử gặp qua xương sư phụ. Xương thiên hiểu không hổ với nàng kia trương độc miệng mới vừa đánh xong đối mặt liền hướng lâu bác xuyên trêu chọc nói tiểu lâu nghe nói ngươi lại bị minh trúc dùng thức dạy học giáo hấn lâu bác xuyên tươi cười cứng đờ ở trên mặt chuyện xấu như thế nào truyền đến nhanh như vậy chập nhiều ra tới nhiều như vậy đạo thành về một chút làm hiện trường không ít người đều rối loạn đầu trận tuyến thực mau mọi người chờ đã lâu chủ sự giả rốt cuộc xuất hiện biển sao khung đỉnh bay tới một mảnh mềm nhẹ tựa sóng gió vân nhứ trực tiếp bao trùm ở khung đỉnh phía trên đem sở hữu ngôi sao đều bao phủ trụ mọi người vươn thần hồn thử qua đi mới vừa tiến vào đến cái này thiệp liền thấy được nguyệt minh quân phát ra bố cáo 3.000 đạo pháp thanh Đảm hội trong khi ba ngày ngày thứ nhất bóc bài để tài thảo luận ngày thứ hai tự do thảo luận ngày thứ ba luận đạo hội trường đã trước tiên an bài hảo các vị nhưng tự hành chọn tuyển cảm thấy hứng thú đề tài thảo luận đi trước trung gian khu vực cộng thiết có 99 khối lập bài mỗi khối lập bài chung có 9 vấn đề là tự năm trước khởi từ các nơi thu thập tới tu hành nan đề bóc bài giả coi làm nhận lãnh chủ đề Nhưng tự hành đi trước đề mục đối ứng giảng đạo khu tiến hành giảng đạo, dư giả nhưng ở giảng đạo dưới đài lẫn nhau biện, nếu giảng đạo giả bị bắt bỏ, coi làm bóc bài thất bại, cần đem đề bài một lần nữa quay hồi, chờ đợi một lần nữa có người bóc, kẻ thất bại mất đi tiếp tục bóc bài tư cách, nếu nghe giảng đạo giả toàn không nghi ngờ, đều là tin phục, tắc tính làm bóc bài thành công. Thượng một lần đạo pháp thanh đàm hội khi, 99 khối lập bài, 891 cái đề tài thảo luận, cuối cùng bóc bài thành công 107 khối đề bài lần này tham dự giả so thượng một lần càng sâu vọng chư vị đều có thu hoạch phát thiếp giả là khoản nguyệt minh quân kỳ thật nguyệt minh quân còn có một câu không có nói kia đó là thượng một lần đạo pháp thanh đàm hội bóc bài nhiều nhất giả sẽ trở thành tiếp theo thanh đàm hội chủ sự người nhậm bình sinh nhìn thanh đàm hội quy tắc cảm thấy rất là thú vị nàng đã từng cũng tưởng ở học phủ trung cử hành cùng loại luận đạo bàn xuông nhưng học phủ thành lập sau hơn phân nửa thời gian đều ở các nơi buôn đảo cứu người khó được có cái yên ổn này càng miễn bàn an tĩnh mà rút ra ba ngày tới hảo hảo luận đạo một phen hiện giờ có thể có như vậy thính hội nàng cảm thấy thực hảo thực mau biển sao trung ngôi sao liền bắt đầu ở lập bài khu giao động lên phóng nhãn nhìn lại chỉ cảm thấy ngân hà vân đào quay tráng lệ mà long trọng đi chúng ta cũng đi xem nhậm bình sinh mang theo đoàn người tiền đến ở lập bài khu băn khoăn một vòng đem lập bài thượng rực rỡ muôn màu để tài thảo luận cất vào đáy mắt nhìn ra được tới Này đó đề tài thảo luận đều là bị tỉ mỉ chọn lựa ra tới, đề cập phạm vi hoa hòe loẹn loẹn, ngay cả một ít cực kỳ hiếm thấy phụ nói đều bao hàm ở trong đó. Bởi vì cái kia kẻ thất bại không thể lại tiếp tục bóc bài quy định, tất cả mọi người thực cẩn thận, cẩn thận mà ở đề tài thảo luận chung qua lại xem xét, muốn xác định mà nhìn đến một cái chính mình nhất có năm chắc đề tài thảo luận mới có thể quyết định bóc, trong lúc nhất thời nội, biển sao dao động, lại không có người động thủ. Nhậm Bình Sinh cũng không nóng nảy tính toán chậm rãi đem sở hữu đề tài thảo luận tất cả đều xem xong sau lại làm tính toán nhìn đến chính giữa một khối lập bài thượng trong đó về thần hồn một đề khi nàng sinh chút hứng thú tính toán rôi tay bóc đã có thể vào giờ phút này bị nàng lựa chọn kia khối đề bài lại đột nhiên sáng sáng đại biểu này khối đề bài đã bị người bóc nhậm bình sinh tay đốn một cái trước mắt thức mau đề bài tương đối ứng giảng đạo khu sáng lên trôi nổi khởi một đóa mềm nhẹ vân bởi vì là toàn trường đệ nhất khối bị bóc đề bài tất cả mọi người thực cảm thấy hứng thú, đụng vào vân tiến vào đến tập trung, tính toán cẩn thận vừa nghe giảng đạo nội dung, có chút xem náo nhiệt, thậm chí liền đề bài đề tài thảo luận đều không có thấy rõ. Nhậm bình sinh liền cũng đi lên thấu cái náo nhiệt, Thiệp tiêu đề đó là đề tài thảo luận, thần hồn thoát ly thân thể sau có thể có bao nhiêu loại tổn tục hình thức, nếu luận đối với thần hồn nghiên cứu, khắp thiên hạ còn không có mấy cái có thể vượt qua nhậm bình sinh. nàng vốn cũng tò mò, đến tuột cùng là ai trước nàng một bước bóc đề bài. Nhưng nhìn đến tiêu đề hạ kia hành vóng danh khi, nhậm bình sinh ánh mắt tối sầm lại. Bóc bài giả, thiên ngoại thiên cảnh nhược. Thiên ngoại thiên. Sương thiên hiểu nghi hoặc nói, đây là thiên ngoại thiên ai. Nhậm bình sinh hơi hơi hạt mắt, ý đồ từ vân thất ở thiên ngoại thiên ký ức bên trong tìm được một đáp án, nhưng lại lục soát tục không đến bất luận cái gì về cảnh nhược tên này ký ức. Ta không biết người này. Nhậm bình sinh trầm giọng nói, nhưng ta biết thiên ngoại thiên muốn làm cái gì. Trước đây về vẫn thế chi kiếp cùng chân tiên tin tức ăn mặc cổ nào huyên áo, đối thiên ngoại thiên tạo thành ảnh hưởng tuyệt đối không nhỏ, thậm chí trình độ nhất định thượng ảnh hưởng thiên ngoại thiên tích lũy 300 năm mới đặt xuống dưới siêu nhiên địa vị. Nhưng thượng cổ di tích bên trong truyền ra tin tức có một cái chí mạng lược điểm. Sở hữu chứng cứ đều xuất từ Minh Trúc một người. Bút tích cũng hảo, học phủ người trong khẩu thuật cũng hảo, không phải đến từ chính Minh Trúc, chính là đến từ chính Minh Trúc học sinh. Một cái là khi cách ngàn năm thượng cổ đại năng Một cái là 300 năm trước sau như bóng với hình giống nhau đứng lặng ở sở hữu người tu chân đấy lòng thiên ngoại thiên. Cái nào nặng cái nào nhẹ, đến tột cùng nên tin cái nào, có lẽ rất nhiều người chính mình đều nói không nên lời cái nguyên cớ. Thiên ngoại thiên này một chuyến, là tưởng nhân cơ hội rửa sạch chịu tội, xoay chuyển ấn tượng cùng danh tiếng. Ngắn ngủn suy tư một lát công phu, cảnh ngược giảng đạo đã bắt đầu. thân hồn thân thể sau, có ba loại bất đồng tổn tục hình thái, thứ nhất là hóa thành du hồn. Căn cứ thần hồn bản thân cường độ quyết định tự nhiên tiêu tán thời gian, nhị la bị chuyển hóa vì quỷ tu, ở quỷ vực một lần nữa bắt đầu tu hành chi lộ, tam là trở thành hoạt thi, tức là ở vốn dĩ thân thể tiêu vong sau, khác chọn hoàn toàn không có thần hồn thân thể hoặc vật thể, làm này trở thành chính mình thần hồn vật chứa, là vì hoạt thi. Ba loại bất đồng hình thái đều có riêng hình thành điều kiện. Bình tĩnh mà xem xét, cảnh nhược nói được rất có đạo lý. Cho dù là nhậm bình sinh cũng chọn không ra cái gì sai tới. Kỳ thật nếu muốn cẩn thận tính, còn có thể tính thượng đoạt xá, nhưng đoạt xá là loại sớm tại ngàn năm trước đã bị nghiêm lệnh cấm ta công, sống lại thời đại hiểu biết đoạt xá người cũng không nhiều, nhậm bình sinh cảm thấy cũng không cần cố tình đề cập. Giảng đạo gián trung đột nhiên xuất hiện một cái bác luận hấp dẫn ánh mắt mọi người. A Nam, ngài còn lẩu một loại, đã là thiên ngoại thiên người, ở giảng thần hồn thoát ly thân thể tổn tục hình thái khi, có thể nào lậu thần hàng con dối đâu. Vây xem giảng đạo giả cũng không biết cái này A Nam là ai chỉ là ở trong lòng thầm nghĩ người này thật sự lớn mật. Ai ngờ, cảnh nhược không chút hoang mang mà con con ngôi, đáp lại nói, nghiêm khắc tính ra, thần hàng con dối giả thần hồn cũng không có hoàn toàn thoát ly bản thể, cho nên không có đem này tính ở trong đó. Hắn một độ nghiêm túc thẳng thắn thành khẩn hướng mọi người giải thích thái độ, đảo làm mọi người ấn tượng hảo không ít. Trước mắt như vậy tình thế, càng là kiêng rẻ, càng dễ dàng làm người hoài nghi thiên ngoại thiên thật sự trong lòng có quỷ, thẳng ngôn đề cập thần hàng con dối một chuyện ngược lại có vẻ bọn họ không thẹn với lương tâm nếu nói đến thần hàng con dối giảng đạo gián chung lại liên tiếp xuất hiện vài cái vấn đề hỏi đều là cùng thần hàng con dối tương quan đồ vật sương thiên Hiểu bị cảnh ngược này không biết xấu hổ trả lời tức giận đến hận không thể chửi ầm lên ngược lại nhìn về phía nhậm bình sinh ngươi không phản kích nhậm bình sinh ánh mắt chuyên chú mà ở lập bài bên trong qua lại băn khoăn tựa hồ đang tìm kiếm cái gì không có trả lời nàng một lát sau rốt cuộc tìm được rồi nàng muốn tìm đề bài tiêu đầu cảnh nhược giảng đạo nói được lửa nóng. Nay đầu, lại có một khối đề bài sáng lên, thực mau hấp dẫn không ít người ánh mắt. Trùng hợp chính là, nay khối đề bài giảng đạo khu vừa lúc ở cảnh nhược đối diện. Nhậm Bình Sinh không nhanh không chậm mà ở giảng đạo khu ngồi xuống, cùng đối diện cảnh nhược kia phiến vân tương đối mà ngồi, thuộc về nàng kia phiến vân cũng thực mau hiện lên. Nay một bộ muốn đánh đối đài bộ dáng thực mau hấp dẫn càng nhiều người tiên đến, mọi người thậm chí không rảnh lo chính mình bắt bài, chia làm hai bác, đồng thời người vây xem hai bên giảng đạo Mới vừa vừa tiến vào nhậm bình sinh giảng đạo gián, mọi người đó là hít hà một hơi. Đề mục rất đơn giản, chỉ có 6 cái tự. Như thế nào thần hàng con dối. Nhậm bình sinh khỏe môi nhẹ cong, ở trong lòng khen tuyển định đề tài thảo luận người một tiếng. Mọi người lại nhìn mắt đề mục phía dưới giảng đạo giả. Minh Trúc, vẫn luôn dao động biển sao đều động lại một cái trước mắt, nhìn tương đối mà ngồi rằng có không dưới hai bên, trong lòng đồng thời sinh ra một cái chấn động mà bất an cảm thụ. Sơn Vũ Dục lai phong mắn lâu. Phần 132 Chương 132 kéo xuống thần đàn. Này phong giảng đạo gián chung, Minh Trúc không nhanh không chậm mà viết xuống thần hàng con dối rất nhiều đặc điểm. Thần hàng con rối, từ chân linh giới tu sĩ buông xuống đến đất hoang cướp lấy đất hoang người thân thể mà hình thành, nhân buông xuống bí pháp tên là thần hàng, buông xuống đến đất hoang sau thân thể tên là con rối thân, cố xương chi thần hàng con dối. Thần hàng bí pháp, bản chất là một loại đoạt xa tà công, chiếm cứ đất hoang người thân thể, đồng dạng là một đám tu sĩ, cùng ngươi ta cùng với đất hoang ngàn ngàn vạn tu sĩ giống nhau như lúc thần hàng con rối đặc điểm có tam thứ nhất con rối thân chết mà thần hàng giả linh hồn nhưng có thể giữ lại thứ hai thần hàng con rối tu vi triệu con rối thân nguyên bản thiên phú hạn chế thứ ba con rối thân nhưng đổi mới nhưng tìm kiếm thích hợp con rối thân cũng không dễ dàng như thế nào thần hàng con rối một ngàn năm trước Nhậm bình sinh liền nghĩ tới rất nhiều lần vấn đề này trên thế giới này chỉ sợ sẽ không lại có người đối thần hồn nghiên cứu có thể thắng được nàng Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng sớm trở thành thần hàng con rối trong lòng đại địch, là đất hoang. Cái này thượng giới người trong mắt cấp thấp thế giới khó đối phó nhất tồn tại. Nàng giết qua thần hàng con dối vô số kể, nghiên cứu thần hàng con dối bút ký cũng biết tràn đầy mấy sách, lớn đến thần hàng con rối tính chất cùng tồn tại phương thức, nhỏ đến thần hàng con rối đổi mới thân thể cực hạn cùng số lần, tất cả đều nhất nhất ký lục trong danh sách. Nhưng như thế tưởng tận ký lục, đến cuối cùng nàng độ kiếp là lúc, ở đã trải qua cùng thần hàng con rối vô số chàng đại chiến lúc sau cuối cùng chỉ diễn biến thành một cái ngắn ngủn kết luận thần hàng con rối chỉ là cùng bọn họ bất đồng thế giới người mà thôi nàng giảng đạo khi thường thường chuyên tâm thả bình tĩnh nhìn có vài phần không hề gợn sóng thong rong chẳng sợ đối diện mà ngồi giả chính là thiên ngoại thiên tử địch minh trúc phảng phất cũng hoàn toàn không để ý nàng như vậy thái độ làm nghe nàng giảng đạo người cũng không khỏi bằng phẳng xuống dưới nay thiên giảng đạo dán rất dài cũng thực kỹ càng tỉ mỉ xem xong sau cho dù là trước đây đối thần hàng con dối không hề biết người cũng có thể đủ nói ra cái một hai ba tới kỳ thật sớm tại vẫn thế chi kiếp cùng chân tiên tin tức truyền đến ồn ào huyên náo thời điểm người trong thiên hạ cũng đã bắt đầu kinh hoàng chẳng sợ mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra ngoài nhưng bọn hắn sợ hai thật là thật thật tại tại nhưng hiện tại thấy được minh trúc này thiên từ từ kể ra giảng đạo gián không biết vì sao bọn họ trong lòng kinh hoàng đột nhiên bị vứt phẳng nếu một hai phải tìm cái giải thích có lẽ là bởi vì Minh Trúc tên này ở tu chân giới lực ảnh hưởng thật sự quá lớn, chẳng sợ nàng đã từng thua quá, nhưng nàng truyền thừa xuống dưới đồ vật sắc thật chân thật tồn tại. Thật giống như, vô luận tương lai phát sinh như thế nào nguy cơ, Minh Trúc Tổng hội giống đã từng giống nhau đứng ra, đỉnh khởi này phiến thiên. Đặc biệt là nhìn đến này thiên giảng đạo gián cuối cùng một đoạn lời nói. Thần hàng con dối cũng là người. Những cái đó cao cao tại thượng, chưa bao giờ lên mặt hoang người trong mệnh đương mệnh thần hàng giả nhóm. Đồng dạng cũng là có dục vọng có cảm tình sẽ sợ hãi đặc biệt sẽ người sợ chết. Nói đến cùng, chẳng qua là một thế giới khác người mà thôi. Liền chân tiên cũng là đồng dạng. Chẳng sợ tự xưng là vì thần minh, cũng chỉ bất quá là người mà thôi. Nhìn đến cuối cùng này đoạn lời nói, tất cả mọi người khó có thể hình dung trong lòng chấn động cùng thoải mái. Chấn động với minh chúc lớn mật cùng dám nói. Rốt cuộc trước đây mấy trăm năm, bọn họ đều là đem chân tiên, đem đại biểu chân tiên thiên ngoại thiên trở thành thần minh tới đối đãi Nhân loại chi lực, như thế nào có thể cùng thần minh chống chọi? Thiên ngoại thiên dùng 300 năm thời gian đem cái này khái niệm thật sâu cắm rễ ở sở hữu đất hoang tu sĩ trong óc bên trong, gọi bọn hắn không chỉ có không có năng lực phản kháng, càng muốn từ đáy lòng không dám phản kháng, không muốn phản kháng. Nếu là chân chính tới rồi cuối cùng một bước, thế giới này mới xem như chân chính đi tới con đường cuối cùng, rốt cuộc vô pháp vắn hồi. Cũng may, hiện tại đem cái này ý niệm rút ra, còn không tính vãn. Cảnh nhược ánh mắt như xí. Gắt gao nhìn chầm chằm phía trước giảng đạo khu kia viên lóa mắt ngôi sao. Hắn Minh Bạch, Minh Trúc rõ ràng ngủ đông nhiều năm, lại vì gì muốn ở cái này thời khắc mấu chốt hiện thân không mà nguy hiểm cùng thiên ngoại thiên chính diện đối kháng. Nàng phải làm không phải chính diện khai chiến, mà là muốn đem thật sâu sống ở thiên ngoại thiên uy nghiêm cùng sợ hai giới đám kia người tâm lôi ra tới. Nhưng nàng như thế nào sẽ, làm sao dám làm như vậy? Nàng rõ ràng đã từng cũng là thượng vị giả. Nhưng nàng không lập uy, không diêm chiếm, không cầm quyền. Thậm chí vô tư mà đem đoạt được suy nghĩ sở học tất cả đều công khai ra tới. Tối cao chi vị trước nay đều là cô Hàn, đại đạo chi tranh không dung có thất, tất cả mọi người tức tiêm đầu hướng lên trên toàn, chỉ có nàng, nàng đứng ở trên đất bằng, cùng mọi người cùng nhau. Nàng chẳng lẽ liền không lo lắng từ địa vị cao rơi xuống. Từ xưa đến nay, hắn chưa bao giờ gặp qua như nàng như vậy thượng vị giả. Nhậm Bình Sinh nói xong, đối với phía trước kia viên không biện bộ mặt ngôi sao nhẹ nhàng cười. Người thiên nhiên sẽ sợ hãi không biết chi vật. Cái nàng liền làm người biết được, người nhất chân thật xấu xí bộ dáng, làm người biết được cái gọi là tiên nhân thần minh bất quá là cùng chính mình giống nhau người. Chân tiên tưởng trở thành mọi người tín ngưỡng, dẫm lên đất hoang muôn vạn sinh linh máu tươi cùng vong hồn đi lên kia tối cao đại đạo. Cái nàng liền hủy đi hắn thanh vân lộ, xua tan quanh quẩn ở hắn thần thánh huy hoàng quang hoàng ngoại sương mù, kêu tất cả mọi người hảo hảo xem thanh. Hắn là cá nhân, nhiều lắm là cái cường đại người. Chúng ta có thể sợ hai hắn lại không cần kính ngưỡng hắn có thể sợ hai hắn cường đại lại không cần khuất tùng quỳ dạp xuống hắn bảo chân dưới ngươi có thể hướng hắn dơ lên lưới dao sắp bén nàng phải làm chính là đem chân tiên hoàn toàn kéo xuống thần đàn cảnh ngược ánh mắt ngay lập tức biến ảo minh hối không chừng một lời giải trong đề bài bãi lúc trước bị nhậm bình sinh bóc đề bài bị nàng tùy tay ném hồi lập bài thượng chỉ là lật qua đi mặt trái hướng ra phía ngoài đại biểu này đề đã bị giải đáp hoàn thành thẳng đến lúc này Nghe theo nàng giảng đạo nhân tài chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Bọn họ mở mịt quay đầu lại, phát hiện không biết khi nào đứng dậy bên đã tụ tập nổi lên không đếm được ngôi sao, phảng phất quần quận biển sao chung muôn vạn viên tinh quanh quẩn ở minh trúc bên người. Trước mắt biển sao chung tình hình hơi có chút kỳ dị. So sánh với tới cảnh nhược kia đầu có vẻ có chút trống vắng, ngàn ngàn vạn vạn viên ngôi sao quanh quẩn ở minh trúc bên người, giống như chúng tinh phùng nguyệt bày biện ra một loại cực kỳ khoa trương tương đối chi thế. Nhưng cảnh nhược là biển sao bên trong nhất sáng ngời kia một viên, mà Minh Trúc, tuy rằng trình chúng tinh phủ nguyện thái độ, nhưng nàng cũng không phải nguyện tương phản, nàng cùng vô số ngôi sao giống nhau, đồng dạng cũng là một viên tinh, chẳng qua rất là sáng ngời loa mắt. Như thế thoạt nhìn, đảo có vẻ hết sức hài hòa, giống như là Minh Trúc trước sau ở đám người bên trong, chưa từng rời đi. Cảnh nhược thật sâu nhìn mắt như vậy một màn, phảng phất muốn đem cái này hình ảnh hoàn toàn nhớ đến đáy lòng. Trận này vô hình giao phong cái thứ nhất hiệp, hán bại Bị bại vô thanh vô tức. Nhưng nguyên nhân gây ra lại chỉ là hắn không nghĩ tới Minh Trúc có thể có như vậy can đảm. Nàng như thế hành sự, không chỉ có đem chân tiên kéo xuống thần đàn, càng là phong kín nàng ngày sau lộ. Nàng đồng dạng vô pháp trở thành mọi người trong lòng thần Minh. Nếu là nhậm bình sinh có thể nghe được cảnh nhược này phiên tiếng lòng, tất nhiên cũng chỉ sẽ nhuẩn miệng cười, sau đó đôi hắn nói. Thì tính sao? Lập bài khu để bài ở bay nhanh lật. Có Minh Trúc giắt đầu còn lại có năng lực giả cũng sôi nổi tiến đến bóc bài giảng đạo. Ngắn ngủn một ngày thời gian, biển sao mọi người thế nhưng nghe biến đất hoang tám đại đạo thành về giảng đạo. Minh Trúc lúc sau, trước hết bóc bài chính là quảng tức tiên sinh. Hán vốn chính là thư viện tiên sinh, ngày thường cũng không thiếu cấp thư viện học sinh giảng bài, nói về nói tới đồng dạng là tinh tế, có trật tự, thả dẫn chứng phong phú, thâm nhập thiền xuất, nếu đặt ở hiện đại, nhiều ít là cái có thể bị lấy ra tới khen ngợi làm mẫu lớp học. Quảng tức trận đạo song tu Nói về trận pháp kỳ, vận dụng không ít đạo pháp diễn biến cùng nguyên lý, ngay cả Nhậm Bình Sinh chính mình đều nghe được mùi ngon. Theo sau bóc bài đó là Vân Vi. Vân Vi người này chính là công nhận thiên hạ đệ nhất pháp tu. Nàng luôn luôn tính tình quái đản, làm theo bản tính, này cũng không phải bí mật. Chỉ là nghe đạo giả không nghĩ tới, ngay cả Vân Vi giảng đạo gián đều nơi trốn lộ ra tản mạn vô kỳ, nội dung nhảy lên tính cực cường, hơi có thất thần liền hoàn toàn nghe không hiểu Vân Vi ở nói cái gì. Nghe được mọi người thẳng cảm khái. Vân vi chân nhân dưới tòa bốn cái đệ tử đến là cái dạng gì thông minh người, mới có thể cùng được với vân vi giảng bài. Bác đế cơ hồ cùng vân vi đồng thời bác bài, nàng là võ tu, chủ tu đao pháp, giảng đạo đệ mục cũng là đao pháp. Kỳ thật võ tu một mạch ở lấy bản xung là chủ giảng đạo sẽ bên trong thường thường ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng không đao thật kiếm thật ra trận giả, không coi là chân chính võ tu, chỉ có chân chính đấu pháp mới có thể trương hiển võ tu bản sắc. Này đây, bác đế nói được cũng không nhiều nhưng một chúng võ tu vẫn là nghe được hết sức nghiêm túc nhưng phảng phất cô ý đầu bắc đế chơi dường như một đạo bắt mắt lưu quang thoáng chốc mà qua đồng dạng bóc bài mà ngồi mọi người vừa thấy như vậy cảnh tượng liền biết lại là đại năng tiến đến hưng phấn điểm tiến giảng đạo gián bên trong thình lình phát hiện lần này bóc bài giảng đạo giả lại là kiếm tôn giảng đạo gián tiêu đề đơn giản đáng sợ chỉ có kẻ hèn hai chữ hỏi kiếm cao ngất kiếm các chủ phong liền tên là hỏi kiếm phong cũng người không biết đề bài là ai siêu tập sửa sang lại tới Hiển nhiên thực hợp kiếm tôn tâm ý. Giảng đạo gián tiêu đề phía dưới thình lình viết kiếm tôn chi danh, tức Mặc Thanh Dạ. Trong lúc nhất thời, cơ hồ sở hữu kiếm tu lưu luyến không rời mà bái biệt Bắc Đế, sau đó tất cả đều bay nhanh mà vọt vào giảng đạo gián đưa tin, phía sau tiếp trước, sợ chính mình đến chậm một bước. Bắc Đế mắt trợn trắng. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng tức Mặc Thanh Dạ kia thảo người ghét đắc y gương mặt tươi cười. Nguyệt Minh Quân ở một bên nghiêm túc thống kê để bài bị bóc số lượng, có này đó đạo thành về đại năng rất đầu. Càng ngày càng nhiều người tráng khởi lá gan, chọn lựa chính mình am hiểu phương hướng đề bài, ở giảng đạo khu ngồi xuống. Mới đầu, bọn họ còn lo lắng cho mình giảng đạo tại đây đàn đạo thành về đại năng trước mặt quá mức non nớt không đáng giá nhắc tới, giảng đạo tốc độ lực trưởng, cũng có chút khiết đảm. Nhưng nói vài câu, bọn họ phát hiện chính mình giảng đạo gián trung xuất hiện mấy cái hiển hách tên, đúng là lúc trước khiến cho hoành động vài vị đạo thành về, thậm chí bao gồm Minh chúc bản nhân. Nguyên lai, like, bọn họ cũng nguyện ý nghe chính mình giảng đạo sao. Tất cả mọi người ôm như vậy không chân thật cảm, do dự luôn mãi, cổ đủ dũng khí đi bóc đề bài. Ít khi, giảng đạo khu thậm chí xuất hiện một cái làm người pha rắc kinh dị tên. Dược thánh. Mặt sau không có phụ thượng tên, nhưng dược thánh hai chữ, đủ để cho mỗi người đều nhận ra hắn là ai. Một loại đan tu cùng y tu ở biển sao bên trong lặng lẽ tắp lưỡi khe khe nói nhỏ. Dược thánh hắn lao nhân ra không phải từ trước đến nay ghét nhất tiên vong sao, hôm nay là chuyện như thế nào. Đúng vậy. Trước đây mấy giới đạo Pháp thanh đàm hội, dược thánh chưa bao giờ đã tới, hôm nay là lần đầu tiên đi. Các ngươi nói, có hay không khả năng? Dược thánh là vì minh chúc tiền bối mà đến. Đúng vậy. minh chúc tiền bối cũng thiện đan đạo, ta như thế nào đã quên. Nhưng vào lúc này, Nhậm Bình sinh thu được một cái tin tức, nàng cỡ lắc mở sau, đối phương thanh âm thực mau xuất hiện ở nàng trong đầu. Lọt vào thai, là quen thuộc lại xa lạ lương bạc trương dương ngữ điệu. Văn bối nhan chuẩn, nhân đây tiến đến truyền thụ đan đạo vọng tiền bối chỉ điểm một vài nhậm bình sinh ánh mắt vi diệu một cái trước mắt nàng nhưng nhớ rõ phía trước nàng đỉnh minh trúc tên ở tiên vong phát đan dược hóa giải cùng luyện đan nội dung khi nàng vị này tiện nghi ghế khách giảng sư cũng không phải là nói như vậy à đúng rồi hắn nói như thế nào tới hình như là tiên vong cái loại này hỗn loạn ơi, quả thực là làm bẩn đạo pháp hai chữ nhậm bình sinh rất là thâm trầm địa điểm điểm cảm nhan chuẩn tiểu lao nhân thật đúng là co được giãn được a Ngắn ngủn một ngày công phu, lập bài thượng đề bài cơ hồ thầy đế, càng ngày càng nhiều người anh dũng tiến lên, ngay cả đếm hết nguyệt mình quân đều nhịn không được kinh hãi. Nay chỉ sợ là đạo pháp thanh đàm hội tổ chức tới nay, giải đề số lượng nhiều nhất một lần. Cũng là nhất long trọng náo nhiệt một lần. Rốt cuộc, ngay cả tám đại đạo thành về trung xưa nay du rú trong nhà, rất ít ở nhân loại hoàn cảnh lộ diện yêu hoàng, ma tôn cùng quỷ vương ba vị, cũng đều ra tới giảng đạo. Nguyệt Minh quân thần sắc rất là phức tạp mà nhìn trong đó một cái giảng đạo gián. Minh Trúc ở nói xong thần hàng con dối sau lại thay đổi mấy cái bất đồng đề bài, đem nói pháp trận phù thông hiểu đạo lý, thậm chí dung nhập bộ phận phật pháp, cực kỳ kiên nhẫn mà bắt đầu nói về một ít cơ sở khóa. Nguyệt Minh quân cười khẽ, năng nhưng thật ra hảo kiên nhẫn. Biển sao bên trong khó được bày biện ra một bộ không ngừng dao động, phân tán sau lại lần thứ hai tụ lại long trọng cảnh tượng. Mọi người không câu nệ với nghe đại năng giảng đạo phàm chính mình cảm thấy hứng thú đề mục cũng có thể chọn lấy nghe nói nhưng minh chúc bên người quay chung quanh ngôi sao trước sau đều là nhiều nhất như thế sấn đến thiên ngoại thiên kia đầu cảnh nhược quanh mình càng thêm thê lương cảnh nhược phảng phất không nghe thấy nhẹ nhàng nhắm mắt lại một khắc đầu cao cư thượng giới vị kia tiên nhân bi thương mở to đôi mắt hắn một bên đôi mắt vỏ chăn trụ một khắc con mắt che kín tơ máu chính hắn phảng phất không có quá mãnh liệt đau đớn chỉ là đáy mắt tuyên thật sâu kiếm kỵ Rồi sau đó nhìn về phía lòng bàn tay. Hắn lòng bàn tay, có vô số ẩn hình sợi tơ cuốn quanh. Nhưng hiện tại, những cái đó vô hình sợi tơ thế nhưng như là phai nhạt không ít, tựa hồ làm hắn quanh mình vầng sáng đều ẩn ẩn ảm đạm xuống dưới. Chân tiên phun ra một ngụm buồn bực. Hắn cảm giác được, từ kia một giới truyền đến tín ngưỡng chi lực, bắt đầu tiệm yếu đi. Phần 133 chương 133 thần tượng cao thúc. Phu đạo cùng trận đạo lớn nhất bất đồng, liền ở chỗ trận đạo này đây đại thấy tiểu đem khổng lồ quy tắc đạo pháp chất chứa với một phương nho nhỏ trật bàn cần phải có một đôi ở trong thiên địa phát hiện quy tắc vận hành tuệ nhãn mà phù đạo chính là lấy tiểu thấy đại lấy một bút chi lực đem một chương đơn bạc lá bùa lực lượng vô hạn phóng đại diễn biến vì quy tắc vận chuyển tiên vong chung cũng không thời gian sói mòn Nguyệt minh quân này đây đồng hồ nước phương thức tới tính toán thời gian cuối cùng một khối đề bài lật sau khi đi qua vừa lúc là 12 cái canh giờ cuối cùng từng giọt lẩu rơi xuống khi Nguyệt minh quân cẩn thận kiểm tra một phen Phát hiện xác thật không có bất luận cái gì mặt khác lượng ra đề bài, sở hữu đề bài đều đã lật qua đi, bị người giải đề giảng đạo quá. Nguyệt Minh Quân rất là kinh dị, 900 nhiều đề bài ở trong vòng một ngày bị kể hết phá xong đây là trước đây mấy giới đạo pháp thanh đàm hội chưa bao giờ phát sinh quá kỳ cảnh. Nàng có chút phức tạp mà nhìn về phía biển sao bên trong, đánh hạ Minh Trúc ấn ký mấy chục cái thiệp. Một ngày này, Minh Trúc giảng đạo liền chưa từng đình chỉ quá, nàng tựa hồ cũng bất giấc mệt, một cái đề bài bị lật qua đi sau. Thực mau lại bóc một cái khác, sở thiệp phạm vi cực kỳ rộng lớn, chân chính nghiệm chứng nàng sát như nghe đồn theo như lời, chư pháp toàn thông. Nguyệt Minh quân trong lòng minh bạch, bởi vì có nàng đi đầu, cho dù là ngày thường không có như vậy dám người cũng sẽ có gan bóc chính mình am hiểu kêu đạo đề đề bài, còn lại vài vị đạo thành về, dù chưa động thủ, chỉ là giảng đạo, lại giảng ra một bộ như có đấu pháp tư thế, khí thế bồng bột. Nàng hẳn là rất vui lòng nhìn đến cảnh tượng như vậy đi. Nguyệt Minh quân vô cớ mà nghĩ Đạo Pháp thanh đàm hội 3 ngày, ngày thứ 2 tự do thảo luận, nghiễm nhiên trở thành thiên nam học phủ đại hình triều sinh hiện trường. Tự do thảo luận khi, thường thường biển sao chung thảo luận tiếp khá nhiều, phóng nhãn phóng đi, trước mắt toàn là các tiểu đám mây, giao động đang không ngừng lập lệ tinh đàn chi gian, lệnh người hoa cả mắt, cơ hổ mỗi nháy mắt đều có thể nhìn đến tân thiệp ra tới. Trong đó nhất nhiệt tối cao cái kia thiệp lại không phải ở thảo luận đạo Pháp, mà là thiên nam học phủ triều sinh tương quan công việc cố vấn chuyên gián. Nguyệt Minh Quân nhìn đến cái này thiệp liền nhịn không được khỏe mắt co giật, nhưng phát thiếp người đều không phải là Minh Trúc chính mình, mà là thiệt tình muốn tiến vào thiên nam học phủ người riêng khai cái gián mượn cơ hội này cố vấn Minh Trúc. Nếu đều không phải là bản nhân phát thiếp, liền không xem như vi phạm quy định quảng cáo, Nguyệt Minh Quân liền cam chịu loại này hành vi. Mà trừ bỏ chiêu sinh ngoại, Minh Trúc cũng không nhàn rỗi. Quá nhiều người muốn hướng nàng thỉnh giáo vấn đề, nàng căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc, mọi người liền đều vây quanh ở bên người nàng lần đầu không e ngại đạo thành về ngôi sao quan huy mà là gấp không chờ nổi mà tới gần vây quanh ở bên cạnh một bên nghiên cứu và thảo luận liền coi như là minh trúc lại một hồi giảng đạo ngay cả luôn luôn không mừng tiên vong nhan chuẩn cũng lệ người ngoài ý muốn xuất hiện mọi người ở nhìn đến dược thánh nhan chuẩn tên xuất hiện ở thảo luận tiếp trung khi thậm chí một lần không thể tin được hai mắt của mình một ngày này nhất xuất sắc một hồi thảo luận đó là minh trúc cùng nhan chuẩn chi gian quay chung quanh đan đạo khai triển thảo luận thái sử ninh ở đây giống cái con quay dường như làm liên tục làm không biết mệnh mà xuất hiện ở mỗi cái minh Trúc xuất hiện qua thiệp ký lục hạ minh Trúc sở hữu tham dự thảo luận cùng giảng thuật nội dung trong tay bút viết bay nhanh ngay cả minh chúc chính mình đều không nhất định có thể như thế rõ ràng mà nhớ rõ chính mình nói qua này đó lời nói nhưng thái sử ninh nhất định nhớ rõ rất nhiều năm sau thái sử ninh ghi nhớ trận này đan đạo tri luận bị tái nhập đại lục đan dược học phát triển sử sách nhan chuẩn khởi xướng vấn đề cùng minh Trúc trả lời trở thành này bổn đan dược học sử cuốn đầu ngữ Nhan chuẩn hỏi, "Như thế nào đan?" Minh trúc đáp, "Thử sinh lần lượt, sinh sinh không thôi." Náo nhiệt bầu không khí liên tục đến ngày thứ ba luận đạo khi hoàn toàn bò lên đến đỉnh. Thường lui tới, Đạo pháp Thanh Đàm hội cuối cùng một ngày, có thể tự chọn người khởi sướng luận đạo, bị mời người có thể tiếp thu, cũng có thể cự tuyệt, khởi sướng chính tự, đó là ngày thứ nhất bóc bài giảng đạo khi bóc bài nhiều giả vì trước. Nếu là ở bên địa phương, thường thường còn có đao thật kiếm thật đấu pháp, nhưng này chỉ là Thanh Đàm hội, luận đạo phương thức liền cũng giới hạn trong bàn xuông Nguyệt minh quân giảng bóc bài số lượng nhẹ điểm song sau phát hiện bóc bài nhiều nhất giả thình lình chính là minh trúc bản nhân Nguyệt minh quân dưới đáy lòng bất đắc dĩ lắc đầu thẩm nghị cũng không biết vị kia đến tột cùng sẽ tuyển ai dựa theo quy tắc minh trúc tiền bối có được chọn người luận đạo ưu tiên quyền tiền bối nhưng ở hiện trường tùy tiện một người nói xong câu đó lại nghĩ lại tưởng tượng Nguyệt minh quân phát hiện chính mình trong lòng sớm đã có đáp án nàng nhịn không được có chút lo lắng nhìn phía kia viên quá mức mắt sáng tinh Không ra nàng sở liệu, Nhậm Bình sinh ánh mắt đang quét, phất quá ở đây mọi người sau, nhìn về phía cùng chính mình tương đối chính phía trước. Nàng cười khẽ, ở dán chung viết xuống, thỉnh cảnh nhược tôn giả một tự. Nàng không chút nào che giấu mục đích của chính mình, một mở miệng liền đem đầu mâu thẳng chỉ thiên ngoại thiên. Nguyệt Minh quân sớm có đoán trước giống nhau, không có chút nào kinh ngạc, dẫn hai người ở luận đạo trên đài ngồi xuống. Bởi vì không có thân thể, chỉ là thần hồn xuất hiện, tiên vong trung luận đạo đài thiết kế thật sự là đơn sơ chỉ có một phương thuần tịnh ngôi cao, mặt trên tương đối phóng thượng hai cái đệm hương bổ. Nhấp binh sinh cũng không bắt bẻ, tùy ý nhặt trong đó một cái đệm hương đổ ngồi xuống. Nàng nhìn về phía cảnh nhược mắt sáng như lúc, phủ một mở miệng, khiến cho ở đây mọi người khẩn trương đến tâm đều nhắc tới tới. Cảnh nhược tôn giả, hôm nay ta có vừa hỏi, vọng cùng tôn giả tham thảo một phen. Vấn đề này là, như thế nào phi thăng? Cảnh nhược trầm mặc sau một lúc lâu, nặng nề ngước mắt, liếc hướng đối diện ánh sao, hơi hơi gật đầu. Hắn nghe ra tới, đây là ở khiêu khích, nhưng hắn cần thiết ứng chiến, tự đều bị có thể. Trận này luận đạo bắt đầu sau, đã náo nhiệt hai ngày tiên vong nhanh chóng an tính lại, mọi người liền hô hấp cũng không dám quá nặng, phảng phất quá nặng hô hấp sẽ đánh vơ ở đây như thế nguy hiểm bầu không khí. Nhậm Bình sinh đạm cười, đã sớm nghe nói, thiên ngoại thiên có đông đảo tiên sử, đều là bị chân tiên điểm hóa mà thành, mãi cụ bị phi thăng tiềm chất người, tại hạ có một hoặc, nhiều năm chưa từng nghị thông suốt, hiện giờ. Mong rằng cảnh nhược tôn giả thay ta giải đáp một vài. Hôm nay ngoại thiên, đến tột cùng này đây loại nào tiêu chuẩn ở chọn lựa phi thăng người đâu. Nàng một mở miệng chính là như thế bén nhọn vấn đề, trong sân phảng phất một thạch kích khởi tam trọng lãng, còn lại mọi người cũng đều gắt gao chú ý cảnh nhược, thập phần cảm thấy hứng thú hắn trả lời. Bọn họ đồng dạng cũng nghi hoặc nhiều năm. Thiên ngoại thiên được xưng chính mình là chân tiên ở đất hoang xứ giả, chân tiên điểm hóa tiên sử, chợ này phi thăng, trở thành chính mình môn hạ đệ tử Bị chân tiên lựa chọn giả, không câu nệ nam nữ già trẻ, tu vi cao thấp, đạo pháp loại, phảng phất căn bản không có tiêu chuẩn. Nhưng phạm là đã bước lên tu hành chi lộ người, đều sẽ không tin tưởng không có tiêu chuẩn này một lý do. Vận mệnh chú định, nhất định có nào đó cộng đồng tính chất đặc biệt, làm chân tiên lựa chọn bọn họ. Cảnh Nhược ánh mắt hơi ảm, đạm nhiên nói, đây là chân tiên đại nhân cá nhân ý chí, đều không phải là ta chờ có thể tự tiện phỏng đoán. Ngụ ý, đó là cự tuyệt trả lời. Nhậm bình Sinh cười một cái, Nàng vốn là không nghĩ tới cảnh nhược sẽ trả lời, này cái thứ nhất vấn đề, bất quá là cái lời dẫn. Nàng lại nói, là Minh Trúc mạo phạm, nhưng Minh Trúc khó hiểu, đã đã bị lựa chọn, điểm hóa trở thành tiên sử, vì sao mấy trăm năm qua cũng vẫn chưa thấy có người phi thăng tối thượng giới đâu. Cảnh nhược hạc mắt, đạm nhiên nói, phi thăng há là chuyện dễ, cần phải trải qua thiên hạ chư khổ, biến lịch chắc trở, rèn luyện một viên mưa gió không sâm, lôi đỉnh không nhiễu kiên định chi tâm, còn cần một chút số phận cơ hội mới có thể thành tiểu phi thăng công đức. Hiện giờ, số phận cơ hội này khó nhất một bước, đại nhân cho bọn họ, còn lại chi lộ, chỉ có thể giao từ chính bọn họ đi. Đây là mấy trăm năm ngày qua ngoại thiên đối ngoại thống nhất lý do thoái thác, tới rồi hắn nơi này, cũng không từng có biến hóa. Nhậm Bình sinh lộ ra hiểu rõ biểu tình, lại nói, như thế, liền tới rồi hôm nay chúng ta để tài thảo luận, cảnh nhược tôn giả là chân tiên ở đất hoang xứ giả, phóng nhãn thiên hạ hẳn là cũng tìm không thấy một cái so cảnh nhược tôn giả càng vì hiểu biết phi thăng một chuyện người cảnh nhược hơi hơi mở mắt ra hờ hững lanh quang từ nhậm bình sinh trên người đảo qua đạm thanh nói phi thăng đó là tập thiên địa chi lực thừa thiên mệnh đạo pháp đột phá thiên địa quy tắc hạn chế đi hướng một cái khắc càng thêm rộng lớn thiên địa đại đạo chi tranh không dung có thất phi thăng đó là một giới bên trong đại đạo chi tranh cuối cùng người thắng đoạt được khen thưởng chiến lợi phẩm chiến lợi phẩm nhậm bình sinh mặc niệm cái này từ Phát ra một tiếng ý vị không rõ cười, lại nói, như thế, cảnh nhược tôn giả cho là cho rằng, đại đạo ở chỗ tranh chi nhất tự. Ta nhưng thật ra có chút tò mò, ở cảnh nhược tôn giả nhãn lực, vì câu đại đạo, có thể tranh tới trình độ nào. Cảnh nhược thản nhiên bất động, đạm thanh nói, vì câu đại đạo, không có việc gì không thể vì. Không có việc gì không thể vì, đồng dạng, không có gì là không thể hy sinh. Nhập Bình sinh ánh mắt hơi lánh, dừng lại một chút qua đi, ngược lại nói, phải không? lại hạ lại không như vậy cho rằng. Nàng thanh em muốn hoán, ở thiệp trung chữ viết cũng không nhanh không chậm, như là ở đối ở đây mọi người nói, lại như là ở đối chính mình nhẹ dọng kể ra. Phi thăng, cũng chỉ bất quá là bình thường tu hành một cái khảm mà thôi. Nhậm bình sinh đôi mắt hơi rũ, một người tu hành trên đường sẽ gặp được chút khảm, hết sức bình thường. Thiếu niên tâm qua đi, đang nhìn hải chiều giai đoạn, mọi người toàn cần không ngừng rèn luyện thể trạng, để cao thuật lực. Lại sau này, còn cần tu tâm Tới ứng đối bái tinh nguyệt là lúc tâm ma kiếp, mộng tiên du khi quan hải độ. Này đó cũng đồng dạng là khảm, vì sao đạo thành về khi phi thăng liền như thế đặc thủ. nhậm Bình sinh cười nhẹ lắc đầu, nó vốn không nên như thế đặc thủ. Cái gọi là phi thăng, cùng chư vị trải qua mỗi một lần phá cảnh đều cũng không khác nhau, chẳng qua là tu vi tới rồi một cái quan khẩu sau lại một nhắc lại thăng mà thôi, chỉ là lúc này tu vi, đã tới rồi thế giới này có thể chịu tải biên giới, lại tăng lên khủng có quấy nhiều thiên đạo quy tắc vận hành nguy hiểm mới yêu cầu đi hướng bên thế giới, tìm cái có thể cất chứa biến cường sau chính mình địa phương. Phi Thăng đi hướng, cũng không nhất định là hảo địa phương, chỉ là có lẽ muốn lớn hơn nữa càng chống trải chút, có thể cất chứa lực lượng càng nhiều chút, như thế mà thôi. Phi Thăng lúc sau, cũng không phải cối, nói sở dị xưng là nói, vốn nhờ vì nó là vô cùng tận, không có rừng ở đây lý, sau này nhật tử càng dài. Lời này đại nghịch bất đạo đến làm người nghe thấy đều rắc kinh hãi. Trăm ngàn năm tới, Cái nào người tu chân không đem phi thăng coi làm trong lòng nói chi cuối. Đó là thần thánh, lệnh người chờ đợi mà, không dung xâm phạm thiết tha. Nhưng Minh Trúc, ngàn năm tới nay trên đời này duy nhất chân chính độ kiếp phi thăng quá người chính miệng nói cho bọn họ. Các ngươi tưởng quá Mỹ, cũng nghĩ đến quá khổ. Phi thăng không phải trung điểm, mặt sau còn có vô cùng vô tận tu hành lộ. Phi thăng cũng không đặc thù, chẳng qua số vô số phá cảnh trung bình thường một lần. Nhập bình sinh lại còn đang nói, ngựa khí sưng được với nhẹ nhàng thanh thản thậm chí nhiều vài phần trêu chọc ý tứ các ngươi có từng nghĩ tới đại đạo chi tranh tranh chính là cái gì nàng phảng phất cố tình ở một gạch một ngói mà dỡ xuống trăm ngàn năm tới mỗi cái người tu hành đáy lòng trong đầu dựng đứng lên kia tòa cứng rắn tường cao buộc mỗi người đem tâm bùng ra đem đôi mắt dò ra tới tận mắt nhìn thấy xem cái này trần trụi thế giới nàng tháo dỡ hạ mọi người trong lòng chờ mong cùng sợ hãi càng thêm hủy đi kia phân đem thiên ngoại thiên cao cao cùng khởi kính sợ cảnh nhược ngữ điệu khó được xuất hiện một tia dao động Phản phất mang theo chút trào phúng, nếu như thế, các hạ lại vì sao độ kiếp phi thăng. Không ngừng, các hạ thậm chí là nảy phương trong thiên địa, nghìn năm qua duy nhất chân chính phi thăng quá người. Cảnh nhược nhẹ trào một tiếng, chỉ là thất bại. Trận này luận đạo cho người ta lực đánh vào quá lớn, mọi người đầu góc thậm chí còn đắm chìm ở chấn động bên trong chưa từng phản ứng lại đây. Nghe được cảnh nhược như vậy trào phúng, cũng không có người cấp ra rõ ràng phản ứng. Nhậm bình sinh chút nào không bực thậm chí phá lệ thẳng thắn thành khẩn mà tiếp nhận rồi chính mình đã từng thất bại. Đúng vậy, thất bại. Nàng nói, kỳ thật, nếu không phải lúc ấy tình thế bức bách, ta thật đúng là sẽ không lựa chọn độ kiếp. Nhưng không có biện pháp, nếu không lấy phương thức này tới phá tan phong ấn, thế giới này đó là tử lộ một cái, ta không đến tuyển. Nhập Bình sinh ánh mắt không xa, cũng không có rừng ở cảnh nhược trên người, mà là nhìn về phía mênh mang hư không, nơi đó phản phất còn có một người ở cùng nàng đối thoại. Hiện tại ta còn có cơ hội có thể tuyển một tuyển. Ta có thể tuyển một con đường khác, năm đó cái kia bị chúng ta từ bỏ lộ, ta hiện tại có thể đi rồi. Ta đã từng nghĩ tới rất nhiều lần, tu sĩ yêu cầu Phi Thăng là ngại với thế giới này có thể chịu tải lực lượng vô pháp tiếp nhận cái này tu sĩ. Nàng nói tới đây, cảnh nhược đôi mắt đột nhiên mở, đồng tử rút hạ, tựa hồ cảm nhận được cái gì một cái chớp mắt tới nguy cơ. Nhưng hắn còn không có làm ra phản ứng, Nhậm Bình Sinh cũng đã đem câu này nói xong. Một khi đã như vậy, Đem thế giới này trở nên có thể cất chứa một cái muốn phi thăng tu sĩ, làm nó biến cường đến có thể cất chứa một cái, mười cái, hàng trăm hàng ngàn cái người như vậy, không phải cũng là một cái lựa chọn sao. Nhậm bình Sinh nhìn về phía chàng hạ rõ ràng bị nàng lời này nhấc lên kinh lan, nhẹ nhàng cười. Cho nên a, Trư quân thỉnh mở mắt ra, nhìn xem cái này đã phá thành mảnh nhỏ chân thật thế giới. Sau đó, đi trùng kiến nó. Ban khoăn một vòng sau, nàng ánh mắt rốt cuộc rừng ở cảnh nhược trên người. Cảnh nhược nhìn không tới nàng bộ dáng, càng thêm vô pháp bắt giữ đến nàng ánh mắt, nhưng lại tựa hồ đã thấy được có người ở hắn đối diện lộ ra lệnh người chán ghét tươi cười. Không còn kịp rồi. Hắn rõ ràng, hắn nhất vững chắc cái kia bậc thang bị rỡ xuống. Hắn hiện tại là một tôn bị cung ở treo cao trên chín tầng trời thần tượng, nhưng đi thông khối này thần tượng mỗi một bậc bậc thang đều ở một chút thân thủ bị minh trúc rỡ xuống, đem hắn cao thúc lên, đợi cho không người hỏi thăm là lúc hoàn toàn phong nhập trong hộp Tựa như hắn đã từng đối thế giới này làm sự tình giống nhau. Cảnh nhược thật sâu nhìn trước mắt ánh sao, phản phất muốn đem nàng nhớ đến đáy lòng. Nay một ván, hắn thua hoàn toàn. Phần 134 chương 134 sáu ở Nguyệt Minh Trận này tiên vong trung thịnh hội làm toàn đất hoang tu chân giới trực tiếp tiên lặng ba ngày. liền tính là sau khi kết thúc gần nửa tháng, cũng như cũ tùy ý có thể thấy được mọi người nói chuyện say sưa kia chẳng có thể nói kinh thế hãi tục luận đạo. Người sáng suốt nhạy bén mà nhận thấy được. Thiên Nam học phủ thành trận này thanh đàm hội lớn nhất người thắng, các châu đều có không ít tu sĩ hướng về tiền có người đặt chân khúc châu chi đông xuất phát, tính toán tìm tòi Thiên Nam học phủ đến tận cùng. Sớm tại Thiên Nam học phủ chiêu sinh rán trung minh chúc phải trả lời quá, học phủ không hạn xuất thân, chỉ có học sinh mà vô đệ tử, cho dù là bản thân đã có môn phái tu sĩ, cũng nhưng đi trước học phủ cầu học, như vậy khẳng khái điều kiện làm càng nhiều nhân vi chi tâm động. Gần đây chúng ta học phủ bên ngoài động tĩnh cũng không nhỏ, ngươi liền không tính toán đi xem trạm tiên phủ từ thương châu vịnh trên không một đường di chuyển đến thế hàn hoang vắng bắc địa cảnh chung người nhiều ít đều có chút thích ứng không được thả trạm tiên phủ thật sự quá lớn chẳng sợ khúc châu hoang dã cũng đủ mở mang cũng không đủ nhậm bình sinh trực tiếp đem trạm tiên phủ không gian nối tiếp đến hiện thực đất hoang bên trong nàng hoa mấy ngày công phu đem trạm tiên phủ không gian trận pháp làm cái cải tạo bởi vì công trình lượng thật sự quá lớn ngắn ngủn mấy ngày căn bản cải tạo không xong liền triệu tập trạm tiên phủ trung sở hữu trận pháp sư ném cho hoành chu mang đội Một đạo xuống tay tiến hành cải tạo công trình. Đem to như vậy trạm tiên phủ chia làm hai cái bộ phận, lấy học phủ vì đường danh giới, học phủ lấy nam đến trạm tiên phủ nhập khẩu địa phương An Chi ở Khúc Châu Đại Địa Thượng, mà học phủ lấy bắc yêu, mà, man tam vực nơi tắt thêm thiết một đạo phức tạp không gian trận pháp, tiếp tục cẩn nấp với trong hư không, lấy học phủ vì tiến vào bắc bộ tam vực nhập khẩu. trạm tiên phủ trung trận pháp sư không thiếu bái tinh nguyện tu sĩ cấp cao, hoành chu trận pháp tu vi lại như thế nào cao siêu hiện giờ cũng bất quá nguyên anh cảnh hậu kỳ nơi nào ép tới trụ này đàn mắt cao hơn đỉnh trận pháp sư nhậm bình sinh thật giống như hoàn toàn không lo lắng phủi tay ném đến thập phần tiêu sái đem nhiệm vụ giao cho hoành chu lúc sau đã nhiều ngày đều đem chính mình nuốt ở phòng luyện đan không biết ở mưu đồ bí mật chút cái gì chẳng sợ luôn luôn tự xưng là đạm nhiên tiêu sái như hoành chu tới gặp nhậm bình sinh khi ngôn ngữ gian cũng khó tránh khỏi có chút toàn khí ở phòng luyện đan hợp với đãi bảy ngày nhậm bình sinh đầu một hồi ra tới thấy quang hoành chu tới khi nàng đang ở trong đình viện vẽ tranh rũ đầu chuyên chú mà đặt bút một bên nói thực bình thường không cần phải xen vào thời gian còn chưa tới học phủ nếu quyết định công khai đối ngoại chiêu sinh sẽ náo nhiệt lên là nhất định ngươi như vậy đương phủ tay trường khoài học phủ người thế nhưng cũng không có ý kiến hoành chu trêu chọc nói đổi lại ở minh tâm thư viện viện trưởng nhưng đều là tự tay làm lấy nhậm bình sinh biểu tình trung mang theo một chút rượu đối quảng tức tiên sinh đồng tình học phủ học sinh Vĩnh Viễn sẽ không đối ta có ý kiến. Trước kia không cảm thấy ngươi là cái như vậy tự đại người. Hoành Chu nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ngược lại hỏi, mấy ngày nay ngươi đem chính mình nốt ở phòng luyện đan làm cái gì đâu? Nhậm Bình Sinh cười cười, từ giới tử trong túi móc ra một cái tiểu bình lưu ly, cái chai rất là thông thấu, có thể thấy được trong đó mấy cái màu sắc rất là mê huyễn đang dược, phảng phất một đám thâm thúy lốc xoáy, sắp đem người hít vào đi. Nhậm Bình Sinh cười đến ý vị thâm trường, vì nào đó người đặc chế chút tân ngoạn ý. Người nào đó? Hoành Chu khó hiểu. Nhậm Bình sinh lại không tính toán lại giải thích, chỉ là nhìn về phía trước, một cái người mặc xích kim sắc hoa phục nam tử chính đại diêu đại bãi mà đi vào tới. Ly Chu quét mắt Hoành Chu, kỳ quái nói, ngươi lại vẫn không đi, là tính toán ở học phủ thường trú. Hoành Chu hơi hơi nhún vai, các ngươi yêu tộc như vậy một đại ba người đều còn lưu tại này, nhiều ta một cái cũng không nhiều lắm đi. Mới đầu chỉ là Ly Chu một người muốn lưu tại học phủ dù sao cũng là bị huyền tôn tự mình bán cho nhậm bình sinh đương tiểu đệ ly chu tuy không tình nguyện nhưng chữa bệnh quan trọng nhất cho dù là mặt dày mày dạn cũng muốn lưu tại học phủ mà yêu tộc chúng tự nhiên không có khả năng mặc kệ nhà mình phượng tôn một người lưu lại nơi này liền cũng mặt dày mày dạn mà giữ lại gần chút thời gian ly chu vội thật sự ban ngày ở trảng tiên phủ yêu vực đi theo huyền tôn học vũ tộc truyền thừa công pháp buổi tối dựa theo nhậm bình sinh dặn dò điều dưỡng thân thể chờ nàng đem đan dược luyện chế hoàn thành ly chu một ngạnh sáng suốt mà rời đi đề tài thấy hắn có việc muốn nói hoành chu thập phần có nhãn lực mà tự thỉnh cáo tử nàng mới vừa đứng dậy nhận bình sinh này bức họa cuối cùng một bút vừa lúc kết thúc lạc thành một cái thanh lang ánh trăng nàng lòng bàn tay làm cái quyết đem còn hơi hiện thấm nước họa biến làm trong hình là không xa thanh ra ngàn dặm nhưng nước sông cũng không có dùng tảng lớn thanh màu lam mà là phô lạnh run thu phong chi xác có vẻ hưu quặng bên trong lưu có một ít ấm áp ánh trăng treo cao dư huy sái cao lầu nửa người trên lầu có cái đạm thành một phiết mặc bóng người hoành địch mã tấu nhậm bình sinh lại ở giấy vẽ không ra góc viết xuống nửa câu thơ ngàn giảm giang sơn màu lạnh mộ, theo sau đem giấy vẽ đưa cho hoành chu thuận miệng nói đưa cho ngươi giúp ta đem hạ nửa câu thơ để xong lại đi đi hoành chu sửng sốt trầm mặc thu hồi này bức họa thật lâu sau mới nói có thể được minh chúc tặng họa hoành chu vạn phần vinh hạnh hoành chu suy nghĩ một chút Để bút tiếp ở Nhậm Bình Sinh viết xuống câu kia thơ mặt sau đặt bút viết xuống nửa câu sau hoa lao chỗ sâu trong đầu cô thuyền, sao ở Nguyệt Minh Lâu. Nàng viết xong, cũng không nhiều lời, đem họa cẩn thận thu hảo, lập tức rời đi. Ly Chu từ bên xem đến đầy mặt khó hiểu, kỳ quái nói, vì sao còn muốn riêng làm nàng viết xuống nửa câu. Nhậm Bình Sinh cười mà không nói. Làm Hoành Chu viết xuống nửa câu, là vì hỏi nàng, ngươi là Nguyệt Minh Quân, đúng không? Mà Hoành Chu nguyện ý đặt bút, đó là thừa nhận chính mình thân phận đối ta là Nguyệt Minh Quân, Nhậm Bình sinh mặt mày tuyên cười, bất đồng với ngày thường nhợt nhạt đạm cười, khó được có một cái chớp mắt phát ra từ nội tâm. Ly Chu nhịn không được nói, ngươi giống như thực vui vẻ. Nhậm Bình sinh nhún hạ, thuận miệng nói, ân, mới vừa cùng người thông minh liêu xong, thực thoải mái, tự nhiên vui vẻ. Nói xong, nàng còn một lời khó nói hết mà liếc Ly Chu liếc mắt một cái. Tuy rằng vẫn chưa nói rõ, nhưng rõ ràng mà là ám chỉ, người thông minh nhất định không phải ngươi. Chu tiên vong thượng những cái đó khen minh chúc ôn nhu thân hòa bình dị gần gũi người có phải hay không đều mắt bị mù ly chu biết rõ người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu đạo lý ngược lại nói ta có rất quan trọng sự muốn cùng ngươi nói nhậm bình sinh cầm một chút ý bảo ly chu ngồi xuống trầm rãi giảng ly chu hít sâu một hơi trầm giọng nói ngày ấy đạo pháp thanh đàm hội cùng ngươi luận đạo cái kia tên là cảnh được người ta cảm thấy hắn có loại mạc danh quen thuộc cảm nhậm bình sinh giữa mày nảy dựng ánh mắt trầm vài phần nhìn về phía ly chu Nói cẩn thận chút. Tiên vong nhìn không tới đối phương chân chính khuôn mặt, cũng đụng vào không đến đối phương thần hồn. Ly Chu ở tiên vong thế nhưng đều có thể đủ cảm nhận được kia cổ quen thuộc cảm. Này thuyết minh cái gì? Ly Chu nhìn không được ma lắc lắc cánh tay, hiện tại nhớ tới ngày đó hắn tới gần kia viên tên là cảnh nhược ngôi sao khi cảm giác không rét mà run, vẫn cứ hội chiến lật. Hắn kỳ thật cũng không có cảm thấy sợ hãi, nhưng cái loại này run rẩy cùng linh hồn chỗ sâu trong áp lực phẫn nộ lại rất chân thật. Làm hắn chỉ một nhìn qua liền sinh ra một loại xúc động, hận không thể sinh thực này thịt, lại một phen hỏa đem đối phương tiêu sạch sẽ. Nhậm bình sinh hơi hơi hạt mắt, gọi tới huyền linh làm Ly Chu lại miêu tả một phen cái loại này cảm thụ. Huyền linh cơ cơ chính mình đầy đầu việc vụn vật vật trang sức trên tóc, dùng một loại ngươi như thế nào liền này cũng không biết khinh thường ánh mắt quét mắt Ly Chu. Giải thích nói, Phượng Hoàng niết Bản sau sẽ đem chính mình hết thể đều chuyển thừa cấp đời sau Phượng Hoàng, nàng vốn nên đem hết thể đều chuyển cho ngươi, nhưng nàng mất phượng thủy. Ngươi liền sinh mà khuyết thiếu phượng tủy, long phượng hai tộc sinh mệnh chi linh toàn hệ với long cốt phượng tủy bên trong, có thể làm. Nàng nhất bản gần ngàn năm sau vẫn có như vậy mãnh liệt linh hồn dao động, thuyết minh ngàn năm trước phượng hoàng cùng người kia từng có cực kỳ chặt chẽ liên hệ. Ly Chu thất thanh nói, chẳng lẽ, hắn chính là lừa đi rồi ta phượng tủy người. Nhập bình sinh suy nghĩ một lát, hoan thanh nói, không phải không có khả năng. Nàng nói xong, lại giống như sớm có đoán trước giống nhau, ngay sau đó lại theo một câu, ngươi đừng xúc động. Ly Chu mới vừa đứng dậy, ở Nhậm Bình Sinh nói xong lời nói sau lại nhanh chóng ngồi xuống, giống như chỉ là hư hoảng một thường, muộn thanh nói, ta đương nhiên biết. Hiện tại không phải người kia đối thủ. Không chỉ có như thế. Nhậm Bình Sinh thong thả ung dung mà từ giới tử trong túi rút ra một cái tinh xảo ngọc hồ lô, rút ra ngọc hồ lô nước lọ, ngón tay hơi hợp, từ trong hồ lô xinh xinh méo cái thứ gì ra tới. Huyền Linh Hòa Ly Chu nhìn chăm chú nhìn lại, kinh ngạc phát hiện, Nhậm Bình Sinh từ trong hồ lô thế nhưng tún cá nhân ra tới. Nghiêm khắc tới nói đối phương cũng coi như không thượng nhân, chỉ là cái mất đi thân thể thần hồn mà thôi. Có lẽ là lâu dài không có thấy quang, bị nhậm bình sinh túm ra tới khi, đối phương thực hiển nhiên còn không có phản ứng lại đây. Ngay sau đó đồng tử đột nhiên co rụt lại, phản xạ có điều kiện mà nheo lại đôi mắt, thật vất vả thích hứng hảo, khẩn trương mà mở to mắt sau. Đối tượng ba cái thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn xem người, lập tức quát lớn nói, các ngươi là người nào. Nhậm bình sinh cười nhẹ một tiếng, nghiền ngẫm nói. Xem ra ngài trí nhớ không tốt lắm a nam tầm tôn sử Nam tầm sắc mặt biến đổi, còn không có minh bạch vì sao lúc trước bắt lấy chính mình chính là một nữ nhân khác, hiện tại chính mình lại tới rồi này ba cái người xa lạ trong tay. Nhưng hắn ngữ khí rất là kiên định, không cần uổng phí sức lực, vô luận các người muốn biết cái gì, ta đều không thể nói. Hắn con dối thân bị hủy, thần hồn bị nhốt tại đây giới, nhưng thân thể còn tại thượng giới, một khi nói ra cái gì không thích hợp nói, hắn ngay cả cuối cùng thân thể đều giữ không nổi. Nhậm Bình sinh sâu kín mà thở dài, lấy ra lúc trước Bình lưu ly chung đang dược, một phen nhét vào nam tầm trong miệng, thở dài, các ngươi thần hàng giả, liền không điểm mới mẻ lý do thoái thác, nghe nhiều liền không thú vị. Kia đang dược nhập khẩu liền nháy mắt hóa thành năng lượng dung với trong cơ thể, nam tầm thậm chí căn bản không kịp chống cự, cũng đã hấp thu toàn bộ dược lực. Ly Chu tò mò hỏi, này có phải hay không cái loại này một viên đi xuống là có thể làm người đem của cải tất cả đều công đạo linh đan rượu dược. Nhậm Bình sinh nhàn nhạt nói, không phải ngươi tưởng cái loại này đồ vật, chúng ta học phủ là đứng đắn dạy học và giáo dục địa phương, không làm này đó kỳ quái đồ vật, không cần bôi nhọ chúng ta. Nang đốn hạ, đối Nam Tầm cười tủng tìm nói, đây là vì Nam Tầm tôn sự đặc chế có thể cho ta hoàn toàn không chế ngươi linh hồn thứ tốt. Học phủ, rất quen thuộc tên. Lượng tin tức quá lớn, Nam Tầm còn không có phản ứng lại đây, đã bị bách cảm thụ cái gì gọi là linh hồn hoàn toàn nắm dự ở ở trong tay người khác. Nhậm bình sinh hơi hơi khép lại lòng bàn tay. Nam Tầm liền cảm giác được vô hình hàng rào từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, làm hắn hoàn toàn thở không nổi, lộ ra cực kỳ vẻ mặt thống khổ. ở hắn hoàn toàn vô pháp thừa nhận là lúc cổ lực lượng này đột nhiên lại bung ra, phảng phất chỉ là ở đầu hắn chơi, xem hắn trò hề giống nhau. Ly Chu hít hà một hơi, xem Nhậm Bình sinh biểu tình càng thêm quỷ dị. Học phủ là đứng đắn dạy học và giáo dục địa phương, không làm những cái đó kỳ quái đồ vật. Nhậm Bình sinh phản phất không nghe thấy, đối Nam Tầm nhẹ giọng nói, hảo. Hiện tại không cần ngươi nói, ta muốn biết đồ vật ta chính mình tới xem. Nam tầm sắc mặt một mảnh thảm đạm. Lúc này, thiên nam học phủ 10 km ngoại địa phương, vây tụ rất nhiều người. Những người này người mặc các châu các phái bất đồng phúc sức, sôi nổi hướng về phía đông nhìn ra xa, khi thì nói nhỏ chút cái gì. Như thế đông đảo đám đông bên trong, vô luận xuất hiện người nào đều cũng không làm người cảm thấy kinh ngạc. Thon gầy cao gầy nam tử một thân tay háo rộng áo tím, huyền sắc đai lưng hợp lại thuần tịnh áo ngoài nửa che nửa lộ mà lộ ra bên hông sáo trúc. Ở ô nào hoàn cảnh chung hắn trước sau chưa trí một từ mà lại an tĩnh mà nhìn phía đông thiên nam học phủ phương hướng hắn bên cạnh có chính liêu đến lửa nóng người qua đường ý đồ tìm hắn bắt chuyện vị đạo hữu này người hay là cũng là tưởng tiến vào thiên nam học phủ cầu học nam tử không để ý tới người qua đường cũng không giận mà là lo chính mình nói tuy rằng ta cũng cảm thấy giống ta loại này không chấp mắt tu sĩ tiến vào học phủ cơ hội xa vời nhưng tốt xấu đều đến nơi này Tổng quá khứ nhìn xem, kiến thức kiến thức, ngươi nói đúng không? Nhưng nam tử lại liền một ánh mắt cũng không có nhiều cho hắn, tay áo rộng nhẹ bãi, hướng về cùng học phủ trái ngược hướng kia đầu đi. Phần 135 chương 135 hủy diệt tung tích Nhật Bình sinh rời đi thiên diễn thời điểm, hạ điểm tiểu tuyết Vân Vi mang theo bọn họ một đám người, chỉ đi theo thứ mấy người sư tôn chào hỏi, không lại kinh động mặt khác bên người. Chỉ có vân ngai tử còn ở dãy rùa vân vi trịnh trọng chuyện lạ mà đi thiên nam học phủ cầu học có phải hay không quá hàng thân ra sự tình, đã nhiều ngày vân vi nghe xong quá nhiều, đều lười đến phản ứng hắn. Thiên diễn đại bộ phận địa phương cũng đều có cấm phi lệnh, đi phía trước vài lần ly tông khi, bọn họ phần lớn là thành thành thật thật đi bộ xuống núi, sau đó véo cái quyết ngự không đi tìm gần nhất tàu bay điểm. Nhưng lần này bất đồng, đạo thành về đại năng đi ra ngoài phương thức, tự nhiên cùng bọn họ này đàn thiếu niên đệ tử không giống nhau. Rời đi thiên diễn, Vân Vi trực tiếp tay háo rộng phất một cái, mọi người còn không kịp phản ứng, đôi mắt nháy mắt biến cảm giác chính mình bị cuốn tới rồi không trùng, xuống phía dưới vừa thấy, chân đạp lên một chương trên bẹ trúc. Bẹ trúc nguyên bản không tính đại, nhưng Vân Vi mặc niệm pháp quyết sau, bá một tiếng lại biến đại một chút, cất chứa bọn họ một hàng bảy người không tin cái gì vấn đề, Vân Vi thậm chí còn có thể nhàn nhãm mà nằm xuống, nguyên bản liền tùng suy sụt bối tóc bị trời cao gió thổi đến ở trên trán không ngừng phát động. Đây là Nhậm Bình sinh lần đầu tiên thấy Vân Vi Phi hành pháp khí. Cùng Vân Nhai Tử kia tòa tráng lệ huy hoàng công thủ gồm nhiều mặt bảo thuyền so sánh với, thật là có chút keo kiệt. Nhưng nói đến cùng này, Trương Bệ Trúc căn bản cũng không cần bất luận cái gì phòng thủ trận pháp, Vân Vi chính mình chính là tốt nhất phòng ngự. Vân Cận Nguyệt cùng Sở Thanh Ngư hai người ở Bệ Trúc bên cạnh khe khẽ nói nhỏ, Thái Sử Ninh còn tại Múa bút Thành Văn, trước đó vài ngày đạo pháp thanh đàm hội minh trúc lên tiếng quá nhiều, hắn còn không có sửa sang lại xong đã nhiều ngày vô luận là ai tới tìm hắn đều là dáng vẻ này phó ly kha một người ôm đao đoan đứng ở bệ trúc một khắc đầu thần xác hờ hững không biết suy nghĩ cái gì tạ liên sinh tả hữu không có việc gì thần bí hề hề mà tiến đến nhậm bình sinh bên người vẻ mặt hơi xấu hổ biểu tình nói nhậm sư tỷ ta có chuyện thật sự tò mò nhậm bình sinh đẻ đẻ giữa mày ngươi nếu là muốn hỏi ta cùng mình chúc quan hệ kia không cần nàng lời vừa nói ra nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần vân vi mở một con mắt quét lại đây Tạ liên sinh liên tục xua tay, không đúng không đúng, ta là muốn hỏi. Phía trước ngươi cho ta nhạc phổ, là đến từ thượng cổ thời đại sao? Ta muốn biết, kia nhạc phổ xuất từ người nào tay? Bọn họ từ thượng cổ di tích mang về tới rất nhiều thượng cổ thời đại các môn các phái truyền thừa, duy độc không gặp cùng âm tu tương quan. Mới đầu tạ liên sinh còn chỉ cho là thượng cổ thời đại âm tu một mạch đồ vật bảo tồn không tốt, hay là khi đó âm tu phát triển căn bản là không tốt, cho nên không có chuyển xuống thứ gì. Nhưng ở nghiêm túc xem qua năm đó Minh Trúc lưu lại bút tích sau, tạ liên sinh đột nhiên phát hiện một chỗ đã từng chưa từng chú ý quá địa phương. Đó là tùy bút rừng ở chính văn trong một góc nét mực, viết phi thường chen trúc cùng qua loa, nhưng vẫn có thể nhìn ra được là Minh Trúc bút tích. Đó là một câu nhạc phổ, chỉ có ngắn ngủn một câu. Tạ liên sinh không thông âm luật, nhưng trí nhớ lại rất hảo, liếc mắt một cái liền nhận ra câu kia nhạc phổ cùng lúc trước nhậm bình sinh cho hắn nhạc phổ trong đó một câu chỉ có hai cái địa phương bất đồng hắn khi đó liền có loại cảm giác có lẽ này bổn nhậm sư tỷ chưa từng nói rõ nhạc phổ cũng là đến từ thượng cổ thời đại vấn đề này có chút ra ngoài nhậm bình sinh dự kiến nàng lông mi hơi rũ không mang nói xác thật là thượng cổ thời đại đồ vật nhưng tác giả ta không có phương tiện nói nàng kỳ thật đại có thể lại tùy tiện bịa đặt một cái lai lịch hay là nói ra ân dạ bạch tên này cũng không có quan hệ rốt cuộc cơn dạ bạch tên này vô cớ mà ẩn ngấp với lịch sử bên trong thời đại này căn bản không người biết hiểu Nhưng giờ khắc này, nàng đột nhiên không nghĩ lại biên chuyện xưa. Tạ Liên Sinh phi thường chi tình thức thú nói, ngươi không tiện, vậy không nói. Hắn cũng không phải cái loại này sẽ dò hỏi tới cùng người. Tạ Liên Sinh thối lui sau, nhậm bình sinh hơi khép lại mắt. Ân dạ Bạch Nhạc phổ phân trên dưới hai bộ, nàng cấp Tạ Liên Sinh chính là thượng bộ, hạ bộ còn ở học phủ trong thánh điện sắp đặt, cũng không có giao phó đi ra ngoài. Nàng kia bốn cái bạn tốt kỳ thật đều để lại công pháp truyền thừa bất tích, nàng đem tố quang trần trận đồ giao cho Hoành Chu. Đem niên thanh kiếm phổ giao cho Vân Cận Nguyệt, lại đem chính mình cùng với thu thập tới các môn các phái truyền thừa giao cho những người khác. Duy Độc đem xương Thiên Hiểu y thư cùng ân dạ bạch nhạc phổ để lại. Người trước là bởi vì xương Thiên Hiểu còn sống, Nhậm Bình Sinh không thể mượn hoa hiến Phật cầm nàng đồ vật đi đưa cho người khác. xương Thiên Hiểu muốn lựa chọn cái dạng gì người thừa kế, nên từ nàng chính mình làm quyết định. Mà người sau, Nhậm Bình Sinh trong lòng xuất hiện ra một cổ khó có thể miêu tả cảm thụ. Độ kiếp trước kia chàng kịch liệt tranh chấp cùng dài đến mấy tháng rằng cô phảng phất còn tại trước mắt. Nàng không muốn hoài nghi bất luận kẻ nào, nhưng trên thực tế trừ bỏ bọn họ bốn cái thủ trận người, trên đời này lại không người có thể xuyên thấu Tố Quang Trần thiết hạ trận pháp tới dùng khói độc nhiễu loạn nàng độ kiếp. Mà hiện tại, Tố Quang Trần hoàn toàn tuyệt con đường của mình, hiến tế mà chết, nghiên thanh chết trận liệt thiên sơn, Xương thiên hiểu ở quỷ vực trung trốn rồi nhiều năm như vậy cũng chưa bao giờ từ bỏ quá muốn phản kích trở về ý niệm bọn họ đều vì thế trả giá thảm trọng đại giới. Mà ân dạ bạch đâu, Hắn biến mất ở đoạn lịch sử đó chung. Nhập Bình sinh xưa nay là cái nói nhiều người, từ qua đi đến bây giờ, chỉ là ngại với chính mình đại năng nguyên nghiêm, rất nhiều lời nói không tiện nói, chỉ có thể viết xuống tới phát cầu nhỏ, dần ra, viết xuống bút tích trồng chất lên đều có thể chiếm mãn một gian thư phòng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nàng bút tích chung viết xuống mọi người, ở ngàn năm sau sống lại thời đại đều có thể lưu lại tên họ duy độc ân dạ bạch không có nếu thật muốn tê cứu lên ân dạ bạch ở nàng bút tích chúng xuất hiện số lần tuyệt đối so với trúc sơ muốn nhiều đến nhiều nhưng trước sau năm những cái đó bắt quái học giả nhóm thảo luận khởi minh trúc nốt chu sa cùng bạch nguyện qua khi nói lại là nghiên thanh cùng một cái khắc cùng nàng quang tám xào cũng không tới trúc sơ nàng khi đó liền có chút hoài nghi là có người cố tình đem ân dạ bạch tại đây đoạn trong lịch sử tồn tại hủy diệt nhưng đối phương vì cái gì muốn làm như vậy nhậm bình sinh nghĩ đến đây thân xác một mảnh hờ hững Vân vi phi hành tốc độ thực mau, ở bị trời cao trung gió to hô hô thổi một canh giờ sau, rốt cuộc rơi xuống đất, đứng trên mặt đất thường khi, mọi người đều cảm thấy chính mình bước chân có điểm thiêu. ủng tuyết quan Vân vi hít mắt, hướng về tây bắc phương trông về phía xa mà đi, chính là này. Tủng tuyết quan cảnh tượng thật sự kỳ dị, lấy ủng tuyết quan vì đường danh giới, phía tây là vô tận cánh đồng tuyết, chỉ liếc mắt một cái liền lệnh người lạnh run phát lạnh cánh đồng tuyết kéo dài ra rất xa mọi người mục chi cuối là một tòa thẳng tùng trong mây tuyết sơn nhiều xem một lát liền sẽ bị cánh đồng tuyết thượng quang mang trói mắt chiếu đến đôi mắt sinh đau đó là liệt thiên sơn từ ủng tuyết quan hướng đông lại là đầy trời cắt vàng mê người mắt gọi người căn bản thấy không rõ con đường phía trước qua này phiến cánh đồng hoang vu sau lại đi phía trước một trăm dặm là có thể nhìn đến một mảnh lục ý đó là thiên nam học phủ rời tới sau một lần nữa tại nơi đây cắm rễ linh tộc hảo lãnh thái sử ninh đông lệnh đến thu hồi bút cùng Tạ Liên sinh ghé vào một khối báo đoàn sưởi ấm, cả kinh nói, Liên vận chuyển linh lực hộ thể đều vô dụng, này hàn khí quả thực vô cùng bất nhập khó lòng phòng bị. Hắn xem như đoàn người bên trong thể chất yếu nhất, tới đây phía trước đã sớm chuẩn bị tốt rắn chắc áo khoác, một chút tới liền đem chính mình bọc thành cái cầu, nhưng kia cổ đến xương hàn ý như cũ làm hắn có rúm lại không thôi. Các ngươi trong khoảng thời gian này nhiệm vụ chính là ở cánh đồng tuyết cùng cánh đồng hoang vu bên trong tìm kiếm nhất thích hợp kiến truyền tống trận địa phương, tìm được địa phương làm hạ đánh dấu có thể. Nếu gặp được man tộc, tẩu vi thượng sách, không cần cùng bọn họ khởi chính diện xung đột, man tộc nếu là thấy huyết, đó là một đám kẻ điên. Vân vi dặn dò câu sau, thế nhưng thật sự đứng dậy phải đi, ta liền đưa các ngươi đến nơi đây. Mọi người không nghĩ tới nàng đi được như vậy dứt khoát, sôi nổi há hốc mồm. Vân vi thấy bọn họ một bộ dại ra bộ dáng, bất đắc dĩ nói, các ngươi một đám thiếu niên đệ tử ra cửa rèn luyện, hoàn thành chính mình hứa hẹn, không nên có ta ở đây chẳng, đưa các ngươi đến nơi đây là đủ rồi chỉ là tìm kiếm một cái thích hợp địa phương tiến hành đánh dấu trừ phi điểm thật sự quá bối đụng phải man tộc nếu không nhiệm vụ này nguy hiểm nhất cũng chỉ có cánh đồng tuyết rét lạnh nhưng nếu là liền này đều giải quyết không được đám hài tử này cũng ủng vì thiên diễn đệ tử vân vi tiêu sái mà xua xua tay thân ảnh chợt lóe liền biến mất lưu lại trận mắt há hốc mồm một đám người chỉ có vân cận nguyện cùng sở thanh ngư phi thường thói quen mà an ủi nói sư tôn xưa nay đã như vậy các ngươi thói quen liền hảo mọi người đùa giỡn trong chốc lát Cảm thấy hàn ý hơi chút bị đuổi tản ra chút. Phó Ly Kha quay đầu lại, phát hiện nhậm bình sinh trong khoảng thời gian này trước sau không nói một lời, không cùng bọn họ đàng thiếu, chỉ là an tĩnh mà nhìn phía tây liệt thiên tuyết sơn phương hướng, giống một tòa lạng im không nói tấm bia đá, liền thân thể đều có chút cứng đờ Thẳng đến bọn họ muốn chính thức nhập qua khi, nhậm bình sinh mới có động tác. Nàng chắp tay trước ngực, để với môi hạ, trong miệng không biết mặc niệm cái gì. Từ người khác góc độ nhìn lại. Giống như là nàng ở hướng lòng bàn tay a khí ấm tay giống nhau. Liệt thiên sơn, đó là nghiên thanh chết trận địa phương. mươi 136 quần hùng tụ tập. ủng tuyết quan ban đêm rất dài, cực kỳ khó qua. Mọi người tìm một kiện khách xá chu hạ, đầu một ngày buổi tối, xương hàn đến xương, vô khổng bất nhập mà hướng trong thân thể toản, gian nan mà nhắm mắt lại, thật lâu mới nặng nghề đi vào giấc ngủ. Vào đêm sau, nguyên bản đối lập tiên minh cảnh quan càng thêm kỳ lạ phía đông đầy trời cắt vàng bị càng thêm cuồng loạn phong rào đến không ngừng cuôn vũ ở đối diện tuyết trắng xóa phụ trợ trước có vẻ càng thêm âm trầm một đêm qua nữa, nhật bình sinh bình tĩnh mà mở mắt ra bước chân nhẹ nhàng mà cất bước mà ra nàng thân pháp linh hoạt ở hùng tuyết quan này hàng năm bị tuyết động bao trùm trên mặt đất cũng không có lưu lại nửa điểm dấu vết tử phủ ở không được nóng lên loại tình huống này ở xương thiên hiểu vì nàng trọng tố tử phủ sau cũng đã chưa từng từng có nhưng ở nhiều năm trước lại thường xuyên tại đây khối thân thể thượng phát sinh Thủng tuyết Quan vào đêm sau rất ít còn có người đi đường, nhậm bình sinh lại cố tình tránh đi, dọc theo đường đi không có bất luận kẻ nào phát hiện nàng tung tích. Nàng một đường hướng ngoại ô chạy đi, sắp tới sắp xuất hiện thành địa phương, một viên thật lớn cây hỏe già hạ dừng bước. Nơi này không có một bóng người, nhưng nhậm bình sinh rõ ràng cảm giác được có người khác hơi thở tại đây. Nàng rũ mắt quét mắt mặt đất, nhận ra cái này trận pháp, theo sau khẻ xuống đất trên mặt mấy khối áp chân thạch, về phía trước mua một bước, thực mau. Nàng chính mình thân ảnh liền phảng phất bị thứ gì nuốt đi vào, biến mất không thấy. Trên thực tế, nàng còn tại tại chỗ, chỉ là thân ảnh bị trận pháp che lấp. Nhậm Bình sinh bình tĩnh mà ngước mắt, nhìn về phía trước mắt cái này dùng mặt nạ đem chính mình bọc đến kín mít, nhìn không tới nửa điểm đặc thù thân ảnh, thu liêm khởi biểu tình, gật đầu, cung kính lãnh đạm mà kêu một tiếng, gặp qua hộ pháp. Đây là đã từng vân thất sẽ có bộ dáng. Nay trương mặt nạ giống như nhất thể, đường con lưu sướng chỉ có đôi mắt địa phương lưu ra hai cái sâu thẳm lỗ hồng có thể làm đối phương bình thường coi vật Nhập bình sinh nhẹ khép lại mắt bay nhanh mà suy tư nổi lên đã từng vân thất còn ở thiên ngoại thiên khi cùng tả hộ pháp ít có vài lần chạm mặt cơ hội cùng với khi đó vân thất thái độ không làm tả hộ pháp nhìn ra cái gì manh mối tả hộ pháp hư hư đánh giá nàng liếc mắt một cái trầm giọng cười rộ lên chúng ta có đoạn thời gian không gặp Nhập bình sinh hồi ức vân thất vân thất lãnh đạm thả ngay thẳng nói che chở pháp cộng ba năm bảy tháng Tả hộ pháp ánh mắt ý vị không rõ mà đánh giá nàng, phảng phất ở xem kỹ, lại như là ở xác định cái gì, nhậm bình sinh chỉ vẫn duy trì hơi gật đầu tư thái, mặc hắn đánh giá. Ân. Cư nhiên 3 năm. Tả hộ pháp hai mắt hiếp lại, thanh âm trợt trầm xuống dưới, 3 năm qua đi, nhiệm vụ của ngươi vẫn vô tiến triển, chẳng lẽ là ở thiên diễn lưu luyến quên phản, luyến tiếp rời đi. Nhậm bình sinh đốn một phách, hỏi ngược lại, hộ pháp, vân thất chuyến này tiến đến, là vì điều tra rõ đế tinh thân phận. Hiện giờ thiên hạ tương truyền, minh trúc đó là đế tinh, vân thất nhiệm vụ đã không cần lại làm. Tả hộ pháp dấu ở mặt nạ hạ khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, hắn hơi hơi hít hà một hơi nhịn xuống. Tuy rằng vân thất cùng cái lãnh đạm đầu gỗ dường như, nhưng thắng ở dùng tốt. Hắn quét mắt nhậm bình sinh, ngữ khí mang theo chút kinh dị, ngươi tử phủ đã chữa trị. Là ai thế ngươi trị liệu? Thiên diễn lại có này chờ lợi hại y hề tu. Nhậm bình sinh bắt đầu yên tâm lớn mật mà tin khẩu bậy bạn sư tôn mời tới trên đời này lợi hại nhất vị kia thay ta trị liệu nàng đánh cái qua loa mắt trong thiên hạ lợi hại nhất y ie tu từ trước đến nay ở bách thảo các các chủ cùng dược thánh nhan chuẩn chi gian khó có thể định luận bách thảo các các chủ chính là danh xứng với thực y ie tu làm nghề y ie nhiều năm mà nhan chuẩn sở tu đan đạo lại là từ y ie đạo phân ra tới đạo pháp nghiêm khắc tới nói nhan chuẩn không tính là y ie tu nhưng thắng ở hắn đan dược trị bệnh cứu người hiệu quả xác thật không tồi mà hắn lại là một cái đạo thành về nhan chuẩn là đất hoang sống lại thời đại tới nay cái thứ nhất phá cảnh trở thành đạo thành về người thậm chí mau qua chính mắt chứng kiến sống lại thời đại mở ra vân vi nhậm bình sinh chắc chắn vô luận là bách thảo các các chủ vẫn là nhan chuẩn tả hộ pháp đều quyết định sẽ không đi tìm đối phương xác nhận thập phần yên tâm thoải mái mà xả cái này dối tả hộ pháp biểu tình có chút vi diệu thiên diễn đối với ngươi đảo thật sự không tồi như vậy cũng hảo thiên diễn như thế tín nhiệm vị này thủ đồ mặt sau kế hoạch cũng sẽ càng thêm phương tiện chút một năm trước mộng vi sơn thượng kinh biến hoa viễn thiệt hại khi ngươi không có ngôi đầu mà là che giấu đi lên này thực hảo tả hộ pháp phân phó nói ngươi ở thiên diễn thân phận đặc thù bảo trì giống như trước đây không cần cùng thiên diễn tiên sử có quá nhiều tiếp xúc đem chính mình che giấu hảo mộng vi sơn kia chàng biến đổi lớn không chỉ có thiệt hại hoa viễn càng là làm nam tầm cùng với hắn dẫn dắt một chúng tinh nhuệ tiên sử kể hết táng thân chỉ cần nghĩ đến này tả hộ pháp vẫn là nhịn không được một trận đau lòng cũng may vân thất bảo xuống dưới như cũng là thiên diễn thủ đồ thái hoa phong quan môn đệ tử tả hộ pháp trầm giọng nghiêm mặt nói tới rồi thời khắc mấu chốt ngươi sẽ là chúng ta quan trọng nhất một chương bài nhậm bình sinh vẫn duy trì lãnh đạm ngữ khí vân thất hiểu biết còn có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi tả hộ pháp giống như không chút để ý nói nghe đồn minh trúc cùng thiên diễn giao tỉnh phỉ thiển hiện giờ thiên nam học phủ mở cửa chiêu sinh thiên diễn chắc chắn có người đi trước ngươi tìm một cơ hội xem có không hôn đến minh trúc bên người đi đã nhiệm vụ lần này kết thúc ngươi là có thể xoay chuyển trời đất ngoại thiên nhậm bình sinh trịnh trọng đáp tuân mệnh đợi cho xác định tả hộ pháp đã rời đi sau nhậm bình sinh lần thứ hai ngầm đầu khoe miệng gợi lên nhợt nhạt độ cung rốt cuộc chờ tới rồi bên kia càng ngày càng nhiều người bắt đầu ở thiên nam học phủ quanh thân tụ tập mọi người khen ngợi bị linh tộc một lần nữa biến thành úc đảo khúc châu mà phong tuyết xuyên qua cắt vàng mà đến đủ để trương hiển thành ý lần này ngày qua nam học phủ cầu học người Cơ hồ là tụ tập Nam Châu Tam Vực các nơi người, có vẻ dị thường náo nhiệt, nhưng đồng thời náo nhiệt dưới cũng ẩn sâu gần sóng. Lần này Thiên Nam học phủ muốn chiêu học sinh số lượng, cùng trình diện số lượng xa không thể so sánh với bọn họ rất rõ ràng. Những người này đều là chính mình đối thủ cạnh tranh. Khe khe nói nhỏ không ngừng bên hai, ngươi nói này Minh Trúc Tiền Bối tổ chức học phủ đến tột cùng sẽ là bộ dạng gì? Ta không quan tâm học phủ là cái dạng gì, ta tương đối quan tâm Minh Trúc Tiền Bối là cái dạng gì. Ta càng tò mò, thiên nam học phủ muốn lấy loại nào phương thức tuyển chọn học sinh, như ta chợt như vậy tu vi thấp, còn có cơ hội sao? người tốt xấu là cái kim đang cảnh, ngươi xem kia đầu, thật nhiều còn chưa nhập tiên đổ phàm nhân đều tới, ngươi sợ cái gì? Nói chuyện người này ớp đúng nói, ta này không phải ở tiên vong thượng thấy không ít đạo thành về đều đối việc này cảm thấy hứng thú, có điểm lo lắng sao? Chúng ta là nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, nhưng nếu là thật sự cùng đạo thành về so sánh với kia còn không bằng trực tiếp tuyệt này ý niệm, tưởng đều không cần suy nghĩ. Đối phương cười to, ngươi không khỏi cũng quá mức đơn thuần, nhân gia đạo thành về, sớm đã là độc lánh một phương cường giả, chẳng sợ minh chúc tiền bối đáng giá tôn kính, cũng nhiều nhất chính là ở tiên vong miệng thượng khách sáo một chút, làm sao thật sự lại đây. Nói nữa, nay vài vị đạo thành về, hơn phân nửa đều là một tông chi chủ, một vực chi chủ, bọn họ nếu là tới, tia tông môn làm sao bây giờ, hơn nữa bọn họ mấy cái đạo thành về đại năng. Cùng chúng ta nhóm người này cùng đài cạnh tranh, thật sự không chê mất mặt. Ta cùng ngươi nói, càng là tu vi cao đại năng, càng để ý mặt mũi. ta không tin bọn họ sẽ đến. Nói chuyện người này lưu loát phân tích một đại thông, cuối cùng kết luận mới vừa nói xong, liền cảm giác chính mình tay háo bị đồng bạn xả hạ, theo sau hắn liền nghe được đồng bạn run giọng nói, Tới! Thật sự tới! Hắn còn không có phản ứng lại đây cái gì tới, liền nghe thấy phía trước cách đó không xa, thiên nam học phủ cửa chính trước một cái trong sáng giọng nữ rõ ràng mà chuyển tới mọi người lỗ thai thiên diễn vân vi đặc tới bái phỏng vọng minh Trúc tiền bối hánh diện một tự Này thanh giống như sấm sét trực tiếp kinh nổi lên ở đây sở hữu chờ nhập học phủ người trong lúc nhất thời trang hạ lặng ngắt như tờ vân vi thật là vân vi mọi người trong lòng đều ở ngắn ngủn trong chốc lát hiện lên vô số ý niệm vân vi thật sự tới kia mặt khác vài vị đạo thành về đâu hay không cũng đã tới vân vi đến tột cùng là riêng tiến đến cùng minh Trúc tiền bối trả mặt Vẫn là nói, thật sự muốn cùng bọn họ này đàn tu sĩ cấp thấp một đạo tranh đoạt nhập học phủ danh ạch, không có khả năng là người sau đi. Nguyên bản vừa rồi còn có thể thập phần khẳng định mà nói ra không có khả năng này ba chữ người, hiện tại cũng đã không có loại này tự tin. Ít khi, thiên nam học phủ dạy nặng đại môn chậm rãi mở ra, ngụ lĩnh nam chậm rãi mà ra, đầu tiên là cười đoàn trang Vân Vi một lát, rồi sau đó nói, xin hỏi Vân Vi chân nhân là có việc muốn tìm sơn chủ thương lượng, vẫn là cùng ở đây chư vị giống nhau tưởng nhập học phủ vân vi tạm dừng một phách lại phục nói nhập học phủ trong sân sao động thanh càng thêm rõ ràng ngụ lĩnh nam trong mắt hiện lên một tia rõ ràng ý cười nói ra nói lại không lưu tình nếu vân vi chân nhân muốn nhập học phủ liền thỉnh cùng mặt khác đạo hữu một đạo bên ngoài chờ sau đó học phủ sẽ dẫn chư vị đi vào vân vi sửng sốt tiện đà lộ ra hứng thú cười cất cao giọng nói vân vi minh bạch rồi sau đó tùy ý tìm cái đất trống dưới tảng cây ngồi trên mặt đất lại là không chút nào để ý chính mình bị trở thành bình thường cầu học học sinh giống nhau đối đãi mọi người nhìn học phủ đại môn lần thứ hai đóng lại trận mắt há hốc mồm mà nhìn về phía vân vi nàng đã dựa vào thần cây híp mắt dưỡng thần lên thiên diễn vân vi tên này thật sự văn dội nếu là minh trúc chính là thượng cổ thời đại hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân kia ở sống lại thời đại thiên hạ đệ nhất người cái này danh hiệu có thời gian rất lâu đều là dừng ở vân vi trên người nàng là kế dược thánh nhan chuẩn lúc sau cái thứ hai tiến vào đạo thành về cảnh giới người Lại là 300 năm trước Minh Trúc Động Phủ phát hiện giả, thân thủ mở ra sống lại thời đại, sớm liền nhập chủ thái hoa phong, trở thành thiên diễn một phong chi chủ, nhân không mừng xử lý việc vặt liền đem thiên diễn trưởng môn chi vị nhường cho sư đệ, mà nàng bản nhân khoanh tay đương nổi lên thiên diễn vô miệng chi chủ. Nhoáng lên, 300 năm qua đi, đất hoang lại có không ít đạo thành về xuất hiện, nhưng vân vi địa vị, như cũ vững chắc không thể lay động. Trong lời đồn, vân vi tính tình cổ quái, ngày thường rất ít bên ngoài lộ diện, Thậm chí rất nhiều thiên diễn đệ tử đều không hiểu được Vân Vi chân dung, muốn nói mấy năm nay ngoại giới nghe được quá cùng Vân Vi nhất chặt chẽ tin tức, đương thuộc nàng thu đổ đệ một chuyện. Thời trước, Vân Vi từng thể, cuộc đời này chỉ thu bốn đồ Lập hạ cái này lời thế khi, nàng đã đạo thành về, trên đời này không biết có bao nhiêu người khát vọng có thể tiến vào thiên diễn bái nhập nàng muôn hạ, trở thành đạo thành về thân truyền đệ tử. Nhưng nàng lánh trở về thủ đô, là cái ở Định Châu trong Hoàng Thành nhặt về tới Tiểu Nha Đầu, vô danh không họ. Vân Vi liền làm nàng theo chính mình họ, tự mình vì nàng đặt tên, nếu không phải đụng tới Vân Vi, Vân Cận Nguyệt hiện tại có lẽ còn ở Hoàng Thành Trung nhặt rác rưởi ăn. Vân Vi từ trước đến nay cố tình làm bậy, thủ độ như thế quan trọng vị trí, cho một cái không vào con đường phàm nhân nữ Hải. Vân Ngai Tử bị khí cái tốt xấu, cũng may Vân Cận Nguyệt thiên phú dị bẩm, tu hành tiến triển cực nhanh. Vân Ngai Tử liền cho rằng Vân Vi nhìn như không đáng tin cậy, kỳ thật vẫn là có trong lòng hiểu rõ, liền không lại nhiều nhúng tay Vân Vi thu đồ đệ một chuyện ai ngờ này bung lỏng tùng xảy ra vấn đề vài năm sau vân vi lanh trở về một thiếu niên nói đây là chính mình cái thứ hai đệ tử vân ngai tử nhìn đến kia hài tử liền trước mắt tối sầm kia người thiếu niên một thân hồng y hề như lửa giữa mày châm một đóa xích kim sắc linh diễm một thân hơi thở nóng rực mà hô tạp vừa thấy liền không phải nhân loại vân vi đáp ứng rồi yêu hoàng còn nàng nhân tình vân ngai tử tâm thái thập phần tốt đẹp nhanh chóng tiếp nhận rồi sư tỷ cái thứ hai đệ tử là cái yêu tộc sự thật Vân Miệng hỏi câu, "Đứa nhỏ này ở yêu tộc là cái gì thân phận?" Vân Vi nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng bâng vừa nói, "Nga, là phượng hoàng, hình như là yêu tộc cung phụng linh tôn, đợi cho hắn bệnh dưỡng hảo, hắn chính là hạ nhậm yêu hoàng." Lúc ấy Vân Ngai tử chân mềm nũng, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. "Cái thứ ba đệ tử, càng vì tùy ý." Ngay nọ Vân Vi hứng khởi, đột nhiên Hạ Sơn chạy đến Thiên Diễn chân núi thôn xóm ở một đoạn thời gian, bất quá nửa tháng công phu, khi trở về liền mang theo cái thiếu nữ quyết định đem này thu làm đệ Tam đồ, lý do lại là ăn đối phương làm cơm, tâm tâm niệm niệm khó có thể quên, chỉ có thể đem nàng mang về nhà tới. Khi đó sở thanh ngư đã 16 tuổi, chưa dẫn khí nhập thể, sớm đã qua tốt nhất không rõ thời kỳ, nhưng vân Nhai tử trước nay là không lay chuyển được vân vi, chỉ có thể bóp mũi lừa gạt chính mình tính tính, ai làm quán thượng như vậy cái sư tỷ. Thời trẻ vân vi đối thần thụ lập hạ lời thể cần thiết tuân thủ, tiền tam cái đệ tử, vân cận nguyệt là kiếm tu, ly chu là yêu tu. Sở thanh ngư tìm lối tắt đương thực tu, không một người có thể kế thừa vân vi pháp tu y đề bác. Tự kia lúc sau, vân ngai tử liền bắt đầu nhọc lòng vân vi đệ tứ độ sự. Sau đó, liền thu cái phủ tu nhập môn. Vân vi dựa vào thủ biên, nghe chung quanh sột sột soạt soạt thanh âm nghị luận chính mình đã từng sự tình, nàng không hướng trong lòng đi, nhưng dưới tảng cây vị trí còn không có ngồi an ổn, liền cảm giác được hai cổ cường đại linh áp một đông một tây phi độ mà đến, trong đó một cái, nàng còn phi thường quen thuộc tại đây lưỡng đạo cường hãn linh áp rơi xuống đất đem một chúng tu sĩ cấp thấp sợ tới mức sôi nổi tản ra trốn đi khi vân vi bình tĩnh mà mở to mắt bác đế vẫn là một thân kiêu ngạo hồng y dỉa tứa đao mắt ương đảo qua khi mọi người liền đại khí cũng không dám xuyễn. nàng liếc mắt vân vi mắt phong một trọn lộ ra cai âm dương quái khí cười thiên hạ không người không biết bắc đế lăng lung cùng thiên diễn vân vi không hợp sợ chính mình trở thành đại năng đấu pháp bị thai vạ cá trong chậu trốn đến xa hơn chút mà bên kia người nọ một thân xanh đen sắc áo dài phát quan thượng chuế một quả kim sắc bảo châu phát quan làm thành vũ cánh sắc bay lông cánh hình linh động tua từ tay háo bãi buông xuống hành tẩu gian phẳng phất đong đưa nhẹ vũ vân vi ánh mắt chuyển qua trên người nàng rốt cuộc đứng dậy phủi phủi tay háo hướng đối phương gật đầu hồi lâu không thấy Nguyệt phủ bị gọi Nguyệt phụ nữ tử hướng vân vi hành lễ ôn thanh nói đã lâu vân vi gần đây nhưng hảo vân vi không đáp đối diện lăng lung lại đột nhiên ra tiếng ý vị thâm trường nga thanh Nhìn Nguyệt Phù ánh mắt nhiều vài phần hứng thú. Lăng lung hứng thú nói, yêu vực chi chủ, yêu hoàng Nguyệt Phù. Nguyệt Phù không kiêu ngạo không siềm lịnh, trong trẻo nhạt meo mắt nhẹ dừng ở lăng lung trên người, đồng dạng gật đầu nói, bác đế lăng lung, chăm nghe không bằng một thấy. Ở đây còn lại người đều chỉ dám tránh ở nơi xa lặng lẽ nhìn bên này, kinh sợ nói, cái tốt không linh cái xấu linh, nguyên tưởng rằng đạo thành về không trở lại, ai ngờ gần nhất tới ba cái, ngay cả ở yêu vực hàng năm tỷ thế yêu hoàng đều tới. Vừa dứt lời. Chân trời lần thứ hai chuyển đến mạnh mẽ linh áp. Lần này linh áp không chỉ có cường đại, còn mang theo cực kỳ sắc bén khí thế, phảng phất có lạnh thấu xương kiếm phong trên cao chém xuống, muốn cứ gọi người thân đầu chia lịa. Nguyệt Phú ngước mắt, nhìn mắt Tây Nam cùng Đông Nam hai cái phương hướng, cười nhẹ nói, xem ra, lần này sẽ phi thường náo nhiệt. Phần 137 Chương 137 tám người tề tụ. Có lẽ, dùng kiếm khí tới hình dung này nói linh áp càng vì thích hợp. Lăng lung sách thanh, lẩm bẩm một câu ta không nhớ rõ tức mặc thanh dạng như vậy thích xem náo như ta nàng mới xuất quan bao lâu liền vội vàng tới học phủ trộn lẫn chuyện này kia nói linh áp giống như kiếm khí giận trảm mà xuống nhưng tới gần mặt đất khi tựa hồ phỏng trường đến còn có bên tu sĩ cấp thấp thu liêm không ít nếu không dễ dàng liền sẽ làm học phủ trước mặt đất lưu lại một đạo khắc sâu vết rách kiếm khí tỏa khắp sau mọi người mục chi cuối một cái thon chắc cao gầy thân ảnh xuất hiện nàng không giống rất nhiều nữ tu như vậy búi tóc đối tóc mà là đem mặc phát chỉnh tề cao thúc khởi sợi tóc như mực thác nước ở nàng phía sau theo gió nhẹ dương thậm chí liền vấn tóc cũng không dùng quan chỉ dùng một cây đơn giản đến cực điểm lụa đỏ toàn thân trên dưới có thể nói thuần tịnh tới rồi cực điểm một thân màu ngà bịa cứng duy độc cổ háo cổ tay háo điểm suýt chút chu sắc đường viền cổ tay háo thu quá hẹp lộ ra một đoạn khớp xương rõ ràng cổ tay cùng ngón tay thoát dài nàng trong tay có một thanh cổ xưa trường kiếm vỏ kiếm dùng xanh đen sắc mềm lửa bao lấy một đoạn chưa cầm kiếm tay trái bị màu đen bao tay hoàn toàn bao bọc lấy Trái lại cầm kiếm tay phải còn lại là trực tiếp lỏa lộ bên ngoài. Tránh ở một bên xem giả không biết vì sao, tim đập bắt đầu nhanh hơn, là cái loại này chính mình căn bản áp chế không được kinh sợ. Trước mắt người này có quá mức sắc bén khí chất, chỉ là bị này đem cổ xưa vỏ kiếm thu liếm lên, nếu nàng cố ý phóng thích, ở đây này nhóm người chỉ sợ sẽ lập tức hôn mê qua đi. Cái này, liền tính nàng vẫn chưa nói thẳng thân phận, ở đây mọi người cũng chút nào sẽ không hoài nghi thân phận của nàng. Kiếm tôn, tức mặc thanh dạng. Nàng liếc mắt Vân Vi ba người rằng co cảnh tượng, tàn bộ tiến đến, thập phần tự nhiên mà cắm vào trong đó, ôm kiếm đạo, u, rất náo nhiệt. Vân Vi lắc đầu nói, chờ lát nữa còn sẽ có càng náo nhiệt. Nàng nói xong, Lăng Lung lập tức hỏi, ngươi cũng là tới cầu học. Tức mặc thanh dạ khẽ cười lên, đôi mắt cong thành một cái lưu loát độ cung, nàng không chính diện trả lời, mà là nói, ta đến xem. Nhìn xem, còn có thể nhìn cái gì, chẳng lẽ ngắm phong cảnh. Lăng Lung nhịn xuống chưa cho nàng một cái xem thường. Mọi người nhìn trong chốc lát, phát hiện bốn người này tuy rằng nhìn như không khí dương cung bạc kiếm, nhưng lại có thể câu được câu không mà hàn huyên lên, hình ảnh lộ ra một tia quỷ dị hòa hợp. Mọi người kinh dị nói, các nàng, nhìn qua quan hệ cũng không tệ lắm. Bọn họ nguyên bản cho rằng cho nhau chi gian vương không thấy vương vài vị đạo thành về, lẫn nhau chi gian quan hệ chẳng sợ không cương, cũng tuyệt đối không tính là hảo. Hiện tại xem ra, đều không phải là như thế. Hơi có nhãn lực người thấp giọng nhắc nhở nói, đừng nhìn mặt ngoài. Không đơn giản như vậy. Có người phát hiện, bốn người này chạm vị hình thành một cái hoàn mỹ công thủ gồm nhiều mặt trận vị, vừa lúc khắc chế đối phương không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nhau kiềm chế, bất luận kẻ nào cũng không dám có động tác, nếu không cực dễ dàng bị tập thể công kích. Tránh ở một bên tạm lánh nổi bật mọi người liền lời nói cũng không dám quá lớn thanh, chỉ dám dùng khí thanh nói nhỏ. Các ngươi nói, chúng ta nên sẽ không phải chứng kiến lịch sử đi. Chúng ta năm nay chứng kiến lịch sử còn thiếu sao. Minh Trúc tiền bối trở về còn chưa đủ. Nhưng tám đại đạo thành về, hiện giờ đã tới rồi bốn cái, các ngươi nói. Còn có thể hay không có người khác tới. Những người khác ta không dám nói, nhưng quảng tức tiên sinh chính là ở tiên vong chính miệng nói, hắn thực cảm thấy hứng thú. Xem trước mắt này tình thế, ta cảm thấy hắn sẽ đến. Bọn họ tại đây đầu nói nhỏ nghị luận, bên kia ba người ngôn ngữ giao phong còn không có quá vài câu, quả nhiên, cường đại linh áp lần thứ hai đánh út lại, thả cắt có đặc điểm. Nhất bình thản chính là quảng tức tiên sinh linh áp. Hắn thậm chí không có tưởng người khác như vậy trên cao bay tới lại gióng trống khua chiêng rơi xuống. Mọi người nhìn đến vài vị đạo thành về trung gian đột nhiên nhiều ra một bóng hình khi, mới phát hiện quảng tức tiên sinh không biết khi nào đã tới rồi. Hắn là đi bộ mà đến, không có mang bất luận cái gì tùy tùng, xuyên thân ngắn gọn quần áo trắng, tươi cười bình thản mà ấm áp, cùng vài vị khí độ bất phàm nhuệ khí bức người đạo thành về so sánh với quảng tức tiên sinh đơn giản mà giống cái phàm nhân hắn cũng là tám đại đạo thành về người trong nhóm dễ dàng nhất nhìn thấy một vị minh tâm thư viện khai đàn giảng bài quảng tức tiên sinh làm thư viện viện trưởng cấp thư viện học sinh thượng mấy đường khóa cũng không hiếm thấy thậm chí ở đây bên trong liền có không ít người từng ở minh tâm thư viện dự thính khóa đại bộ phận đều từng nghe quá quảng tức tiên sinh khóa hắn ôn thanh cười khe đánh vỡ vân vi bốn người chi gian rằng co bầu không khí ta hôm qua còn ở cùng bệ hạ đánh đố đánh cuộc hôm nay thiên nam học phủ khai phủ sẽ tới chẳng vài vị đạo thành về ta đánh cuộc sáu người bệ hạ đánh cuộc bảy người ta ban đầu còn có chút không tin hiện tại nhìn đến yêu hoàng bệ hạ mới cảm giác chính mình có lẽ thật sự phải thua hắn trong miệng bệ hạ tự nhiên là định châu hoàng thành trung vị kia minh tâm thư viện đặt chân ở định châu nhiều năm qua cấp triều đỉnh chuyển vận không ít tinh nhuệ tu sĩ cùng hoàng thất quan hệ luôn luôn chặt chẽ hắn đồng nghiệp hoàng có điều liên hệ cũng không kỳ quái chỉ là không nghĩ tới bọn họ chi gian còn sẽ đánh loại này đánh cuộc tức mặc thanh dạ khỏe môi nhẹ cong ta đảo cảm thấy Các ngươi đều sẽ không thắng. Quảng tức cười nói, Nga. Nguyễn nghe kỹ càng. Tức mặc thanh dạ rũ mắt, ánh mắt trong trẻo, ta đánh cuộc tám người tề tụ. Xúc ở một bên xem giả nhóm hít hà một hơi. Thật đúng là dám nói. Quảng tức cười khổ nói, nếu thật là tám người tề tụ, kia đã có thể không phải náo nhiệt, mà là thai nạn. Thiên hạ tám đại đạo thành về, nhân loại chiếm thứ năm, yêu tộc ma tộc quỷ tộc cắt chiếm thứ nhất. Hiện giờ nhân tộc còn có dược thánh nhan chuẩn chưa tới, nhưng phi người bên trong. Ma tộc cùng quỷ tộc kia hai vị, cũng sẽ không giống yêu hoàng như vậy hảo sống chung. Khi nói chuyện, phía sau truyền đến một tiếng hừ nhẹ. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, lại là nhan chuẩn trình diện. Nhan chuẩn lên sân khấu phương thức phi thường có chính hắn phong cách, giữa ngồi ở mềm ghế, từ 16 người cộng nâng này trương thật lớn mềm ghế, chính mình đủ không nhiễm trần mà tới rồi nơi này. Ở khoảng cách học phủ cửa chính còn có vài chục bước khoảng cách khi, nhan chuẩn biếng nhác thanh phân phó nói, hảo, dừng lại các đệ tử theo lời đem mềm ghế vững vàng mà bông nhan chuẩn phủi phủi góc áo cũng không tồn tại cho bụi cất bước mà xuống giẫm lên sạch sẽ nhất một miếng đất thượng sau đó đi đến học phủ ngoài cửa nghiêng mắt hỏi mọi người đều không đi vào vân vi xì một chút cười ra tiếng lấy ngươi tứ chi không cần tác phong ta còn tưởng rằng ngươi sẽ làm người trực tiếp đem ngươi nâng tiến học phủ bên trong đâu xem ra minh Trúc tiền bối quả nhiên là bất đồng a hắn trước kia cũng không phải không trải qua loại sự tình này nhan chuẩn trừng mắt nhìn vân vi liếc mắt một cái Dơ tay giục gõ cửa. Liền tại đây trong nháy mắt, Tây Nam mặt không trùng đèn một nửa. Nguyệt Phù than nhẹ một tiếng, đối tức mặt thanh dạ nói, có lẽ kiếm tôn các hạ là đúng. Bọn họ thật sự sẽ tám người tới đến. Tây Nam biên âm trầm trên bầu trời nổi lên một tia mơ hồ huyết vân, nhìn mọi người trong lòng mạc danh sinh ra một loại sợ sợ, trực giác muốn rời xa. Chỉ một cái hô hấp, đỏ như máu u ám liền thổi quét tới rồi mọi người trước mắt. Thức mau, u ám tản ra từ giữa đi ra một cái bị dày đặc màu đen sương mù bao bọc lấy thân ảnh đối phương mặc y rìa tóc đen tả nửa bên mặt bị màu đỏ thơm ma văn bao trùm nhưng này ma văn chút nào không ảnh hưởng nàng dung nhan ngược lại giống một đóa huyết sắc chi hoa thật sâu tuyên ở nàng trên mặt kim thoa nghiêng cắm to rộng tay háo bãi hạ lộ ra một đôi tái nhợt đến cực điểm tay móng tay gọt rũa thành màu đen để tại hạ cáp ánh mắt ở đã trình diện một đám người chi gian qua lại băn khoăn đánh giá bất quá một lát Nàng chỗ đặt chân trên mặt đất có cây thế nhưng nháy mắt bị ăn mòn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở thành một khối chuỗi lùi mà. Mơ hồ gian, mọi người tựa hồ nghe đến trong không khí truyền đến đau hô phảng phất là nơi đây linh tộc ở đoán giận chính mình cành lá bị dơ đổ vật ăn mòn. Xem giả bị người này mang đến màu đen sương mù sợ tới mức lại ra bên ngoài lui một đoạn, run giọng nói, là, là chúng ta tưởng vị kia sao. Này này đây là quỷ vương vẫn là ma tôn A. Bị dọa ngu đi ngươi. Này ma khí nồng đậm đến mấy dục tận trời, trừ bỏ ma tôn, đương kim trên đời còn có ai có thể có như vậy đáng sợ ma khí. Ma khí sẽ ăn mòn linh khí, linh tộc đối ma tộc cảm thụ nhất mẹ bén, nơi đây vốn là cánh đồng hoang vu, lục ý tất cả đều là từ linh tộc mang đến, nhưng ở như thế đoạn thời gian nội, ma tôn dưới chân bị ăn mòn địa phương còn ở ra bên ngoài khuyết trương. Nguyệt Phu đỉnh Mày hơi nhíu, nhắc nhở nói, nơi đây có linh tộc sinh tồn, ma tôn các hạ này cử, sợ là không ổn. Ma tôn thanh âm có loại kỳ dị kim loại khuynh hướng cảm xúc, nói chuyện khi phảng phất cách một tầng, nàng thâm sắc trong mắt chuyển động hạ, dừng ở chính mình dưới chân chửi lủi trên mặt đất, ý vị thâm trường nói, linh tộc ca. Lại vẫn có linh tộc tồn tại, là ta sơ hở. Nàng nói như thế, lại chỉ là nhẹ nhàng dịch hạ bước chân. Sau đó, nàng dịch đi chỗ đó cũng bị ăn mòn. Quảng tức bất đắc dĩ lắc đầu. Có vị này ở đây, trận này học phủ chiêu sinh, chỉ sợ là bình tĩnh không được. Đã có thể tại hạ một khắc. Ma Tôn đôi mắt trước hạ, có chút chinh lăng mà nhìn chính mình dưới chân bị ăn mòn địa phương đã đỉnh chỉ khuyết trương, trên mặt đất một lần nữa tỏa sáng xuất lục ý, đem lúc trước chuỗi lủi mặt đất một lần nữa bao trùm đi lên, khôi phục thành Ma Tôn tới phía trước bộ dáng. Ma Tôn quay đầu, thật sâu mà nhìn mắt Thiên Nam học phủ nhắm chặt cửa chính, tựa hồ muốn xuyên thấu qua này khiến môn thấy rõ bên trong người kia. Học phủ chung, Nhậm Bình Sinh trong thư phòng, triển mi buông chén trà, đối Nhậm Bình Sinh nhẹ giọng nói câu, "Cảm tạ Nhậm Bình sinh từ án thượng tư liệu chung bước ra, ngẩng đầu nhìn Triển Mi liếc mắt một cái, "Cùng ta ngươi còn nói tạ." Triển Mi đắc ý cười rộ lên, còn quơ quơ đầu. Nhậm Bình sinh lại phục rửa bàn, múa bút thành văn không biết ở viết chút cái gì. Thằng đến đặt bút là lúc, một cổ lạnh lẽo quỷ khí xuất hiện, vô thanh vô tức mà đem học phủ chung quanh bao vây, mọi người tức khắc cảm giác được một trận đến xương lạnh lẽo, thậm chí có người đánh cái hắt xì. Vài vị đạo thành về ánh mắt đều là đè ép xuống dưới. Tức Mặc Thanh Dạ cười nhẹ một tiếng. Xem ra, là ta đánh cuộc thắng. Cùng với những lời này, vô hình quỷ khí ở bọn họ trước mắt dần dần ngưng tụ thành hình, hóa thành một cái dáng người cao dài nam tử, hồng đồng như máu, phiếm lạnh lẽo hàn ý cùng thanh lũ quỷ khí. Cuối cùng một cái đạo thành về cũng tới rồi. Học phủ bên trong, nhậm bình sinh đứng dậy, đối ngu lĩnh nam phân phó câu, đi thôi. Đã đến giờ. Phần 138 chương 138 nhập học khảo thí, nhậm bình sinh cất bước mà ra quay chung quanh ở viện ngoại cây xanh có ý thức mà vì nàng tản ra một cái thông đạo. Ngụ lĩnh nam cung kính mà đi theo nàng phía sau, đi ra ngoài khi, triển mi đang ở viện ngoại chờ, hỏi một cái rất nhiều người đều quan tâm vấn đề. Minh Trúc, ngươi đến tuột cùng là tưởng trước tiên hoàn thành mục tiêu của chính mình, cảm thấy học phủ là thời điểm nên mở rộng quy mô, vẫn là lo lắng mặt trên vị kia, không thể không mời chào càng nhiều người tới. Nhậm bình sinh nhướng mày, chế nhạo nói, khác nhau rất lớn sao. Triển mi tức giận nói, ta hiện tại nhưng vô tâm tình nghe ngươi nói chêm chọc cười. Hào đi hào đi. Nhập bình sinh bất đắc dĩ cười thành, ngươi nhưng thật ra mấy năm nay tính tình càng thêm lớn. Nàng hoan thanh nói, hai người đều có. Triển mi trong lòng căng thẳng. Nàng liên biết, lấy minh trúc tính tình, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không ở học phủ vừa mới trở lại đất hoang sau liền như thế cao điệu hành sự, dòng trống khua chiêng mà chiêu sinh. Bọn họ đều rõ ràng, lấy hiện giờ học phủ quy mô cùng chúng học sinh tu vi. Học phủ hiện tại chiêu sinh, căn bản là không phải vì lớn mạnh lực lượng, chỉ là đơn phương trợ giúp thời đại này người biên tưởng Triển mi không cấm mày nhữ chặt, tình thế đã nghiêm túc đến nước này sao? Nhậm bình sinh không có chính diện trả lời, chỉ là xoay cái chuyện, ý vị thâm trường nói, Triển mi, ngươi biết đến, ta từ trước đến nay thích phòng ngừa chú đáo. Nghe nàng nói như vậy, Triển mi chỉ là mày khẽ buông lỏng, tâm lại không có bông Học phủ dọn đến khúc châu sau, cấu tạo bị đại sửa đổi một lần ban đầu linh tộc chiếm cư sơn vực là trạm tiên phủ nhập một chỗ tố quang trần sở thiết trận pháp liền ở chỗ này linh tộc sơn vực qua đi là lớn lớn bé bé thành trì bày ra ở giữa ngàn dặm đoạn nhai sau là xa xa tương vọng yêu tộc nơi mặt sau cách xa nhau xa xôi cánh đồng bát ác, cuối cùng mới có thể nhìn đến đi thông ma tộc ma tộc cùng học phủ ngã ba đường khi đó học phủ là bị bảo hộ ở trạm tiên phủ chỗ sâu nhất nhưng lần trước cùng chân tiên thần nghiệm phân thân một trận chiến sau nhậm bình sinh mang theo học phủ đột ngột từ mặt đất mọc lên Trực tiếp tọa lạc với cánh đồng bắt ngát phía trên, lại mang theo toàn bộ trạm tiên phủ ở Khúc Châu đóng quân xuống dưới. Hoành Chu sửa lại học phủ ngoại phòng hộ pháp trận, thiết hạ một cái tam trọng không gian rời đi di hình đổi ảnh trận, có cái này trận pháp, từ học phủ đại môn đi ra ngoài khi, khởi động khi thắp sáng bất đồng trận văn, liền có thể đi thông bất đồng địa phương. Cứ như vậy, từ bên ngoài tới học phủ người nếu là đi bình thường con đường, chỉ có thể nhìn đến học phủ, nhìn không tới trạm tiên phủ chung mặt khác đại bộ phận địa phương. Thiên Nam học phủ tựa như một tòa đứng lặng với khúc châu cánh đồng hoang Vũ thượng cô đảo. Học phủ ngoại mọi người đã chờ thật lâu, nhưng nội tâm không có nửa điểm nôn nóng. Dù sao cũng là đất hoang từ trước tới nay lần đầu tiên tám vị đạo thành về tề tụ, như thế đáng giá bị tái nhập sử sách hình ảnh, thiếu xem một cái đều sẽ làm người cảm thấy mệt. Nhưng đồng thời, vây xem quần chúng nội tâm cũng có sơ qua khẩn trương. Đảo không phải bởi vì cảm thấy có tám vị đạo thành về ở đây, chính mình nhập học vô vọng. Thuần túy là lo lắng nhập học khảo thí còn không có bắt đầu, nay tám vị đại năng đánh lên tới, vạ lây cá trong chậu. Trước mắt này tám vị bầu không khí thực sự có chút quỷ dị. Trong lời đồn từ trước đến nay không hợp bắc đế cùng vân vi một đông một tây ly đến thật xa, cho nhau chi gian vừa không đáp lời, cũng không động thủ, chỉ là tản ra một ít lệnh người khẩn trương rằng có không khí. Tức mặc thanh giả còn chưa thành lập cao ngất kiếm các là lúc, từng ở minh tâm thư viện cỏ quá một đoạn thời gian khóa, nếu muốn tế cứu. Quảng Tức thật đúng là có thể coi như là tức Mặc Thanh giả Tiên sinh, nhan chuẩn luôn luôn tâm cao khí ngạo, coi thường bất luận kẻ nào. Hiện giờ đất hoang chủng tộc gian hàng rào vẫn là tồn tại, ở đây ba cái phi nhân tộc đạo thành về, chỉ có Vân Vi ba người đều nhận thức. Vân Vi cùng Nguyệt Phù giao tình thời gian không ngắn, nếu muốn kể hết thật đúng là rất khó nói ra cái cụ thể thời gian. Quỷ Vương chỉ sấm ở vẫn là nhân loại thời điểm từng là Thiên Diễn đệ tử, khi đó hắn còn phải tôn sưng Vân Vi một tiếng Vân Phong chủ, đến nỗi ma tôn vân vi thành danh một trận chiến chính là cùng ma tôn giao tay lúc đó các nàng còn cũng không thành tiểu đạo thành về nhân biên cảnh mấy cái ma tộc cùng nhân loại chi gian cọ sát mà vung tay đánh nhau coi như là không đánh không có nhau sau lại các nàng hai người đều trở thành đạo thành về cũng phân biệt là bổn tộc đỉnh thiên người cũng coi như được với một phen giai thoại nhưng cố tình hiện tại duy nhất có thể điều hòa không khí vân vi từ trước đến nay là cái tính tình quái đản cũng không ấn lẽ thường ra bài người trông cậy vào nàng tới điều hòa bầu không khí căn bản không thể nào Quảng tức kẹp tại đây đàn quan hệ tương đương phức tạp người bên trong, bất đắc dĩ thư khẩu khí. Hồi lâu không có lớn như vậy khiêu chiến. Ở nghe được học phủ đại môn một lần nữa mở ra khi, quảng tức thậm chí ở trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra.